có lẽ miếng ngọc bài trong tay văn tinh sẽ làm được việc này nhưng lúc này hắn tuyệt đối không thể làm được nguồn hào quang trong tay từ từ chu lại doanh t h ừ a phong do dự một lát khí tức trong cơ thể dâng trào phóng xuất ra một k i a hung sát khí đồng dạng trong lực lượng tinh thần của hắn có sở hữu nguồn hung sát khí khổng lồ mà đây mới chính là thuộc tính lực lượng có sẵn trong cơ thể hắn một khi luống hung sát khí này trào dâng lên lập tức dẫn động đến nguồn sức mạnh trên thân đao tuy bên ngoài tĩnh mịch không một hơi thở ngoài tiếng sóng đánh vỗ ra không còn bất cứ tiếng động khác thường nào nhưng trong đầu góc của doanh thừa phong lại phát sinh ra sự biến hóa to lớn điên đảo trời đất l u ô n hung sát khí vô cùng trên thân đao dường như đã tìm ra lối đột phá hào ạ t đua nhau dâng trào ra ngoài theo nao vực của doanh thừa phong sắc mặt của doanh thừa phong đột biến tuy trước đây hắn hút sức mạnh của huyết bức để nâng cao hung sát khí nhưng chỉ có sức mạnh của một hai con huyết bức thì làm sao có thể sánh nhanh với sức mạnh tiềm ẩn trong thanh trường đao này cũng không rõ nguồn hung sát khí trong hung khí này được hình thành nên như thế nào không ngờ đã đạt đến cấp độ khủng khiếp cực điểm nếu như hắn hấp thu quá mức thì chắc chắn sẽ dẫn đến tinh thần băng liệt biến thành một kẻ điên triệt đề miệng khẽ q u á t lên một tiếng đôi mắt doanh thừa phong sáng rực từ phía toàn bộ lực lượng tinh thần b ộ c phát ra chỉ trong tích tắc với hình một tiếng một tiếng nổ lớn vang lên từ trong não vực sau khi dư sóng giãn nổ được tạo ra từ sự va chạm mạnh giữa lực lương tinh thần phát ra từ não bộ của doanh thừa phong với hung sát khí trong trường đao lập tức ngăn chặn luồng sức mạnh này đồng thời doanh thừa phong buông tay ném trường đao xuống đất hắn đưa mắt nhìn thanh trường đao với vẻ sợ hãi trên mặt hiện lên nụ cười cay đắng hắn rốt cuộc đã hiểu ra một thanh đại đao đáng sợ khiến người ta nổi lòng tham này vì sao lại có thể rơi vào thay của một vị võ giả bên trong thanh đại đao này ẩn chứa một sức mạnh tinh thâm thuần thục vô cùng trong mắt các vị linh sư thì nó chắc chắn là bảo vật đáng được nghiên cứu nhưng điều đáng tiếc chính là vì nguồn hung sát khí trong nó quá tinh thâm thuần thục h o nên không có một linh sư nào dám giữ nó lại bên mình sức ảnh hưởng của thanh đại đao này đối với võ giả rất có hạn nhưng nếu đặt nó bên cạnh một vị linh sư trong thời gian dài vậy thì vị linh sư đó rất có thể sẽ bị x a lầy vào ảo cảnh vô biên từ đó không thể tự khống chế được bản thân phải biết rằng ngay cả một kẻ quái thai có khả năng luyện hóa sát khí để tăng cường lực lượng tinh thần bản thân như doanh thừa phong cũng không dám chịu được luồng sức mạnh này một cách quá mức thì những linh sư khác lại càng khỏi phải nói trong lòng chợt bừng tỉnh doanh thừa phong mơ hồ cảm thấy vị cường giả họ hồ đó đã làm trái quy tắc hơn trăm năm của thái hồ hành động chém chết tại chỗ một vị bạch ngân cảnh của ngụy gia ít nhiều cũng có liên quan đến thanh hung binh này hoặc giả sau một thời gian dài cầm thanh đao này bên người khiến cho tâm tính và phương thức hành sự của vị cường giả họ hồ kia đều đã bị biến đổi mà ngay cả bản thân láo ta cũng không hề hay biết một lần nữa hắn mở chiếc túi không gian ra cất thanh trường đao vào trong túi sau khi đích thân trải nghiệm sự lợi hại của thanh đao này ngay cả doanh thừa phong cũng không dám tùy tiện đụng vào nó nữa khép hờ đôi mắt doanh thừa phong hít một hơi thật sâu lực lượng tinh thần không ngừng dâng lên cuồn cuộn hắn từ từ tiến hành luyện hóa tia hung sát khí lúc trước thâm nhập và trong nao vực hắn những linh sư khác một khi bị sát khí thâm nhập nhiều nhất là đẩy nó ra ngoài nhưng doanh thừa phong lại làm ngược lại hắn cứ thế mà luyện hóa tia sát khí đó đương nhiên nguyên nhân chính là do lực lượng tinh thần của hắn vốn có đặc tính này nếu không thì hành động này của hắn chẳng khác nào tự tìm cái chết cuối cùng doanh thừa phong thở ra một hơi dài hắn mở to đôi mắt ý niệm tinh thần khẽ quét qua một cái trong ánh mắt đ ỗ n g nhiên lộ ra vẻ kinh hãi hắn đột nhiên phát hiện ra lực lượng tinh thần của bản thân tự nhiên tăng thêm một chút tuy mức độ tăng lên khá có hạn nhưng kết quả này lại khiến hắn vô cùng vui mừng lúc này lực lượng tinh thần của hắn đã thăng cấp lên đỉnh cao của thanh đồng cảnh chỉ thiếu một bước nữa là có thể tấn thăng lên trình độ của bạch ngân cảnh đến giờ phút này cho dù muốn tăng thêm một chút ít lực lượng tinh thần cũng đều khó như việc lên trời nhưng doanh thừa phong sau khi luyện hóa luồng hung sát khí trên trường đao lực lượng tinh thần lại dễ dàng tăng thêm một chút tuy vẫn chưa thể đột phá vượt qua bức chướng ngại vật khổng lồ này nhưng lại một bước gáp sát tới ngưỡng đó giống như là chỉ cần đưa tay lên là với tới s á t khí thanh trường đao đó ẩn chứa lượng sát khí vô biên đối với người khác thì nó là thuốc độc chết người nhưng đối với hắn mà nói nó lại là một liều thuốc bổ tốt nhất cơ thể hơi hơi phát run doanh t h ừ a phong cuối cùng đã phải vứt phải ý muốn tiếp tục luyện hóa hung sát khí cái loại hung sát khí đó không hề dễ dàng đối phó hắn có thể luyện hóa chút ít trong một ngày đã là một việc không tầm tầng ư rồi nếu như muốn ăn một hơi để trở thành béo m ậ p chỉ e là sẽ bội thực mà chết thu lại ánh mắt luyến tiếc không rời từ chiếc túi không gian doanh thửa phong k i ể m chế tâm trí c h ầ m tư một lúc lâu sau thân hình loáng một cái liền trầm mình xuống nước hồ chương ba trăm năm mươi sáu xuất quan màu xanh đậm đậm nhạt nhạt của những ngọn núi xa gần màu xám trắng đậm đậm nhạt nhạt của những đám mây dày dày mỏng mỏng nước hồ mênh mang len lỏi vào tận nơi sâu thẳm của những quả núi bóng của núi và mấy phản chiếu xuống mặt hồ nhất thời cũng không phân rõ được đâu là trời đâu là nước mà trong cảnh sắc mỹ lệ như một bức họa này lại xảy ra những trận chiến đấu với quy mô lớn liên mỉ ẻn không nớt chỉ trong một tháng ngắn ngủi phạm vi thế lực của hồ gia không ngờ đã bị thu nhỏ lại một nửa không ai biết trong một tháng đó doanh thừa phong là một người bận rộn nhất hắn lợi dụng tin tình báo mà bản thân hắn giành được bun ba lai vãng giữa mấy lưu vực hồ cứ mỗi lần hồ gia và các gia tộc khác giao tranh với nhau thì hắn đều n ú t trong bóng tối lén lút ra tay trong hỗn loạn không có ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn cho nên hắn mới nhiều lần đắc thủ nhưng điều khiến hắn cảm thấy tiếc nuối là tuy hắn vô cùng cực nhọc chạy ngược xuôi nhưng lại không còn gặp phải bất cứ một cường giả bạch ngân cảnh nào nữa cho nên hắn chỉ chuyển hướng mục tiêu lên cường giả thanh đồng cảnh những võ giả hồ gia chỉ cần để hắn chú ý tới thì chỉ còn một con đường chết không còn đạo lý sinh tồn nào hồ gia là một thế lực khổng lồ trong khu vực thái hồ nghiễm nhiên là khí đạo tông cũng cần phải n ể mặt không muốn tranh đấu tới chết với họ doanh thửa phong cho dù có ngạo mạn hơn nữa Cũng không chắc ũ n g k ô n g thể hờ mích giữa lực mình. hai một đúng như câu nói cây đổ khỉ tan tác hồ gia vốn là một gia tộc bề thế trong cả khu vực thái hồ ngoài hai đại gia tộc k h á c và tề thiên lão tổ gia không có kẻ nào có gan động đến hồ gia nhưng hiện giờ bọn họ lại lâm vào cảnh khốn cùng như chó mất nhà không chỉ ngụy gia và một đại gia tộc k h á c toàn lực ra tay tranh đoạt địa bàn mà ngay cả các gia tộc cỡ vừa và nhỏ ngày thường nương tựa và họ cũng lần lượt tìm cơ hội ra tay trục lợi đúng là m a n h hổ cũng không địch nổi bầy sói đông chỉ trong một tháng ngắn ngủi hồ vực do hồ i a nắm giữ đã thu nhỏ lại tới mức bọn họ không thể tin nổi mà điều quan trọng hơn là những v õ giả được đào tạo bởi gia tộc thì thương vong nghiêm trọng đã đến mức hộ khiến họ không thể chống đ ỡ được nữa trong nội bộ hồ i a vốn là có một vị cường giả hoàng kim cảnh và sáu vị cường giả bạch ngân cảnh bọn họ là trụ cột của hồ da chính vì sự tồn tại của bọn họ cho nên hồ gia mới có đủ thực lực vượt lên giữa một rừng cao thủ để trụ vững ở ngôi vị của một trong ba đại gia tộc trong khu vực thái hồ nhưng tới nay đã có ba vị cường giả bạch ngân cảnh hy sinh một người mất tích đến cả gia chủ là hoàng kim cảnh cũng bế quan dưỡng thương toàn bộ gia tộc chỉ còn lại hai vị cường giả bạch ngân cảnh trấn thủ mà thôi không chỉ như thế sau khi trải qua vô số trận giao tranh c h é m giết võ giả cấp võ sư và cấp võ sĩ trong gia tộc cũng giảm mạnh đừng nói là phái họ đi trú đóng tại các thôn lạc cho dù là toàn bộ đóng giữ tại bổn gia đại bản doanh cũng có phần thiếu hụt thực lực giảm sút đến mức độ như vậy tự nhiên sẽ khiến cho các thế lực xung quanh dòng nó lúc này trong căn nhà chính của bổn gia họ hồ một vị lao nhân tóc hoa dâm và một đại hán trứng tuổi đang ngồi đối diện nhau bọn họ chính là hai cường giả bạch ngân cảnh còn sót lại của hồ gia tên là hồ quảng hạ và hồ khải điển mấy tháng trước hai người họ đều chỉ ở trong nhà siêng năng tu luyện mà không để ý tới ngoại sự cho dù có xảy ra tranh chấp thì cũng chỉ cần phái một vị võ sư hắc thiết cảnh đi xử lý chứ rất ít người dám làm mất mặt hồ gia nhưng hiện giờ hai vị này đã sớm phải xuất q u a n vắt vóc suy nghĩ tìm lối thoát cho gia tộc ngay cả trên khuôn mặt của họ cũng hiện lên sắc vẻ tiểu thụy nhẹ nhàng đặt bản tờ chiến báo lên bàn hồ quảng hạ run rẩy mái đầu bạc phẫn nộ nói những kẻ tiểu nhân này lại dám nhân cơ hội đục nước béo cỏ Từ t r ư ớ chiến đến giờ ồ chúng ta đối đại với chúng không bạc, lại với hiện giờ gia tộc Nguyên An, bọn lại dám nhân tới. Ai, chúng tộc chúng lúc chúng cơ không nhưng nhân nguy nan, bọn nguy xông n ta dám mà u sớm biết trước biết h thì những sạch ư trước vậy tiêu diệt năm nên báo ọ n chúng Chiến cho rồi. b báo, thư báo cáo tình hình chiến sự hồ khải điền hơi nhũ mày ông ta hạ giọng nói tam thúc tề thiên lão tổ tuy không n ú n g tay vào việc tranh đấu giữa các thế lực trong thái hồ nhưng nếu như chúng ta diệt sạch bọn chúng lao nhân ra sẽ không khoanh tay ngồi nhìn đâu hồ quảng hạ sửng sốt Trầm gật rất Tuy dãi nói, sai, nói không sai, cháu nói rất đúng. đầu, cháu xét vì ề vai vết t h Hồ Khải điền cao hơn một bậc, nhưng Điển cao bậc, một tu vậy i hai người lại không hơn kém nhau nhiều. Hơn nữa, hồ khải Điển người giới hiện tại để tấn thăng lên hoàng kim của càng có cảnh cảnh. nhau nữa không hơn Hơn Hồ thế hệ hy phát thăng hoàng đứng trong này vọng tấn lên là kém đầu đột để Vì v từ trước đến nay hồ quảng hạ không dám tỏ thái độ bề trên trước mặt ông ta ngược lại còn phải nghe theo ý kiến của ông ta nhẹ nhàng gấp lại tờ t r ì n báo hồ khải điền trầm giọng nói tam thúc chẳng hay tam thúc có từng phát hiện ở đây có một vài điểm kỳ lạ cái gì các gia tộc xung quanh ngầm liên kết với nhau đánh cướp địa bàn của hồ g i a chúng ta là điều dễ hiểu nhưng trong toàn bộ diễn biến chiến đấu thì khiến người ta rất khó hiểu ông ta chọn ra một số tờ chiến báo bèn nói trong những cuộc chiến đấu này tỷ lệ thương vong của võ giả của gia tộc ta quá lớn thậm chí có một số trận đánh toàn quân bị tiêu diệt đến cả một võ giả cũng không chạy thoát làm sao lại có thể như vậy võ giả là người sở hữu sức mạnh cường đại trong hỗn chiến cuối cùng giữ được tính mạng đều là võ giả có thành tựu về tu tu luyện chân khí nhưng hiện tại tình hình lại đảo ngược hoàn toàn càng là võ giả cường đại lại càng dễ bị tử vong điều này chắc chắn là không bình thường hồ quảng hạ hơi giật mình lao tu luyện đạt đến cảnh giới ngày nay đương nhiên không thể là kẻ ngu ngốc lúc này khi được gợi ý lão lập tức phát hiện ra điều bất ổn cháu nói là có người âm thầm n h ầ m vào hồ ra chúng ta hồ khải điền chậm rãi gật đầu nói đúng vậy tính đến nay cuộc tranh đấu giữa hai nhà chúng ta và ngụy gia rõ ràng là khốc liệt nhất nghe nói cường giả bạch ngân cảnh của ngụy gia là ngụy trung lương đã táng mệnh trên đảo nhỏ xem bộ dạng lúc lão ta chết thì chắc chắn là do nhị thuốc hạ sát nhưng bản thân nhị thuốc lại mất tích bặt vô âm tín một cách khó hiểu rất có thể là hắn hạ t h ấ p giọng nói đã lành ít d i ữ nhiều rồi sắc mặt của hồ quảng hạ hơi biến đổi thực lực của lão nhị ra sao lão ta là người hiểu rõ nhất thanh tuyệt phách đao kia nếu như được kích phát u y năng đến cực hạ hoàn toàn có năng lực chạm sắt cường giả đồng cấp nhưng kể từ sau khi lão ta ra ngoài đến nay chưa từng quay về sự việc này cũng đã khiến hai vị này sợ đến vỡ mật bất luận tranh đấu bên ngoài thảm liệt đến mức nào đều không dám bước chân ra ngoài nửa bước nhưng đây cũng chính là nguyên nhân chính dẫn đến sự bại trận liên tiếp của hồ gia hồ quảng hạ trầm ngâm chốc lát nói với giọng cẩn trọng cháu à cháu nói xem có phải là kẻ đó của ngụy gia đã ngầm ra tay không hồ khải điền cười khổ một tiếng nói cháu cũng không rõ hai người họ đưa mắt nhìn nhau đều nhìn thấy tia hoảng sợ trong mắt của mỗi người có thể thủ tiêu một cách gọn nhẹ một cường giả tay cầm tuyệt phách đao như lão nhị sợ rằng chỉ có cường giả hoàng kim cảnh m à thôi mà trong toàn bộ khu vực thái hồ cũng duy chỉ có ba đại gia tộc mới có cường giả cấp độ này nếu như ngụy lão gia không n g ề hà thân phận của mình mà ra tay hồ gia sẽ chẳng có bao nhiêu năng lực phản kháng thở dài một tiếng nặng nề hồ quảng hạ nói cũng đành vậy l ã o phu sẽ tới thánh địa tâm hồ ngay bây giờ để cầu kiến tề thiên lão tổ l ã o cười khổ một tiếng nói tiếp như cục diện hiện tại cũng duy chỉ có l ã o nhân gia lên tiếng mới có thể chấn áp được lòng tham của những người này hồ khải điển trầm giọng nói nhưng mà tề thiên lão tổ đâu chịu nhúng tay vào chuyện này ta sẽ bẩm báo rõ ràng với đại ca chỉ cần hiến dâng món bảo vật chân quý trong gia tộc lão nhân gia nhất định sẽ động lòng hồ quảng hạ bất đắc dĩ nói sắc mặt của hồ khải điển hơi biến nói. k hồ quảng hạ lắp bắp một hồi đúng lúc định lên tiếng đột nhiên một thanh âm hùng hậu vang lên hồ khải điền nói rất đúng vật này là bảo vật trấn trạch trong gia tộc sao có thể tặng cho người khác hai người họ nghe thấy liền mừng rỡ cùng lúc đứng lên hành lễ đối với vị lão nhân đang chậm bước tiến về phía họ đại ca thương thế của ngài đã bình phục rồi đại bá vị lao nhân này có khuôn mặt hiền tử đôi lông mày rất dài chỉ có điều vết sẹo đỏ n h ạ t trên mặt khiến người ông ta ẩn chứa một tia sát khí sắp bén cường giả duy nhất của hồ gia gia chủ đương đại chính là hồ q u ò n g thiên lao nhân quay sang hai người bọn họ khẽ gập đầu nói lão phu bê quan tịnh tu không những thương thế hoàn toàn bình phục mà còn sau khi trải qua trận này v õ đạo càng tăng tiến thêm một bậc trên mặt lão nở lên một nụ cười nói cảm lộ trong trận đấu sinh tử đối với lao phu mà nói thật đáng quý n h ư n g nào ha ha võ lao quái ơi võ lao quái nếu như đến một ngày lao phu có thể tiến cấp tử kim cảnh nhất định sẽ viếng thăm để cảm tạ hậu lễ này hồ quảng hạ và hồ khải điền không khỏi vui mừng không siết nghe khẩu khí của lão nhân dường như lao đã dò ra con đường tiến thăng lên tử kim cảnh nếu như đúng là l a o có thể tiến thăng lên tử kim cảnh vậy thì mọi khó khăn trước mắt đều được giải quyết một cách dễ dàng hồ g i a cho dù mất nhiều địa bàn hơn nữa cũng sẽ đoạt lại không thiết một phần ánh mắt của hồ quảng thiên dịch chuyển đến hai người bọn họ dịu giọng nói trong thời gian bê q u o n này toàn bộ gia tộc đều dựa vào hai ngươi chống đỡ thật vật và cho hai ngươi rồi hồ quảng hạ và hồ khải điền vội vàng nói có thể tận lực vì gia tộc là chức trách của chúng tôi không thể nói là vất vả hồ quảng thiên khẽ ừ một tiếng tiến lên cầm tất cả chiến báo lên xem lao đưa mắt đọc nhanh như chớp chỉ trong chốc lát đã đọc hết toàn bộ chiến báo hơn g một tiếng lạnh lùng lao nói bọn ngại nhép này nhân lúc lao phu bê quan lại dám ngang nhiên làm loạn hồ quảng hạ liên tục gật đầu nói đúng vậy đại ca đã xuất q u a n rồi vậy thì cần phải dạy cho chúng một bài học sắc mặt của hồ khải điển hơi biến đổi nói đại bá cuộc chiến đấu lần này không hề bình thường chút nào hồ gia chúng ta cố nhiên tổn thất nặng nề nhưng sự tổn thất của các gia tộc khác cũng không nhỏ trong đó cường giả bạch ngân cảnh của ngụy gia bị chết dưới tay nhị bá càng làm cho hai nhà chúng ta kết thành mối tử t h ủ hắn dừng lại một lát rồi nói tiếp theo ý kiến của cháu không bằng tạm hoan báo t h ủ trước tiên cần ổn định lòng người và cục diện đợi thời cơ chín muồi chúng ta mới đột kích từng nhà một hồ quảng thiên than nhẹ một tiếng nói hồ khải điền nói rất đúng nếu như hiện giờ lao phu ra tay phản kích nhưng kẻ đó sẽ liên thủ lại một khi xuất hiện cục diện này thì sẽ là phiền phức lớn lao trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp các người truyền lời ra ngoài nói lao phu đã xuất quan trong thời gian ngắn sẽ viếng tham gia chủ các đại gia tộc để bọn họ ở nhà chờ đợi hồ khải điền thầm thở phào nhẹ nhõm cao giọng đáp tuân lệnh cơ mặt của hồ quảng hạ khẽ co giật nói đại ca chúng ta còn phải nhẫn nhịn đến khi nào nữa hồ quảng thiên liếc nhìn lao với ánh mắt thâm sâu chậm rãi nói chỉ cần khải điền có thể tấn thăng hoàng kim cảnh hoặc giả lao phu tấn thăng tử kim cảnh đến lúc đ ó tất cả những thứ chúng ta đã mất đi đều có thể đòi lại cả gốc lẫn lãi Trường Đang một tháng qua các đại gia tộc lần cận hồ ra ồ ạt ra tay nhà nào cũng có thu hoạch không chỉ ngụy gia và các danh môn vọng tộc đã chiếm được lượng lớn hồ vực ngay cả một số gia tộc cỡ trung và tiểu cũng đều thu được không ít lợi lộc thế lực của hồ gia sụt giảm mạnh nhưng mà đúng vào lúc mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt hồ gia đột nhiên truyền ra một thông tin khiến người ta khiếp sợ cương giả hoàng kim cảnh hồ quảng thiên đã bình phục tái xuất giang hồ thông tin này giống như một trận gió lốc chỉ trong nháy mắt đã lan truyền khắp khu vực thái hồ tất cả mọi người đều kèn cầm chống lặng không còn ai dám khơi mào tranh chấp nữa cho dù là ngụy gia đã kết m ố i thủ thâm sâu với hồ gia cũng thu lại nanh ruốt g i ữ tợn của mình lựa chọn tiếp tục ngủ đông chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi tình hình chuyển ngoặt đột ngột cho dù là một kẻ ngoài cuộc như doanh thừa phong cũng có thể nhìn ra chỉ cần hồ gia không chủ động xuất kích an tâm giữ vững phạm vi thế lực như hiện giờ vậy thì dưới sự chỉ huy của hồ quảng thiên sẽ không có kẻ nào dám cả gan ruốt dâu hùng nữa chỉ có điều biến cố này khiến hắn ta rất không vui thiếu chút nữa là thế lực các bên dần dần áp sát thậm chí sắp sửa uy hiếp đến tận b u ồ n r a họ hồ nhưng một cường giả hoàng kim cảnh khỏi bên xuất quan đã gạt bỏ mọi công sức nỗ lực cả tháng nay của hắn đương nhiên là hắn không cam tâm nhìn những mái nhà chập trùng xa xa doanh thửa phong cối u cùng hạ quyết tâm rút ra một dải khăn đen nhẹ nhàng vấn lên đầu toàn thân hắn được trang bị từ đầu tới chân mũi chân điểm nhẹ đã hóa thành một làn khói đen l ạ g yên không một tiếng động bay vào trong phủ phía trước hồ gia sở dĩ có thể kéo dài hơi thở thoi t h o á t đó là bởi vì nguyên nhân hồ quảng thiên bình phục xuất quan nhưng không ai biết hồ quảng thiên rút cuộc là đã xuất quan thật hay là hồ gia bất đắc di phao tin đồn giả mà thôi chỉ có điều thông tin này càng tuyên truyền ồn ào huyên áo hồ gia lại càng vững vàng như núi thái sơn chắc hờ hai một đây chính là uy lực của cường giả hoàng kim cảnh sự tồn tại của một cường giả đẳng cấp này đủ để bảo đảm sự phồn vinh hưng thịnh của một gia tộc nhưng doanh thừa phong không tin vào lời đồn nhảm hắn chính là muốn thâm nhập vào hồ gia nếu như hồ quảng thiên đúng thực sự xuất quan hắn cũng chỉ có duy nhất một đối pháp là chấp nhận rút lui nhưng nếu như đây chỉ là quả đạn mù của hồ gia vậy thì hắn nhất định sẽ làm cho mọi thế lực trong thái hồ biết rõ chân tướng sự việc hồ gia đã cắm rễ ở thái hồ hàng trăm nay từ từ tích lũy nên thế lực to lớn phủ gia chủ rộng lớn cả trăm mẫu cao lầu đình viện nhiều không đếm hết tuy hồ gia vẫn chưa có t ư ở n g vây hùng vĩ như của khí đạo tông nhưng nếu so sánh với bất cứ một gia tộc nào trong khí đạo tông thì lại hơn rất nhiều đây mới chính là gia thế linh đạo chân chính có thực lực hùng mạnh mà những gia tộc bình thường còn xa mới x a n h kịp doanh thửa phong sau khi đột nhập vào trong phủ gia chủ hắn vô cùng thận trọng phóng ra cảm ứng tinh thần do có đồ trang sức trên đầu cho nên phạm vi cảm ứng tinh thần của hắn vươn xa hơn các linh sư đồng cấp gấp chục lần hơn nữa điều thần kỳ hơn chính là lực lượng cảm ứng phóng thích ra từ bộ trang sức trên đầu hòa nhập vào hư không một cách h o à n mỹ căn bản không có người nào có thể phát d i á ra tuy nhiên lần này doanh thừa phong có thể nói là tăng cường cẩn thận gấp bội lần bởi vì trong hồ gia có một cường giả hoàng kim cảnh trong khi hắn từ trước đến nay hắn chưa từng dùng vật này để thám tìm kiếm cường giả cấp số này cho nên hắn không hề biết liệu hồ quảng thiên có thể cảm ứng được lực lượng của bộ trang sức trên đầu chốc lát sau đôi lông mày của doanh thừa phong khẽ nhữ lại không hổ danh là đại bản doanh của hồ gia mật độ cao thủ nơi đây vượt xa dự tính của hắn trong ban kính trăm trượng quanh hắn có đến hơn mười cường giả cấp võ sư hơn nữa độ sáng của một người trong số họ ngay cả hắn cũng thầm giật mình không ngờ đấy là một cường giả bạch ngân cảnh hồ gia lúc này đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề nhưng tùy tiện thăm dò một chút vẫn có thể phát hiện ra nhiều cường giả đến như vậy nếu tại thời điểm đỉnh cao của bọn họ lại có thực lực hùng mạnh đến vậy thì sẽ thế nào chuyện của tôi nét chẳng trách khi đối mặt với hồ gia ngay cả thế lực lớn mạnh như khí đạo tông cũng không dám coi thường con ngươi đảo tròn một vòng doanh thừa phong hơi do dự một chút đông dưng đã chọn ra một tuyến đường hắn kìm nén hơi thở trong suốt chặng đường chậm rãi lẻn vào đi qua mấy cái sân đỉnh cuối cùng đến một cái sân có phong cảnh lãng mạn hạ vân các nhìn vào ba chữ lớn như dòng bay phượng múa trong mắt doanh thừa phong lóe lên một tia lánh leo chết chóc hồ chính hấn tên đầu s ỏ ra lệnh tàn sát tam hiệp thôn bị giam lỏng ở đây doanh thừa phong t h o á t một cái đã lẻn vào bên trong trong sân vô cùng yên tĩnh trong phòng chỉ có duy nhất một ngọn đèn dầu chiếu sáng một chòm không gian lực lượng tinh thần được phóng ra trong chốc lát bao trùm toàn bộ căn phòng bên trong một nam thanh niên đang ngồi khoanh chân trên nền nhà trên đỉnh đầu hắn hơi nóng buốc lên ngùn ngụt phơi tấm lưng trần trụi từng dòng mồ hôi trên người hắn đua nhau chạy xuống như mưa đôi chân mày của doanh thừa phong hơi d ớ n lên hắn đang chăm chú cảm ứng cùng với sự tăng cường liên tục của lực lượng tinh thần phạm vi cảm ứng của trang sức trên đầu hắn không những khuyết đại rất lớn mà độ do nét trong cự ly ngắn lại càng đạt đến mức độ đáng sợ đúng vào lúc này não của doanh thừa phong đã in ra một cách do nét dung mạo của người này đây là một khuôn mặt xa lạ tuy nhiên có vài phần tương đồng với người nào đó trong trí tưởng tượng của doanh thừa phong trong mắt tẩn hiện một tia sắc khí bất luận người có phải là hồ chính hấn không thì đều đáng chết nếu như ra tay ngay lúc này hắn tuyệt đối chắc chắn có thể giết chết hắn trong c h ư ớ c mắt nhưng hắn đã không ra tay người là chính là kẻ đầu sỏ tàn sát tam hiệp thôn nếu như cứ thế giết chết hắn thì thật là rẻ mặt quá doanh thừa phong tuy nhìn bề ngoài rất trẻ trung nhưng nếu như cộng thêm quang thời gian của kiếp trước tuyệt đối là một tay giang hồ lão luyện một khi bị hắn ghi nhớ trong tim vậy thì sẽ là một việc rất đáng sợ đông nhiên trong lòng doanh thừa phong khẽ rung động thân nhiệt và hơi thở trong chớp mắt đã hạ xuống mức thấp nhất bởi vì trang sức trên đầu cảm ứng được có người đang đi về hướng này hơn nữa một người trong số đó có sức mạnh cường đại đạt đến cực điểm trong ký ức của doanh thừa phong dường như chỉ có môn chủ phương phủ của khí đạo tông mới có được thực lực mạnh mẽ như vậy bóng người chật hiện hai người đã đến hạ vân các bọn họ nhanh lẹ lẻn vào phòng mà không hề kinh động tới kẻ đang tu luyện bên trong sau khi quan sát kỹ càng một hồi gật đầu mãn nguyện ngay sau đó họ lại lặng lẽ thoái lui ra ngoài toàn bộ quá trình hai người bọn họ đến và đi đều diễn ra lặng lẽ không một tiếng động nếu như doanh thừa phong không sử dụng trang sức trên đầu để thăm dò thì sẽ không có cách nào phát giác ra sự xuất hiện của họ hai người đó vẫn chưa rời xa mà ở ngoài cửa thì thầm trò chuyện với nhau đại bá chính hấn đã trải qua việc này rồi tâm tính đã trưởng thành cháu thấy chính hấn đã tìm ra được cánh cửa dẫn tới bạch ngân cảnh sẽ rất nhanh chóng tấn thăng thành công một vị trung niên hạ thấp giọng nói đúng vậy chính hấn tuy không mở miệng nói nhưng trong lòng hổ thẹn cho nên hắn mới vứt bỏ mọi thứ dốc toàn tâm toàn lực vào việc tu luyện ha ha với tuổi tác của nó nếu có thể tấn thăng bạch ngân cảnh ngày sau hát sẽ có tiền đồ vô lượng một vị lao giả khác cười h í p mắt nói khải điền nếu như chúng ta liên tiếp ba đời đều có hoàng kim cảnh thậm chí là xuất hiện từ kim cảnh vậy thì toàn bộ gia tộc chúng ta sẽ trở thành một khối bền chắc như thép đôi mắt của doanh thừa phong trợt bừng sáng hắn lập tức đoán biết thân phận của hai người này nhưng trong lòng hắn cảm thấy hảo não xem ra hồ quảng thiên đã bình phục xuất quan không phải là giả đại bá t h ằ n g nhỏ chính hấn này đã gây ra đại họa động trời chúng ta dung túng cho nó như vậy các c h i tộc phía dưới đều h á n hận việc này không thể không đề phòng hồ quảng thiên hừ một tiếng lạnh lùng nói không hề gì chỉ cần chính hân tấn thăng bạch ngân cảnh thành công thì mọi thứ đều đáng giá sự nổi loạn của võ lao quái lần này tuy khiến hồ g i a chúng ta tổn thất nặng nề nhưng những người không nghe lời cũng đều bị lao phu trừ khử ngày nay trong gia tộc không phải chỉ còn lại tay chân thân tín của chúng ta hay sao ha ha chỉ cần chúng ta đột phá cảnh giới hiện tại muốn khôi phục uy hùng năm xưa của gia tộc có gì là khó chứ vâng đại bác cao minh nét mặt của hồ khải điền lập tức xâm lại nói tiếp chỉ đáng tiếc cho nhị bá hồ quảng thiên khẽ thở dài nói sự việc của nhị đệ quả thực có chút kỳ lạ hừ ta lại muốn biết rút cuộc là kẻ nào ngầm hại hồ ra chúng ta hai người họ càng đi càng xa dần giọng nói nhỏ dần đến lúc không nghe thấy n g ấ p trong bóng tối mà doanh thừa phong cảm thấy trong lòng phát l ạ n h cuối cùng hắn đã lanh giáo trình độ lao luyện và thâm hiểm của hồ quảng thiên võ lao đến nhà trả thù không ngờ lao ta lại tương kế tự kế mượn tay người để trừ khử những cường giả không trung thành với l a o cũng giống vậy trong khoảng thời gian này những võ giả bị hồ gia phái ra ngoài cũng đều không phải là phe thân tín của lao ta tuy hiện giờ nhìn có vẻ như hồ gia đang bị tổn thương nguyên khí nhưng những người còn sót lại mới là những tay láo luyện đích thực tâm cơ và trình độ nhẫn nhịn của người này thật khiến người ta càng nghĩ càng ớn lạnh phù phù phù đột nhiên thứ trong sân phát ra những cơn thở dốc thực ra luồng âm thanh này không nặng lắm nhưng doanh thừa phong không ngừng theo dõi nơi đó tự n hồ i giác ra điều hiện kia siêng kia thời trải nhiều biết người giới hiện tại, giả ê lên nên lên n không bình thường. Hắn đưa mắt nhìn thoáng ánh mắt hiện lên một hung hãn. Kẻ siêng năng tu luyện chân khí trong căn phòng kia đang đến một thời khắc quan trọng. Doanh、thừa、phong đã từng đích thân trải qua nhiều lần như vậy, cho nên hắn biết rõ, nếu để người ngày thông quan thành công, vậy thì hắn sẽ đột phát cảnh giới hiện tại, tấn thăng lên cường giả bạch ngân cảnh. có chăm chú, khắc đích cho bạch đó thể phát mắt một mắt một tu một thừa thì đột phát khí h để gì ra rõ, đưa sau qua đã Kẻ sẽ vậy, vậy quảng thiên hai bọn họ tuy suy đoán hồ chính hấn có khả năng đột phát cảnh giới trong vòng vài ngày tới nhưng họ có phần đánh giá thấp tên tiểu tử này không biết liệu có phải do bị kích động bởi võ lao và bột da cho nên tốc độ nâng cao thực lực của hồ chính hấn đã vượt xa sức tưởng tượng của hai người họ dần dần hơi thở của hồ chính hấn ổn định trở lại chân khí xung quanh người hắn đột nhiên ngưng tụ nhưng doanh thừa phong lại cười lạnh lùng nếu như để cho tên này tấn thăng bạch ngân cảnh một cách bình an vô sự vậy thì tất cả mọi già trẻ trong tam hiệp thôn làm sao có thể nhắm mắt nơi chín suối doanh thừa phong chậm rãi rút từ trong túi không gian ra một thanh đại đao tuyệt phách đao một linh binh tràn đầy hung sát khí đã khiến bản thân hắn phải e ngại đột nhiên xuất hiện trong đêm tối ánh mắt c h ầ m c h ầ m nhìn vào hung khí trong tay lại đưa mắt liếc nhìn bóng người đang ngồi khoanh chân vững chãi như b ả n thạch trong căn phòng trên mặt hắn t o á t ra một nụ cười đáng sợ một luồng lực lượng tinh thần ẩn chứa nguồn sát khí r ồ i r à o đột nhiên được phóng thích ra ngoài nó giống như một sợi tơ nhỏ đột nhập vào trong tuyệt phách đao đồng thời dẫn động hung khí trong đao lập tức gặp tới phía hồ chính hớn giữa bầu trời mênh mông trống trải chỉ có những đám mây xám đang trôi nổi tại khoảng trống của những đám máy g ồ m lại thành một góc trời và điểm tô bằng một vài ngôi sao nhưng nhìn có vẻ rất thú vị mảnh trăng khuyết mờ mờ ả o hào đậm chất văn học dưới ánh trăng khuyết mờ ả o một luồng sức mạnh thần bí mắt thường không thể nhìn thấy nhưng lại giống như thực thể xông thẳng vào một căn phòng nào đó chỉ trong trước mắt nhiệt độ trong căn phòng đơn của hạ vân các kia hạ xuống l ộ t l ộ t dường như đang từ cái nóng như thiêu của mùa hè đ ỗ n g nhiên biến thành cái rét buốt của mùa đông đang ngồi khoanh gối chính giữa căn phòng h ồ chính hấn đột nhiên toàn thân co lại run rẩy sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh bản thân hắn là một võ giả đạt ngưỡng cực đỉnh thanh đồng cảnh hơn nữa trên người hắn còn mang theo vật bảo hộ được các tiền bối tặng cho nếu như lúc bình thường gặp phải biến cố này hắn sẽ có hàng loạt thủ đoạn để ứng phó nhưng lúc này lại chính là thời điểm quan trọng nhất trong quá trình thông quan đột phá cảnh giới toàn bộ chân khí tích lũy trong người đều đã đạt đến cực đỉnh đan điền dường như đang xảy ra một loại biến dị thần kỳ nào đó hắn đã chạm được tới ngưỡng của tấn thăng lên cảnh giới cao hơn chỉ cần hắn có thể tiếp tục chịu đựng và ổn định được cảnh giới này vậy thì nhiều nhất là nửa ngày nữa hồ ra sẽ lại có thêm một võ giả bạch ngân cảnh mạnh mẽ nhưng đúng lúc này liên tiếp từng luồng hàn khí thấu xương tràn lan khắp mọi nơi trong c ử thể hắn trong nháy mắt hắn dường như đã nhìn thấy vo số yêu ma quỷ quái tóc thai bù s ù trong miệng chúng đang la hét tên của hắn từng người một đang bổ nhào vào người hắn những ngóng trong và những hàm những ă n nhọn đều hiện lên rất rõ ràng.、Hồ、chính Hân g sắc Hồ đều rất rõ r t phút chốc đã hiểu đã e lòng ệ lịch của cười thầm hồ chính hấn có thể tấn thăng lên cảnh giới hiện nay đương nhiên là hạng người có tâm trí kiên định nếu đã biết đây chỉ là tâm ma nhập vào cơ thể đương nhiên hắn sẽ không chịu bỏ cuộc chắc hờ hai một chân khí trong người vẫn tiếp tục vận chuyển nhanh như bay cổ họng hắn kêu lên khanh khách giống như đang quát to tuy nói hắn không phải là linh sư nhưng đối với việc làm thế nào để xua đuổi âm quỷ ảo ảnh trong đầu thì lại có kinh nghiệm rất phong phú chỉ cần hắn giữ kiên định trong lòng quát to một tiếng những tâm ma ẩn nút kia sẽ tự tan rã nhưng mà sau tiếng quát to của hắn lại phát hiện tình hình không như mong muốn ảo giác trong đầu hắn không những không bị tiêu tan mà ngược lại càng hiện rõ hơn hơn nữa những ma quỷ hung ác kia càng lúc càng đến gần càng lúc càng nhiều tựa như mỗi một người bị hắn giết chết trước đây đều hóa thân thành ác quỷ tìm đến hắn để đòi mạng hắn cố hết sức kháng cự nhưng bất luận hắn vùng vây ra sao cũng đều bất lực cuối cùng t h ư n g con ác quỷ quấn xung quanh và nhấn chìm hắn tựa một tiếng hồ chính hấn đang ngồi khoanh chân miệng bông phun ra một n g ụ m máu hắn hét lên một tiếng sắc mặt chuyển màu vàng nhạt cơ thể nặng nề quả núi vàng đổ sổ ụ xuống doanh t h ừ a phong cười lạnh lùng hắn khẽ vây tay luồn hung sát k h í tràn ngập căn phòng đống nhiêu quay ngược trở về tất cả đều thu vào trong tuyệt phách đao những vị linh sư khác nếu như có được tuyệt phách đao tuyệt nhiên sẽ tránh càng xa càng tốt bởi vì bọn họ về căn bản không thể nào chịu đựng nổi nguồn hung sát khí trong thanh đao nhưng doanh thừa phong lại khác hắn chỉ cần nuốt hung sát khí vào người để làm tăng sức mạnh bản thân khi đó thanh đao này sẽ không chống lại lực lượng tinh thần của hắn nữa dưới sự điều khiển của hắn sát khí của thanh đao này căn bản không cần sử dụng thuật tế máu cũng có thể thỏa sức phóng thích uy lực hơn nữa uy năng của nó còn có thể thu vào phát ra dễ dàng tùy theo ý m u ố n lúc này hắn nhân lúc hồ chính hấn đang thông quan đột ngột phóng ra sát khí đánh lén khiến cho hồ chính hấn không có bất kỳ sự chuẩn bị tâm lý nào đã dính một đòn nặng thiếu chút nữa đã tấn thăng lên bạch ngân cảnh nhưng cuối cùng lại công sức tiêu tan trong tích tắc từ phía xa xa ba hơi thở mãnh liệt đột ngột sông nhanh tới nơi này sắc mặt của doanh thừa phong hơi biến tuy hắn đã c ố hết sức khống chế nhưng cuối cùng tiếng kêu thảm thiết của hồ chính hấn lại làm kinh động đến những cường giả trong phủ không dám tiếp tục lưu lại nơi này doanh thừa phong thoát một cái biến thành làn khói đen bay lượn ra ngoài chỉ có điều đúng vào lúc hắn chuẩn bị thoát ra khỏi căn nhà rộng một giọng nói lạnh băng văng lên nếu đã đến đây thì đừng đi nữa bầu trời bỗng nhiên sáng rực một luồng sáng giống như tia chớp cắt đứt màn đêm doanh thừa phong trong lòng hoảng hốt thân ảnh hắn không ngừng bay lượn thân pháp quỷ ảnh được hắn thi triển đến tột đỉnh nhưng bất luận thân hình hắn lay động ra sao cũng không thể tránh né cú đánh giường như xuyên thủng không gian đó ánh hào quang t r ờ i l ó e lên doanh t h ừ a phong kêu lên một tiếng t h ẳ n g thiết bay ngược trở ra cơ thể còn ở giữa không trung đã phun ra một ngụm màu tươi sau khi rơi xuống đất bước chân l o ạ n t r ọ n g dốc chút chân khi cuối cùng tháo chạy thuộc mạng về phía xa đại bá để con đuổi theo người hãy ở lại chăm sóc chính hấn bóng người thoát tẩn hồ khải điền cũng biến thành một cái bóng đen bám sát theo sau hồ quảng thiên dừng lại lại thêm một bóng người đáp xuống bên cạnh lão chính là hồ quảng hạ có mái tóc hoa dâm hắn gấp rút nói đại ca đệ cũng đi hồ quảng thiên lắc đầu nói không cần đâu người này đã trúng một trưởng của ta ngũ tạng lục phủ đã vỡ lúc này sở dĩ vẫn còn gắng gượng được cũng chỉ là chút sức lực bản năng mà thôi hừ với năng lực của khải điền sẽ nhanh chóng bắt sống hắn ta chúng ta h ã y đi xem chính hơn thế nào hồ quảng hạ vội đáp vâng có thể nói hắn cực kỳ kính trọng đại ca vị đại ca này đồng thời cũng có lòng tin tuyệt đối chỉ cần đại ca nói lời thì nhất định sẽ không sai hai người x ả i bước như bay đi đến hạ vân c á t ngay lập tức nhìn thấy hồ chính hấn hộp máu ngã lăn ra đất khẽ biến sắc mặt hồ quảng thiên nhẹ nhàng bế hắn lên kiểm tra kẻ càng một hồi thở phào nhẹ nhõm nói vẫn ổn chúng ta phát hiện kịp thời kẻ đó chưa kịp ra tay đã bỏ chạy hồ quảng hạ b u ô n g lòng sắc mặt nói đại ca chính h ấ n thế nào rồi ở trong hồ ra nhưng i ê n n có g ờ i h ậ hồ chính hấn tận n tới x ư ơ tủy, chỉ m o nó g nhưng đồng thời cũng hắn chết hơn chút, thời c một sớm người sẵn sàng trả giá để che chở hắn.、Hồ、Quảng Thiên than nhẹ một tiếng, nói. Thằng chính hấn ngạo, giá trả một tâm tốc độ tu để độ che chở cao Hồ khí bé lại u y vậy, ệ n nó nhanh như vậy, không ngờ của l vượt qua sức tưởng tượng của lão Phu. Nhưng qua Phu. của sức nó Láo lại không chịu nói rõ tự mình khăng khăng muốn thông quan tấn thang kết quả là trong lúc thông quan đã bị tâm ma khoái đảo cuối cùng sôi hỏng bằng không kiến thức của lão phong phú vô cùng vừa nhìn thấy bộ dạng của chính hấn liền đoán ra nguyên cớ trong đó hồ quảng hạ tỏ ra tiếp đ ố i h ắ n đột nhiên nói đại ca chính hấn thông quan thất bại liệu có liên quan tới kẻ lạ mặt đó không t r â m ngâm một hồi hồ quảng thiên chậm rãi lắc đầu nói hẳn là không có liên quan gì à i vận may của chính hấn thật là không tốt hơi nóng lòng một chút thất bại cũng là điều dễ hiểu nhưng mà có được kinh nghiệm lần này đợi vài tháng sau khi nó hồi phục thì việc thông quan lần sau sẽ dễ dàng hơn nhiều tuy l á o có kiến thức rộng rãi nhưng sát khí trong phòng lúc này đã bị doanh t h ử a phong hút sạch vào trong tuyệt phách đao thêm vào đó là trên người hồ chính hấn không có chút thương tích nào cho nên làm thế nào thì lão cũng không thể nghĩ rằng thất bại của hồ chính hấn chính là do người ngoài động tay chân vào lấy ra một viên đơn dược nhét vào miệng hồ chính hấn sắc mặt của hắn dần dần chuyển biến hồng hào chút ít thực ra trong lúc thông quan bị tâm ma cản trở là một việc nghiêm trọng nếu như xử lý không tốt sau này nếu muốn tấn thăng lần nữa thực sự là khả năng thành công vô cùng mong manh nhưng hồ gia chiếm cư ở khu vực thái hồ hàng trăm năm nay đương nhiên sẽ có vô số linh đơn bảo vật cho nên hồ quảng thiên mới có sự tự tin tuyệt đối vào khả năng xua đuổi âm ảnh trong lòng hồ chính hấn sau nửa canh giờ hơi thở của hồ chính hấn dần dần ổn định trở lại hắn mở hai mắt nhìn hồ quảng thiên với ánh mắt lầm lỗi rồi chìm sâu vào trong giấc ngủ hai vị lão nhân không ai bảo ai cùng thở phào nhẹ nhõm họ đã nhìn ra thương thế của hồ chính hấn không đáng ngại hồ quảng hạ ngầm đầu nhìn về phía xa xa nói với vẻ nghi hoặc đại ca khải điền đã truy đuổi lâu như vậy rồi sao vẫn chưa quay về hồ quảng thiên giật mình nhớ ra sắc mặt của lão tự nhiên trở nên nặng nề tuy lão chỉ ra tay một lần nhưng đã nhìn ra người bịt mặt kia chẳng qua chỉ là võ sư h ắ c thiết cảnh mà thôi tuy nói khinh thân công pháp của người này có phần ảo diệu nhưng thực lực của h ắ c thiết cảnh làm sao có thể khiến lão ta để ý tới huống hồ sau khi trúng một trưởng từ xa của lão cho dù người này không chết thì cũng không hề dễ chịu theo lý mà nói hồ khải điền đã sớm về rồi mới phải nhưng lúc này hắn vẫn bật vô âm tín hai lão nhân ngơ ngác nhìn nhau trong lòng đều có cảm giác bất an đại ca hay là để tiểu đệ đi tìm xem sao hồ quảng hạ hỏi với giọng cẩn thận hồ quảng thiên khẽ lắc đầu nói nếu như khải điền không thể ứng phó ngươi đi cũng không có tác dụng hồ quảng hạ ngượng ngùng cười đôi mắt hiện vẻ bất mãn liền c ụ c xuống nhưng đứng trước mặt đại ca hắn lại không dám bày tỏ thái độ hồ quảng thiên do dự một lát cuối cùng lao nói trừ phi là gặp phải mấy lao quái vật hoàng kim cảnh nếu không thì trong địa giới thái hồ không có một bạch ngân cảnh nào có thể thắng nổi khải điền lời nói này của lão có thể nói là mười phần tự tin tuổi tác của hồ khải điền trong số cường giả bạch ngân cảnh có thể coi là trẻ tuổi nhưng thực lực của hắn lại tỷ lệ nghịch với tuổi tác của hắn nếu như cho hắn thêm hơn mười năm nữa thậm chí có hy vọng đột phá lên cảnh giới cao hơn cả hoàng kim cảnh cho nên hồ quảng thiên rất có lòng tin vào hắn hồ quảng hạ lẩm bẩm một hồi chậm buột miệng nói đại ca người đó có phải là người trong địa giới thái hồ không hồ khải thiên khẽ giật mình trầm giọng nói người muốn nói cái gì tiểu đệ đang nghĩ kẻ bịt mặt đó nếu đã xuất hiện tại hạ vân c á t lẽ nào lại nhằm vào hồ chính hấn bọn chúng có thể là đến từ khí đạo nói đến đây hắn dừng lại trong mắt hiện lên một k i a hoảng sợ khó có thể che giấu võ lão một mình đến đây ẩn náu trong phủ để tiến hành đại khai sát giới khung cảnh liên tiếp giết chết ba vị cường giả bạch ngân cảnh đã khiến hắn hoảng sợ vỡ mật đôi mắt hồ quảng thiên sáng b ừ n g lão cười gần nói khí đạo tông là cái gì chỉ cần không phải là võ lao quái đích thân ra tay thì không có gì phải lo ừ đợi lao phu đột phát cảnh giới lên từ kim cảnh nhất định sẽ viếng thăm khí đạo tông hủy diệt tất cả bọn chúng từ trên x u n g dưới hồ quảng hạ cảm thấy ớn lạnh hít một hơi thở nhìn vào biểu cảm khác thường của đại ca chỉ cảm thấy trong lòng ớn lạnh khó kiềm chế chương ba trăm năm mươi chín cường giả tối đỉnh bạch ngân cảnh những tiếng gió huýt v ù vụ truyền đến bên h a i doanh t h ừ a phong thi triển quỷ ảnh thân pháp đến cực hạ toàn bộ cơ thể hóa thành một làn khói đen quần c u ộ n bay về phía xa hắn một tay xoa ngực một tay cầm kiếm tim đập thình thịch cương giả hoàng kim cảnh quả nhiên là một quái vật cường đại không thể trêu chọc người nay tuy chỉ tiện tay tung ra một trường không ngờ lại có uy lực lớn như vậy cho dù quỷ ảnh thân pháp từ trước đến giờ vẫn được coi là niềm kiêu hánh của hắn cũng không thể né tránh từ đó có thể thấy sức mạnh của lão ta rút cuộc đã đạt đến mức độ như thế nào một trường đó nếu như đánh trúng người của cường g i ả hát thiết cảnh bình thường quả thực nếu không chết thì cũng thành tàn phế làm sao còn có thể xông xáo chạy thoát được tuy nhiên trên người doanh thừa phong lại có một vật hộ thân t r í bảo cái hình nhân thế mạng tàn g ẩn trong trốn thâm sâu của nam bộ đúng vào thời khắc quan trọng nhất đã phát huy được sự kỳ diệu cải tử hoàn sinh cái thương thế vốn đủ để lấy đi tính mạng người kia thoạt nhiên được chuyển giá tới hình nhân thế mạng tuy rằng trên hình nộn đó xuất hiện thêm một lỗ thủng lớn nhưng lại giúp cho doanh t h ử a phong khôi phục được trạng thái đỉnh cao sức mạnh tuy nhiên trải qua kiếp nạn lần này giờ tờ thật sự không dám t r e o chọc cường giả hoàng kim cảnh thêm một lần nữa hắn nắm chặt hàn băng kiếm trong tay nếu như hồ quảng thiên tự mình đuổi theo hắn t h ả bộc lộ thân phận của mình cũng phải hóa thành một lồn u g sáng để trốn thoát với tốc độ của linh võ thần binh có thể vẫn không hề hấn gì đối với cường giả hoàng kim cảnh nhưng muốn chạy trốn thoát chết từ trong tay bọn họ thì không có vấn đề gì nếu như không có phần ăn chắc như thế hắn cũng không thể nào đột nhập vào trong hồ phủ một cách lô mang đến vậy lực lượng tinh thần phóng ra ngoài tập trung chú ý vào người đàn ông trung niên đang bám sát không rời ở phía sau dựa vào độ sáng của trang sức trên đầu hắn có thể hiểu rõ đây là một vị cường giả bạch ngân cảnh cường đại sức cường đại của tu vi chân khí của hắn nếu so sánh với phong hướng sư tổ e rằng còn cao hơn một chút ở độ tuổi như vậy có được tu vi như thế đã cho thấy một điều người này chính là cường giả nổi tiếng thứ nhì của hồ gia tên là hồ khải điển nghe nói người này có tài thiên phú ở tuổi hơn bốn mươi đã thành công tấn thăng lên bạch ngân cảnh chính là một nhân vật siêu việt có hy vọng tấn thăng lên hoàng kim cảnh nhất của hồ gia hắn đột nhiên thay đổi ý định sử dụng linh võ thần binh tháo chạy vốn có trong đầu mà thay vào đó là tiếp tục sử dụng quỷ ảnh thân pháp tháo chạy về phương xa quả nhiên đúng như tính toán của hắn hồ khải điển cứ thế đeo bám sát đít không chịu bông rời hơn nữa cự ly giữa hai người mỗi lúc một gần hơn lực lượng tinh thần của doanh thừa phong tuy rất mạnh nhưng tu vi chân khí của hắn nói cho cùng vẫn còn kém xa đối phương một võ giả hát thiết cảnh dưới sự truy đuổi của hồ khải điền mà có thể tháo chạy xa như vậy đã là một sự việc không thể tin nổi sở dĩ hắn có thể làm được điều này là vì khinh thân công phu của hắn có phần huyền diệu ủy ảnh thân pháp nhanh lẹ vô thường nhưng chủ yếu vẫn là năng lực thăm dò của trang sức trên đầu hắn và năng lực tính toán của trí linh mỗi khi một chân tiếp đất đều trải qua tính toán kỹ càng lợi dụng hoàn cảnh xung quanh kết hợp với phát huy tốc độ tự thân đã đạt đến cực hạ nếu không nhờ thế hắn đã sớm bị hồ khải điền đuổi kịp rồi tuy nhiên khoảng một canh giờ sau cuối cùng hồ khải điền đã đuổi kịp ông ta hử lên một tiếng giận dữ cổ tay khẽ lắc rút ra trường đao mang theo người chân khí toàn thân bắt đầu vận chuyển trên thân đao lập tức phát ra những tia sáng chói lọa t h u a ra một đao một luồng hào quang giống như cầu vồng quét về phía doanh thừa phong tuy doanh thừa phong không quay đầu lại nhưng nhất cử nhất động của hồ khải điền đều nằm trong tầm giám sát của hắn đúng lúc đó thoáng một cái thân hình của doanh thừa phong dịch chuyển một cách rất q u ỷ dị đã tránh được nhát đao này một khi hồ khải điền có thể chém ra một đao át sẽ chém ra đao thứ nhỉ thậm chí là vô số đao nữa lao cười diễu nói các hạ không cần uổng phí sức lực hãy dừng chân lại đi đao quang lấp lóe hình thành nên một quầng sáng c u ộ n cuộn kéo đi dường như muốn bao trùm mọi thứ vào trong doanh thừa phong hít một hơi thật sâu hắn lật tay phong thanh trường kiếm ra ngoài ken một tiếng một âm thanh yếu ớt vang lên trường kiếm bị va chạm bay ra xa động tác này của doanh thừa phong trong mắt của người thường giống như một kẻ yếu đuối bị dồn vào đường cùng vùng vây sắp chết hồ khải điền lúc đầu cũng tưởng như vậy nhưng khi lão đánh văng thanh trường kiếm ra ngoài trong lòng đột nhiên cảm thấy một tia hàn ý n g ầ m ẩn ma xui quỷ khiến ánh mắt lao hướng theo thanh trường kiếm đang bay giữa không trung liên sau đó đôi mắt lao lập tức tập trung tại một điểm đúng vào lúc lao ta tưởng rằng thanh trường kiếm kia đã không còn khả năng uy hiếp thì ngay lập tức nó dừng lại một lát giữa hư không liền sau đó hóa thành một luồng điện quang phóng thẳng về phía sau lưng lão không cần suy nghĩ dường như đã trải qua hàng nghìn vạn lần diễn tập trường đao trong tay hồ khải điện khua nhẹ một cái ra sau lưng một lần nữa đánh bay thanh trường kiếm tốc độ của hàn băng trường kiếm tuy cực nhanh nhưng sức mạnh của nó từ trước đến nay không thể sánh ngang với bá vương thương dưới sức mạnh của trường đao trong tay cường giả bạch ngân cảnh thì trường kiếm của hắn chỉ còn nước n h u ộ n bộ ba phần nhưng mà lần va chạm này đã khiến hồ khải điển có chút kinh hãi lao đột nhiên dừng hẳn bước chân ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng vào doanh thừa phong trầm giọng nói linh võ giả doanh thừa phong trong lòng dùng mình hắn nhanh như chấp hạ chiếc hộp ở trên lưng xuống lấy ra côn tròn ba khúc lắp ghép thành cây bá vương thương trong khi thanh trường kiếm bị đánh văng trên không trung khe chuyển hướng bay về phía trên đầu hắn tựa như một con linh xà bay lượn vòng quanh hắn thầm kêu một tiếng đáng tiếc sự khác biệt giữa cường giả bạch ngân cảnh và thanh đồng cảnh vẫn là rất lớn ngay trước khi đối điện với phong h ư ớ n g lao nhân r a nhất thời sơ ý hơn nữa không ngờ tới linh võ thần binh của doanh thừa phong lại nhanh đến vậy cho nên mới bị hắn đánh lén thành công mà khi ở trên đảo nhỏ đối mặt với cường giả bạch ngân cảnh họ hồ tay cầm tuyệt phách đao hắn đã nhân cơ hội sau khi người này tế máu đại thương nguyên khi mới ra tay thành công hai lần trải nghiệm này khiến hắn có phần khinh thường cường giả bạch ngân cảnh nhưng hiện giờ mới hiểu cường giả cùng cấp độ này quả thật rất khó đối phó mắt nhìn cây trường thương và trường kiếm đang xoay vòng trên đỉnh đầu của doanh thừa phong sắc mặt của hồ khải điển trở nên cực kỳ khó coi lao h á hớp mồn nói với giọng chắc xít doanh thừa phong ngươi là doanh thừa phong của khí đạo tông doanh thừa phong cười ha hả nói không ngờ một tên vô danh tiểu tốt như tại hạ lại được ngài để mắt tới thật là niềm vinh hạch lớn đôi mắt hồ khải điền long lên s o n g sọc thầm nói các hạ là nhân vật duy nhất sau hàng trăm năm qua được dừng chân bốn tháng ở trong không gian truyền thừa tháp lẽ nào bổn tọa lại không biết câu nói này của lão chỉ đúng một nửa sự việc doanh thừa phong đi ra từ không gian truyền thừa tháp sau bốn tháng lưu trú đã chấn động toàn thiên hạ cũng không biết rằng có bao nhiêu người dồn ánh mắt vào khí đạo tông c à n g có vô số cường giả sinh lòng ham muốn doanh thừa phong lúc này đã nổi danh khắp thiên hạ danh tiếng của hắn không hề thua kém bất cứ nhân vật nào nhưng hồ khải điền có sự quan tâm đặc biệt tới hắn như thế có một nửa nguyên nhân chính là từ trên người hồ chính hấn mà ra bởi vì tất cả mọi người của hồ ra đều biết doanh thừa phong nhất định sẽ không chịu bỏ qua chỉ có điều không ai ngờ tới hắn có thể quay lại báo thù nhanh đến vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi hồ khải điền cười lạnh lùng nói ngươi đã ra tay đối với đứa cháu chính hấn của ta hồ chính hấn chính là tên đầu sỏ tàn sát toàn bộ tam hiệp thôn doanh thừa phong một khi đã đến hồ phủ hơn nữa hắn lại tháo chạy từ phía hạ vân các vậy thì hồ chính hấn rất có thể đã lành ít giữ nhiều doanh thừa phong mỉm cười nói tiền bối quá lo lắng rồi tại hạ làm sao có thể gây tổn hại tới tính mạng của hồ chính h ấ n huynh cái gì hồ khải điền hơi khự người lại nói với vẻ thần tình cổ quái n g ư ơ i n g u y ệ n ý buông thà cho chính hấn doanh thừa phong cười ha h a nói tiền bối yên tâm trước khi chính hấn huynh tận mắt chứng kiến toàn bộ cao thủ hồ gia bị tiêu diệt và hồ gia trở thành cho tàn v ạ n bối tuyệt đối không động đến một sợi tóc của huynh ấy câu nói này của hắn không hề có nửa điều giả dối tuy nói nguyên nhân hồ chính hấn thông quan thất bại chính là do hắn hạ độc thủ nhưng từ đầu trí cuối hắn đều chưa từng hiện thân đúng là chưa từng làm tổn thương đến một sợi tóc của hồ chính hấn nhãn thần của hồ khải điện bắt đầu hạ nhiệt tuy ông ta đã sớm có sự chuẩn bị tâm lý nhưng sau khi nghe xong câu nói này vẫn thấy ớn lạnh ông ta chậm dãi nói ngươi muốn tiêu diệt hết những người kế thừa của hồ ra ta không phải doanh t h ừ a phong lắc đầu nói từng chữ một ta muốn tất cả mọi người của hồ gia bất kể là già hay trẻ là thiện hay ác đều trở thành vật tế hồn cho già trẻ trong thôn tam hiệp trong lòng hồ khải điền trợ toát lạnh ngay cả cơ thể ông ta cũng cảm thấy một mảng băng giá điều này cần lòng oán hận rất lớn mới có thể nói ra những lời tuyệt tình đến như vậy toàn bộ hồ gia từ trên xuống dưới thậm chí cộng thêm nhân khẩu của các tri tộc là một con số khổng lồ cho dù là tử kim cảnh như t ề thiên lão quái cũng không dám nói lời ngông cuồng như thế nhưng doanh thừa phong không chỉ nói ra mà nhìn vào ánh mắt của hắn hồ khải điển tin rằng hắn sẽ tiến hành việc này không một chút do dự tới đây rốt cục lao đã xác định một điều hồ gia và tên tiểu tử này đã trở thành kẻ thù không đội trời chung chỉ cần một ngày tên tiểu tử này còn sống vậy thì hồ gia tuyệt đối sẽ không có ngày nào yên ổn lao nghiến chặt hai hàm răng chân khí t r o người chuyển động điên cuồng khí thế trên người hồ khải điển dần dần ngưng tụ tăng cao tiểu tử này trẻ tuổi như vậy thời điểm trước khi vào truyền thừa tháp hắn mới chỉ là một võ sĩ mà thôi nhưng sau mấy tháng ngắn ngủi bước ra từ truyền thừa tháp hắn đã lớn mạnh tới mức này lúc này tốc độ cực nhanh của linh võ thân khí ngay cả lao ta cũng cảm thấy tim đập thình thịch trong lúc đối diện với nó nếu như chỉ cần một chút sở ý đều có thể rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp không phục dạy được nếu như tiếp tục cho tiểu tử này thời gian để trưởng thành vậy thì đừng nói là võ lao quái đứng sau hắn chỉ sợ rằng mình hắn cũng có thể tiêu diệt hồ ra một cách triệt đ ể cho nên hồ khải điền đã hạ quyết tâm hôm nay cần phải vĩnh viễn giữ chân tiểu tử này tại đây cho dù phải trả bất cứ giá nào dường như không hề cảm nhận được sát khí nồng nặc như kết dính thành vật chất trên khuôn mặt của doanh thừa phong vẫn treo một nụ cười nhạt chỉ có điều trường kiếm đang bay lượn trên đỉnh đầu hắn càng thêm s a n g trói đoạn tăng điệp r a bí pháp cũng cần có thời gian để phát huy uy lực hồ khải điền đang ngưng tụ khí thế mong muốn dáng một đòn sấm xét đông nhiên thân hình của hai người tự động giàn thế giống như đã ước định với nhau từ trước bọn họ hầu như ra tay cùng một lúc hồ khải điền thua ra một đao nhát đao này đã hội tụ toàn bộ chân khí trọn đời của lão dường như cả cơ thể đều hóa thành một thanh trường đao người và đao hợp nhất người là đao đao cũng là người lao giống như một thanh tuyệt thế hung binh phát tán ra sát khí hung bạo không gì so sánh nổi chém mạnh về phía doanh thừa phong nhát đao này nhanh như tia chớp sức mạnh như lôi đỉnh tựa hồ đến cả không gian cũng bị phá vỡ bạch ngân cảnh tối đỉnh đây tuyệt nhiên là một đòn mạnh nhất của cường giả bạch ngân cảnh tối đỉnh có uy lực kinh thiên động địa chương 360, m mật thuật đối mật thuật ánh mắt doanh thừa phong lạnh lùng tuy rằng một đao kia rất mạnh nhưng dường như không có chút ảnh hưởng nào đến hắn trên người hồ khải điền tỏa ra một luồng sát khí tuy rằng rất lớn nhưng có vẻ còn kém xa với sát khí của hắn và cũng kém xa thanh đao khủng bố tuyệt phách kia tuy trong tâm hắn bất động nhưng cũng không có nghĩa là hắn coi thường một đao này trước mắt hắn dường như xuất hiện những hình ảnh quỷ dị hồ khải điền đã hóa ra một thanh cự đao hướng tới đầu hắn và chém một đao kia hướng thẳng vào hắn dường như hắn có dùng cách nào cũng không thể thoát được chỉ có điều đối mặt với thanh đao vô song này hắn cũng không có ý định trốn tránh ngay lúc chân khí của hồ khải điền ngưng tụ lại thì tinh thần lực của hắn đã giải trên thân kiếm lúc này thần kiếm lập tức hóa thành cầu v ò n g đón nhận thanh cự đao kia mau mau mau một kiếm này nhanh đến cực hạn phát huy tốc độ vô cùng nhỏn nhuyễn ngay lúc chưa kịp xuất đao thì trường kiếm đã đâm trúng hồ khải điền khiến hàn khí trên m ũ i kiếm sắc bén đâm xuống với tốc độ không tưởng tượng được có vẻ càng thêm hung tàn thanh đao không gì không phá nổi đã dừng lại trong không gian dường như bị hàn khí trên thần kiếm giữ lại không có cách nào tiến tới nhưng ngay tại thời điểm kiếm ảnh tương giao này hai người đồng thời thay đổi sắc mặt doanh thửa phong đột ngột phát hiện tuy mình đã k h ô n g chế thanh kiếm để đâm chúng đối phương nhưng lại không hề làm tổn hại gì đến đối phương ánh sáng từ thanh kiếm phát ra linh hoạt sắc bén dường như đã đâm chúng vào đại đao phát ra tiếng lenken âm thanh này tuyệt đối không phải là âm thanh mà thanh kiếm đâm vào cơ thể có thể gây ra trong nháy mắt hắn trở nên hoảng hốt không ngờ hồ khải điền thật sự hóa thân thành cây đại đao c hồ ắ c hờ hai h một.、Hồ、khải điền cũng bị thanh kiếm này làm cho kinh hai hắn thậm chí còn chưa kịp nháy mắt đã bị kiếm đâm t r ú n g trên mũi kiếm truyền đến một khối hàn khí triệt tim phổi lúc thanh kiếm tiếp xúc với thân thể truyền đến một cảm giác đau đớn khiến cả người hắn lạnh bớt may mà lúc này hắn đã thi triển phép thuật để thân thể và đại đao hòa vào làm một Trừ thể đánh tan lực lượng thanh đao trong tay thì thể thế khi không không không đánh hắn hắn. như thì người có lực đao đâm lượng nếu Nếu vào sau khi trúng một kiếm ế như vậy chắc hắn chắc h vậy c đã tiếng r ồ Hàn khí có ở khắp các nơi trong cơ thể, tuy không làm chân khí của hắn đông cứng lại nhưng cũng làm giảm hoạt động của hắn. Đinh! làm làm nơi trong đông cứng cũng động có các cơ của của ở lại giảm i tuy một t Sau nổ cả kiếm và đao đều bay ra hai người thừ người ra một lúc bọn họ đều muốn ra những đòn trí mạng nhưng không ngờ lại phát hiện ra rằng chiêu đấy không đủ để làm hại đối phương tuy nhiên sau một lát chỉ hoãn cả hai người họ đã kịp phản ứng lại hồ khải điền hô to một tiếng hàn băng trên người vỡ tan hào quang trên thân đao văng ra khắp nơi lại một lần nữa phóng tới chỗ của doanh thừa phong sau khi thoát khỏi sự phong tỏa của hàn băng hắn đã dùng tốc độ cực nhanh để thi triển q u ỷ ảnh thân pháp trước mặt doanh thừa phong hắn có một niềm tin lớn đó là có thể giết chết doanh thừa phong dưới cây đ a o này chỉ có điều doanh thừa phong không chút hoang mang vươn tay ra ở trên tay hắn có một miếng ngọc hoàn、Bùm. hắn quát nhẹ một tiếng lúc đó ngọc hoàn tách ra vô số m ú i nhọn liệt quang tia sáng này đặc biệt đến mức khó hình dung nổi nó như phảng phất một mặt trời nhỏ cao tầm hơn mười t r ư ợ n g với những tia quang minh lực vô cùng mãnh liệt hồ khải điền trong lòng phát l ệ n h tuy hắn biến thành thanh đao nhưng hắn lại không cách nào điều khiển được ánh sáng của thanh đao hắn như thể đang phơi toàn bộ thân mình dưới mặt trời khiến hắn không thể tự chủ được mà cảm thấy sợ hãi thân hình hơi ngưng ngưng hắn lại biến thành cây đại đao lơ lửng giữa không trung một lần nữa tuy nhiên lúc này không còn bị lạnh vì hàn khí nữa mà là bị trói mắt vì ánh hào quang ngập trời khiến hắn không thể tập trung vào vị trí của đối phương hào quang đột nhiên xuất hiện đồng thời tiêu tan rất nhanh chỉ ngắn ngủn trong phút chốc cả ánh hào quang đã lùi tàn hồ khải đ i ề n dương hai chòng mắt tức đến mức suýt nữa thì nổ phổi bởi vì hắn thấy doanh thừa phong lúc này không những không nhân cơ hội công kích hắn mà còn quay người bỏ chạy cái thân ảnh quỷ quái kia hơi hơi lay động đã ở cách hắn tầm mười t r ư ợ n g tều to một tiếng hồ khải điền lại biến thành một k i a hồng quang đ u ổ i theo doanh thửa phong hừ nhẹ một tiếng quay đầu lạnh lùng liếc đối phương một cái chân khí trong cơ thể t u ô n ra mãnh liệt tiến vào khu vực não được trí linh chuyển hóa thành một tinh thần lực khác đồng thời tinh thần lực của hắn cũng không ngừng thúc giục hai c ố lực lượng ngưng lại là một vốn lượn xung quanh trường kiếm hàn băng rồi đột nhiên chuyển qua bao lấy hắn cứ như vậy liền phá vỡ hư không hướng tới nơi xa cuối trời mà bay đi tuy hắn khó có thể khiến cho kiếm và người hợp nhất nhưng hắn đành phải sử dụng phương pháp m ư u lợi này khiến mình và trường kiếm kết hợp lại đương nhiên khi mang theo người thì tốc độ bay của linh vũ thần binh giảm đi ít nhiều qua một đoạn đã không thể kịp thi triển đoạn tầng điệp ra bí pháp nhưng tốc độ này dùng để so sánh với truy binh phía sau cũng đã là nhanh một bậc hồ khải điền chống mắt l i ễ u lưỡi nhìn về phía trước hắn nhẹ nhàng nói người kiếm hợp nhất không thể nào hắn chẳng qua chỉ là hát thiết cảnh mà thôi làm sao có thể nắm giữ mật thuật này không được quyết không thể để hắn chạy trốn trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia hung hãn rồi biến thành đại đao không chậm c h ễ mà đuổi theo c h u y à n q u a t u i net một đao một kiếm hai tia hồng quang cứ như vậy dọc theo ven hồ mà đi dọc đường đi cũng có mấy người nhìn thấy hai tia hồng quang giống như sao băng này nhưng đối với người bình thường mà nói tốc độ hai tia hồng quang này thật sự là quá nhanh không hề đợi cho bọn họ thấy rõ cuối cùng đó là vật gì đã biến mất ngay trong tầm mắt cho nên từ đầu đến cuối đều không có ai ngăn cản việc họ rời khỏi thái hồ trong lòng doanh thừa phong ẩ m thầm kêu khổ hắn đã nắm vững được mật thuật cùng với cách sử dụng kiếm hào quang như vậy vốn cho là dù không địch nổi đối phương thì cũng có thể dễ dàng chạy thoát nhưng hiện tại xem ra hắn quá coi thường anh hùng thiên hạ tốc độ ánh đao của hồ khải điền có lẽ còn kém một bậc so với hắn nhưng người này chân khí hùng hậu chỉ cần để hắn nhìn thấy bóng dáng là sẽ bám giết không tha nhân vật này tâm trí kiên định tuyệt đối sẽ không dễ dàng bung tha khiến cho doanh thừa phong đau đầu hắn không hề nghĩ rằng chỉ dựa vào bản thân mình mà phải chống lại với vị bạch ngân cảnh này nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài thì người gặp xui xẻo chính là hắn hắn một lần nữa dừng lại xa xa ánh đao chợt lóe lên mang theo hồ khải điền điên c u ồ n g xông tới doanh thửa phong nhìn ánh đao từ xa phong tới trong lòng hắn nghiệm chuyển động bá vương thương trong tay h ầ m ẩm bắn ra bá vương thương cái này chính là linh binh hống hách tuyệt luân ở tốc độ này thì không thể so với hàn băng trường kiếm nhưng nói đến công năng thì cũng không quá kém hàn băng trên thân kiếm lúc này doanh thừa phong rồn toàn lực lại trên bá vương thương đột nhiên xuất hiện một bóng người bóng người này nhẹ nhàng vung tay lên trên thương lập tức phóng ra một ngọn lửa ngọn lửa cháy bừng bừng như bao lấy cây thương đánh vào ánh đao đang ở xa ẩm sau tiếng nổ cây thương bá vương bay ra giữa không trung như là d i ợ u đất dây bay vài vòng rồi ngã trên mặt đất nhưng hồ khải điền cũng không hơn gì đầu tiên hắn tấn công chính diện bị sức mạnh của thương đánh lui hơn nữa ngọn lửa trên thương phả hơi nóng vào hắn khiến hắn bị chấn động chân khí c u ộ n c u ộ n bị kém đi vì không duy trì được cảnh giới trong miệng doanh thừa phong cảm thấy hơi ngòn ngọt, ngọt và đầu thì đau như muốn nước ra hắn biết đây là do sử dụng tinh thần lực quá độ tuy rằng khống chế linh vũ thần binh rất uy phong nhưng tinh thần lực của hắn cũng đã phải đạt tới cảnh giới rất cao nhưng lúc này đây hắn gặp được đối thủ mạnh hơn nữa thân thể hắn lúc này chỉ ở mức hát thiết cảnh tiêu chuẩn tinh thần lực có thể tích tụ được hay còn kém xa so với linh sư thanh đồng cảnh đỉnh cao cho nên tuy hắn đã sử dụng hết các cách để chiến đấu với hồ khải điển và dường như không bị rơi vào thế hạ phong nhưng trên thực tế tinh thần hắn cũng hết sức v ủ y hoại cho nên việc tiếp tục khống chế bá vương thương là rất khó có khả năng chỉ có điều trong giờ phút này hắn không còn có lựa chọn nào khác doanh thừa phong không do dự lấy ra một bình ngọc rồi đổ chất lỏng trong đó vào miệng dung dịch sinh mệnh hắn vẫn không nỡ sử dụng nó nhưng bây giờ đành phải sử dụng nó ngay sau đó tinh thần lực thần bí trong cơ thể phong ra tất cả m ệ n h nhọc trong người hắn dường như đều tàn biến không thấy mảy may gì nữa đồng thời hắn lại một lần nữa đưa tay ra hồ khải điền vừa mới rơi xuống đất ánh mắt lập tức hướng tới bá vương thương xem ra tạm thời lúc này không cần phải sợ hãi rồi hắn lập tức vận ra chân khí điểm mạnh của người luyện võ bạch ngân cảnh được thể hiện ra ngoài nguồn chân khí c u ồ n c u ộ n không dứt khiến hắn dường như có thể sử dụng không bao giờ hết ánh đao c h ấ p động điên cuồng lao về phía doanh thừa phòng nhưng lúc này hắn lại một lần nữa thấy được ánh sáng của ngọc hoàn nghĩ đến đây là là vật có thể phóng ra nguồn quang minh lực đến chói mắt trong lòng hồ khải điền run lên vội vàng nhắm mắt lại nhưng hắn lại không ngờ được rằng ngọc hoàn lúc này không phóng ra chút ánh sáng nào ngược lại cái nhận trên ngón tay doanh thừa phong lại phát sáng lộ bộp l ệ c h cạch một âm thanh khủng bố đột nhiên vang lên giống như một cỗ đầu thú đột nhiên tỉnh lại sau cơn ngủ say phát ra âm thanh khiến người khác sợ hãi hồ khải điền đột nhiên d ù n g mình hắn hơi hẽ mắt liền thấy phía trước khắp trời đều có ánh điện quang a hắn kêu t h ẳ m một tiếng thân thể biến thành điện quang lờ đờ trên thân đao rồi đâm vào một mảng hàng rào điện ước chừng sau một lúc ánh điện quang kia mới dần dần tiêu tan tuy rằng hồ khải điển hóa thành trường đao như c ũ nhưng ánh hào quang trên thân đao cũng đã ảm đạm đi ít nhiều hắn nhìn ra phía trước mới phát hiện doanh thừa phong đã thu lại bá vương thương điều khiển kiếm tới một hướng khác rồi rời đi hắn kẽ cắn răng hắn tiếp tục phát lực ra để truy kích thủ đoạn của doanh thừa phong được biểu hiện ra càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh hồ khải điền liền quyết không để cho hắn dễ dàng sống sót hôm nay trong hai người bọn họ nhất định phải có một người chết lại đây chương ba trăm sáu mươi mốt đều có tính toán v ù v ù v ù v ù doanh thửa phong thở hồn hện hung hăng nhìn ra phía sau đó giống như dòi bọ trong xương cốt ánh đao như âm hồn không tan đã xuất hiện ngay trước mặt hồ khải điền dường như muốn cùng hắn tiêu hao hết sức lực cho dù hắn có thi triển mọi thủ đoạn kéo dài như thế nào hay trốn đến phương nào hắn cũng giống như miếng cao dán trên da chó khi mà đã dán lên cơ thể thì không chịu rời ra dù chỉ một lát kỳ thật điều khiến doanh thừa phong cảm thấy khó giải quyết nhất đó chính là thân đao hợp nhất của cái người này lúc thân thể hắn hóa thành thanh đao thì cả người và linh khí đại đao không có sự khác biệt gì quá lớn cho dù có chịu được sự công kích của linh binh cũng đừng nghĩ đến việc lấy được mạng hắn theo lý mà nói tình trạng này không thể kéo dài nhưng không biết hồ khải điền đã sử dụng loại thủ đoạn nào mà đến giờ phút này thanh đao vẫn hung bạo như cũ manh liệt vô cùng trong thời khắc bị theo đuổi như vậy trong lòng doanh thừa phong cũng trào lên một cơn thịnh nộ hắn di chuyển ánh mắt giải phóng tinh thần lực đến cực hạn hình ảnh của đồ trang sức cho thấy sự lột xác rõ ràng trong lòng hắn k h é động chỉ c h ư ớ c mắt cả thân thể trong không t r u n g đã bị kiếm quang bao t r ọ n lấy rồi đâm trực tiếp vào vách núi hồ khải đ i ề n hơi giật mình khi quay lại phía sau hắn dừng lại nhìn doanh thừa phong đã biến thành kiếm quang rồi đột ngột trốn vào trong núi hắn trợn tròn mắt dường như không dám tin tất cả những gì mà mình vừa nhìn thấy ngay sau đó hắn thư thái đi vào trong vách núi thì ra trong này có một cái động lớn sâu không thể đo nổi sau khi doanh thừa phong đến chỗ này hắn lập tức chui vào trong nên không nhìn thấy cái động này trong lòng hắn có chút do dự tiểu tử này là trong lúc vô ý nhìn thấy sơn động hay là sớm đã có mưu tính tuy nhiên hắn chỉ trần trừ trong giây lát rồi cả thân người biến dẹp lại như cây đại đao dễ dàng tiến vào bên trong vì hắn tuyệt đối tin tưởng bản thân chỉ cần trong trạng thái người đao hợp nhất thì dù có dùng âm như quỷ kế gì cũng không thể làm gì được hắn đây là một loại tự tin tuyệt đối tin tưởng vào sức lực của bản thân chính vì loại tự tin vượt qua cả của người thường này nên mới khiến hắn tiến bộ thậm chí còn có khả năng tiến đến hoàn kim cảnh nhưng sau khi vào sơn động chưa lâu trong lòng hắn liền cảm thấy tuyệt vọng bởi vì trong huyệt động có vô số ngã rẽ này hắn đã để mất tung tích kiếm quan g của doanh thừa phong muốn tìm được tung tích của doanh thừa phong trong cái huyệt động như mê cung này dường như là chuyện không thể sau nửa canh giờ hắn h ầ m hực rút ra khỏi cửa động chầm tư một lát hắn không lập tức rời đi mà tiếp tục gần nấp ở bên dưới hắn phải đánh cược một lần n h ớ đâu doanh thừa phong lại từ đó đi ra là một cao thủ bạch ngân cảnh hắn có đầy đủ kiên nhẫn đương nhiên hắn cũng có sắp xếp một ít cơ quan bí mật ở tại chỗ cửa động này chỉ cần có điều gì khác thường là hắn sẽ ra ứng phó ngay lập tức tuy ố c độ kiếm q rằng dung dịch sinh mệnh có thể khiến tinh thần lực và chân khí của hắn khôi phục tới đỉnh cao nhưng dù sao vật ấy cũng có điểm hạn chế mà người dùng đồng thời cũng cảm thấy mệt mỏi đặc biệt áp lực trên tinh thần sẽ bùng phát ra ngoài điều khiến hắn cảm thấy yên tâm đó là tinh thần lực được phóng ra ngoài hồ khải điền quả nhiên không tìm thấy tung tích của hắn cuối cùng đành bất đắc dĩ rời khỏi tuy nhiên điều hắn không ngờ lại chính là việc ở ngoài hang động vẫn có người đợi hắn nếu không phải là có đồ trang sức có năng lực thăm dò rất có thể doanh thừa phong sẽ trở về con đường cũ đi ra sau vài canh giờ nữa đương nhiên lúc này nếu đã biết tính toán của đối phương hắn sẽ tuyệt đối không chui đầu vào d ò bình tĩnh trở lại trong đầu doanh thừa phong bắt đầu nhớ lại hình ảnh của trận chiến lần trước thực lực đỉnh cao của cao thủ bạch ngân cảnh cũng sâu không lường được lần trước hắn có thể ám sát được hồ gia một vị cao thủ khác của bạch ngân cảnh thì thực sự rất đặc biệt nếu như gặp hắn trong lúc tinh thần sung mãn thì doanh thừa phong cũng khó mà giết được hắn thực ra thì doanh thừa phong cũng có chút đánh giá cao thực lực của bạch ngân cảnh cho dù là hồ khải điền hay cao thủ bạch ngân cảnh hồ gia thì đều là những nhân vật có tiếng trong một đẳng cấp bọn họ thậm chí còn có hy vọng tấn công hoàng kim cảnh lấy bọn họ để so sánh với một bạch ngân cảnh bình thường thì thực sự có chút không ổn hào hào trên đầu chợ xuất hiện một ánh đao cực đẹp tuy nhiên ánh đao này càng ngày càng chậm và dần dần phân giải đây chính là năng lực đặc biệt của trí linh chỉ cần nhìn qua võ kỹ nào một lần là có thể thông qua phương pháp đặc biệt làm trở về trạng thái cũ thậm chí là mô phỏng doanh t h ừ a phong có thể đồng thời giữ trong tay hai loại lực lượng quang minh và sát khí này thì tuyệt đối không thể bỏ qua công lao của trí linh một lúc sau tất cả các hoạt động trong đầu đều chậm lại hồ khải điền thân đao hợp nhất càng lớn hơn gấp nhiều lần và dần xuất hiện trong đầu góc chỉ có điều lúc này hồ khải điền trông như thế nào cũng không giống người bình thường mà giống như một cỗ m á y sắt nhọn khi bên ngoài hắn có từng tầng hào quang lưu c h u y ể n không thôi đó chính là ánh hào quang của linh khí trường đao trong tay loại hào quang này đã kết hợp với thân thể hắn tạo thành một vòng tuần hoàn vô cùng tận vô số khí sắc bén phóng ra từ linh binh chiến giáp dạy chiến trên người hắn từ từ khớp với nhau từng đạo hơi thở lưu động tuần hoàn tạo thành một quang thể màu vàng không thể xóa nhòa ta hiểu rồi doanh thừa phong thở dài nói linh binh và linh khí bảo vệ trên người hồ khải điền lại là một tầng linh khí đặc biệt đúng vậy theo ta nghĩ hắn sở dĩ có thể thân đao hợp nhất và có thể duy trì tình trạng đó ở thời gian dài chính là vì nhờ vào sự kết hợp của linh binh và linh khí chi linh chậm rãi nói doanh thừa phong tửa cạ gận h ừ một tiếng nói nếu như có thể hủy đi linh khí đặc thù trên người hắn như vậy kẻ này sẽ không còn gây hại nữa rồi quả thật nếu như hồ khải điền mất mật thuật thân đao hợp nhất lấy đoạn tầng điệp ra bí pháp khống chế linh vũ thần binh thì doanh thừa phong có thể chiếm được phần thắng c h í linh tính toán một chút nói với năng lực hiện tại của ngươi thì không thể hủy được linh khí đặc thù trên người hắn doanh thừa phong nắm chặt hai nằm đấm ánh mắt mập mở không chắc cao thủ bạch ngân cảnh cũng phân chia cao thấp không thể nghi ngờ hai vị hồ gia này đều là những người nổi bật trong đó tuyệt phách đao và tầng khí này có thể khiến linh khí đặc thù thi triển thân đao hợp nhất đều là bảo vật vô giá hồ gia có thể có được linh khí như vậy quả thật khiến cho người khác kinh ngạc bất quá hắn lại nghĩ khi mình ở bậc võ sĩ cũng đã có được ba kiện linh khí siêu phẩm như vậy người ta đã là cao thủ bạch ngân cảnh lại là gia tộc tích lũy trăm năm trong tay có vài thứ tốt cũng là chuyện bình thường nếu như họ vẫn trắng tay không có gì vậy mới gọi là kỳ quái hít sâu một hơi doanh thừa phong nhìn chằm chằm vào ánh sáng lấp lánh trên người đột ngột nói trí linh nếu như linh vũ thần binh của ta có thể nhanh gấp đôi thì có thể hủy linh khí đặc thù hiệu quả không hồ khải điền có thể thân đao hợp nhất đao thương bất nhập đó là bởi vì đại đao và linh khí hộ thân tạo thành một lô ống kính quỷ dị lô ống kính này không phải là nhất thể mà là lần lượt chuyển tiếp không nghỉ chỉ có điều tốc độ lưu động quá nhanh cho nên nhìn qua giống như là một quần sáng đầy đủ mặc dù đoạn tầng điệp r a bí pháp của doanh thừa phong nhanh tới cực điểm nhưng vẫn không có cách nào rút ngắn khoảng cách lô ống kính đâm vào cứ tới gần lô ống kính là lại bị đẩy văng ra nhưng dù sao trong vòng quang đó vẫn có khe hở chỉ cần tốc độ cực nhanh là có khả năng hủy lô ống kính đây cũng không phải là ảo tưởng chỉ có điều hiện tại lực hắn không đủ mà thôi c h í linh tính toán một lát nói tốc độ trường kiếm hàn băng nhanh gấp đôi năm chắc tám phần có thể đâm vào khe hở của lỗ ông kính doanh thừa phong hai mắt sáng lên trầm giọng nói được nếu đã như vậy hãy để ta thử một lần đi hắn mở túi không gian lấy đao tuyệt phách ra đao vừa mới xuất hiện lập tức hiện ra một cỗ sát khí khổng lồ đao này đã từng là vật vô chủ hơn nữa vẫn chưa sinh ra linh khí cho nên không ở trong tình huống bị trói buộc thì sát khí trên thân đao c u ộ n c u ộ n sẽ khiến người ta như rơi vào hầm băng đến mức s ờ n tóc gáy doanh thừa phong không để ý chút sát khí này hắn nhẹ nhàng cầm c h u ô i đao chậm rãi nói tuyệt phách đao lần này có thành công hay không là nhờ vào ngươi đó hắn vừa dứt lời một đám tinh thần linh lập tức được phong ra đây chính là một cỗ tinh thần lực gần chứa sát khí rất nhỏ một khi kết hợp với sát khí xung quanh thanh đao sẽ lập tức kết thành một đám rồi sát khí ấy sẽ dẫn hướng bên trong thế giới tinh thần của doanh thừa phong từ lúc hung khí này rơi vào tay doanh thừa phong cứ cách vài ngày hắn lại dùng phương pháp này để hấp thu sát khí trong tuyệt phách đao sát khí đối với người khác mà nói đó chính là bùa đòi mạng nhưng đối với linh sư có thuộc tính sát khí mà nói cũng là một vật đại bổ chỉ cần hắn có thể luyện hung khí này và dung nhập vào thân thì tinh thần lực của hắn sẽ không ngừng tiến bộ đương nhiên loại đại bổ này cũng là một hung vật cho dù với năng lực của doanh thừa phong thì mỗi lần cũng chỉ hấp thu được một chút mà thôi nhưng lúc này đây khi doanh thừa phong hút được một lượng hung khí nhất định thì không những không ngừng lại mà còn phóng ra ngoài ẩm đầu óc trong nháy mắt xuất hiện vô số ảo tưởng hung khí tuân ra mãnh liệt giống như sóng to gió lớn dường như muốn phá hủy hoàn toàn doanh thừa phong sát khí này chính là một trong những thiên hạ đệ nhất lực chúng có thể ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần sinh vật có thể thay đổi không gian từ trường hình thành đủ loại năng lực không thể tin nổi mà khi sát khí đạt đến cực hạn trong cơ thể con người thì con người sẽ lâm vào cảnh khốn cùng không thể nào kiềm chế được lúc này sát khí tràn ngập trong thế giới tinh thần của doanh thừa phong tinh thần ý chí của hắn giống như một con thuyền nhỏ phiêu đáng phập phồng trên biển rộng dường như lúc nào cũng có thể lật thuyền mất người nếu như đám người phong hướng nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ mang chết doanh thừa phong uống nước có thể giải khát nhưng nếu uống hết một v ạ i nước to trong một lúc thì chính là tự tìm đường chết rồi nhưng mà lúc này sát khí tàn sát xung quanh một cách bừa bãi thân thể doanh thừa phong lại khẽ r u lên trong miệng khẽ nói quang m ì minh tinh thần lực đột phá tiếng gió gào thét quỷ khóc mánh liệt trong thế giới tinh thần một mảnh hỗn loạn hắc cám gia tăng bao trùm lấy cơ thể không có bất kỳ ánh sáng nào đêm tối bao trùm lấy không gian giống như bóng ma lộ ra khuôn mặt dữ tợn như muốn nhìn dìm hoàn toàn thế giới tinh thần của doanh thừa phong nhưng vào lúc này có một đạo âm thanh dường như từ chín tầng trời vọng lại lại vừa giống như đến từ tận cùng của thế giới quang minh hiện lập tức hắc cám bị đẩy ra rồi đột nhiên xuất hiện một chút hào quang ánh hào quang này càng ngày càng đậm cuối cùng biến thành một quả cầu lửa lớn nó giống như mặt trời mới mọc trong màn sương mù đen tối tỏa những ánh hào quang trói mắt ra xung quanh trong một lúc vạn đạo kim quang bị xua đổi u đi thay vào đó là những giá ngầu của cầu vồng bay lầy trời trong lúc sát khí hùng mạnh mà tràn đầy tính xâm lược kia dừng lại quang minh lực chiếu dọi đ ầ y trời cho dù có là lực lượng cường đại hơn nữa thì cũng sẽ phải chịu sự trói buộc và tinh l ọ c lớn sau khi tuyệt phách đao quần quận dũng manh đi vào trong cơ thể doanh thừa phong và gặp quang minh lực thì giống như là bị lấp kín không thấy có vết ngăn cũng không thể nào xâm nhập nổi một cách tự nhiên doanh thừa phong nhẹ nhàng buông lòng tay đè nén hung khí khiến lòng người sợ hãi xuống lúc này trong thế giới tinh thần của hắn sắc khí cường đại khiến con người ta phát điên lên kia đã biến thành cây không dễ nước không mờn tuy rằng đã biết trước sức mạnh của nó nhưng dưới sức ép của quang minh lực cũng đã không còn gì đáng để lo nghĩ nữa t ừ n g kia quang minh lực được thẩm thấu chiếu sáng và tinh lọc chúng ở trong thế giới nước thuần khiết nhất những vật ở trong sát khí được loại bỏ từ từ từ đó chuyển hóa thành tinh thần lực tinh túy nhất doanh thừa phong hít một hơi thật sâu trên mặt hắn lộ ra vẻ thỏa mãn cực độ tinh thần lực của hắn lúc ban đầu đang chống lại sát khí nhưng giờ phút này lại chuyển biến hoàn toàn tinh thần lực được thu nạp sau khi trải qua tinh lọc loại sức mạnh này theo đó tăng lên hơi thở quần c u ộ n dâng lên trong thân thể doanh thừa phong không gì sánh nổi đồng thời bên trong nao hắn từng tinh thần lực giao hòa lẫn nhau sinh ra một loại biến hóa quỷ dị thần bí khó lường ẩm cũng không biết qua bao lâu trong đầu hắn nổ ra một đạo giống như sấm sét vỡ ra từng đạo quan g kia đều biến mất sắt khí cũng hoàn toàn chuyển hóa đồng thời tinh thần lực của hắn biến đổi càng thêm tinh thuần trong miệng nhẹ dên một tiếng doanh t h ừ a phong mở mắt ra trong mắt hắn đột nhiên hiện ra một tia sáng giống như hào quang của đèn điện tuy rằng tia sáng chỉ có trong nháy mắt nhưng cũng đủ thấy g i n người ánh mắt người làm sao có thể sáng như thế trong n g á y mắt này doanh thừa phong lại thu hết toàn cảnh xung quanh vào trong tầm mắt tại thời khắc này hắn phát hiện ánh mắt của mình rất lợi hại đã đạt đến một mức độ khó có thể tưởng tượng nổi hắn đảo mắt qua hết thầy các nơi trong t h ạ c h động nhìn không sót một cái gì loại trình độ này rõ ràng cũng chẳng kém bao nhiêu so với việc sử dụng đồ trang sức kia để thăm dò cảm nhận được sức mạnh tinh thần lực mê ngông đến từ bên trong cơ thể như thể bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra trên mặt hắn rốt cục cũng nở một nụ cười chắc hờ hai một bạch ngân cảnh đây chính là tinh thần lực của bạch ngân cảnh linh sư và võ sư giống nhau có phân chia cấp bậc như nhau tuy nhiên thường thì muốn thăng tiến tinh thần lực của linh sư đầu tiên phải bảo đảm giai đoạn trước tấn thăng đến tương ứng của chân khí bởi vì tinh thần lực là nước như vậy thân thể chính là một cái lọ nếu như không có một cái lọ đủ mạnh thì sẽ không thể chứa được quá nhiều nước với việc một thân thể có chân khí thấp nhưng tinh thần lực lại là linh sư thì tuy rằng không phải là trường hợp có một không hai nhưng tuyệt đối không phải là có nhiều hơn nữa sự t r a n h lệch giữa chân khí và tinh thần lực có thể kém một bậc như vậy đã là quá giỏi rồi cũng giống như doanh thừa phong chân khí của h ắ c thiết cảnh lại có được tinh thần lực của bạch ngân cảnh nhìn chung trong lịch sử chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay doanh thừa phong vẫy tay hàn băng trường kiếm nhẹ nhàng rơi xuống trong tay hắn hai mắt ngắm nhìn thanh trường kiếm tinh thần lực của doanh thừa phong từng đợt quân lấy mà đi đoạn tầng điệp ra bí pháp là một môn k h ô n g chế mật thuật cực kỳ mạnh mẽ của linh vũ giả một khi thi triển thì sức mạnh không gì sánh nổi nhưng đáng tiếc là loại mật thuật này cũng yêu cầu rất hà khắc đối với tinh thần lực khi doanh thừa phong có được tinh thần lực thanh đồng cảnh cho dù hắn tu luyện như thế nào cũng chỉ nắm giữ được một tầng mà thôi nhưng lúc này sau khi tinh thần lực của hắn đạt đến mức đột phá thì đối với việc nắm được bí pháp trong tay là thử nghiệm mới sau một lát tinh thần lực từ từ đưa vào trong linh m i n h mà khí linh lại phát ra tiếng động vui mừng và tinh thần lực của doanh thừa phong hô ứng lẫn nhau tật doanh thừa phong hô nhẹ một tiếng hàn băng trường kiếm đột nhiên biến mất đúng vậy nó cũng không cần biến thành một đạo quang mà biến mất bởi vì tốc độ của nó quá nhanh đã vượt qua khả năng quan sát của mắt thường cho nên hán mới có thể lưu lại cho người ta một ảo giác rồi đột nhiên biến mất mà ở phía xa một trường kiếm sắc bén vô song lại xuất hiện trong hư không và thẳng tắp đâm vào vách đá trong sân động không có bất kỳ âm thanh lạ nào giống như một thanh đao nhọn đâm vào đ ầ u hũ hàn băng trường kiếm đã không đâm vào vách đá mà khiến xung quanh đông lạnh thành khối băng lớn doanh t h ừ a phong hít một hơi lạnh trên mặt hắn nổi lên một tia cổ quái dựa theo suy đoán của hắn ngay cả khi tinh thần lực của hắn có đột phá nhưng là lúc đang thi triển mật thuật này có thể đạt tới tầng thứ hai cũng không tệ nhưng trên thực tế lúc hắn vừa dồn toàn bộ lực không ngờ của mật thuật này đã lên tới tầng thứ ba tuy nhiên đó cũng không phải công lao của một mình hắn lúc tinh thần lực của hắn phân đoạn và đạt đến cực hạn khí linh trong hàn bằng trường kiếm đột nhiên xuất hiện giúp hắn không ngừng phân bố tinh thần lực khiến tinh thần lực của hắn trồng thêm một đạo tầng thứ nhất đoạn tầng điệp ra bí pháp có thể trồng lưỡng đạo tinh thần lực ở linh vũ thần binh tầng thứ hai trồng ba đạo tầng thứ ba đã trồng được bốn đạo rồi nghe nói ở tầng cao nhất tầng thứ chín có thể trồng đến mười đạo tinh thần lực với trường hợp như vậy chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã khiến người ta run sợ rồi mà thời khắc này với thực lực của doanh thừa phong miễn cưỡng cũng có thể trồng ba đạo nhưng dưới sự trợ giúp của khí linh lại càng dễ dàng hoàn thành việc trồng bốn đạo tinh thần lực mà uy năng phát ra lại tăng gấp bội hắn thở phào nhẹ nhõm trên thế giới này đồ trang bị quả nhiên là bảo vật quan trọng hồ khải điền và một vị cao thủ bạch ngân cảnh họ hồ khác đã dựa theo đặc thù của bộ đồ linh khí và tuyệt phách đao cho mới có được thực lực cao hơn so với bạch ngân cảnh bình thường doanh thừa phong cũng dựa vào hàn băng trường kiếm khiến hắn đạt được nhiều hơn qua bí pháp này tâm niệm vừa động xa xa trong vách núi trường kiếm đột nhiên biến mất lại lần nữa quay về trong tay doanh thừa phong mà lúc này bên thai hắn truyền lại âm thanh xé gió đoảng tốc độ của hàn băng trường kiếm cực nhanh nhanh đến mức vượt xa ngoài dự liệu của hắn song hắn vẫn duy trì nụ cười trên mặt một lát sau đó liền biến đổi bởi vì hắn đột ngột phát hiện rằng chính mình đã tiêu hao tinh thần lực rất lớn dường như vượt qua dự liệu của hắn chân khí và tinh thần lực đồng thời vận chuyển yên lặng kiểm tra một lát doanh thừa phong liền nở nụ cười khổ hắn dường như đã tìm được nguyên nhân tất cả là do chân khí của hắn không đủ chỉ dừng lại ở h ắ c thiết cảnh con người giống như một chiếc lọ tinh thần lực thì như một loại chất lỏng thực ra hai cái này bị vây bằng một loại trang thái cân bằng tinh tế tinh thần lực của bạch ngân cảnh đối với chân khí h ắ c thiết mà nói đã không còn là loại bình thường mà là một loại trọng thủy khó có thể thừa nhận được loại trọng thủy này đối với lọ mà nói yêu cầu cực kỳ hà khắc nếu có sơ sẩy thậm chí còn gây gian nguy hiểm để bảo đảm lọ được an toàn thân thể doanh thừa phong tự nhiên phải phân ra để khống chế trọng thủy nói cách khác tuy rằng tinh thần lực của doanh thừa phong đã đạt đến trình tự bạch ngân cảnh nhưng cho dù tinh thần lực của hắn có đạt đến đâu cũng không thể so với một cao thủ bạch ngân cảnh chân chính nếu chiến tranh nhanh chóng kết thúc tự nhiên sẽ không có vấn đề gì nữa nhưng nếu để thời gian kéo dài thì tinh thần lực của hắn sẽ nhanh chóng c ạ n khô lắc đầu một cái doanh thừa phong than nhẹ một tiếng hắn quyết định sau khi trở về sẽ khổ tu chân khí không thể để cho chân khí và tinh thần lực t r ê n l ệ n h càng ngày càng lớn được đảo mắt một vòng hắn thu thập tình hình đem tuyệt phách đao đưa vào trong túi không gian lúc này tuyệt phách đao cũng đã hao tổn không ít sát khí ngay cả hào quang trên thân đao cũng có vẻ ảm đạm hơn theo suy đoán của doanh thừa phong nếu không dùng đến thủ đoạn để trợ giúp thì ít nhất cần một tháng sau nó mới có thể khôi phục lại sát khí ban đầu tay hắn nắm hàn băng trường kiếm thân hình thoát một cái không chậm không nhanh hướng tới cửa đậu mắt thấy sẽ đi vào cửa động tinh thần lực liền phóng ra ngoài lập tức phát hiện ra tung tích của hồ khải điển cao thủ bạch ngân cảnh họ hồ này phụ phục ở sau khối đá lớn tuy nhiên mũi nhọn của thanh đao trên người hắn đều đã biến mất hiển nhiên đặc thù của bộ đồ linh khí cần có không ít chân khí trước lúc không gặp được doanh thừa phong thì hồ khải điển cũng không có khả năng duy trì trạng thái này nếu như là lúc trước doanh thừa phong có lẽ sẽ nghĩ đến cách vụ n trộm rời đi nhưng lúc này h ắ n cười lạnh lùng mở cửa đi nhanh ra ngoài Quang qua quan đậu, ra. ngang cửa Minh chính đại từ trong động hắn hiện nhò nhỏ, nhưng lại không thèm để ý đến mà đạp một thèm mà một đại đi đi lại phát Lúc cơ cước để đạp từ ý bởi vậy có thể thấy được cảnh giác của hắn đối với doanh thừa phong đã đạt đến cảnh giới nào rồi xê dịch bước chân hồ khải điền ở sau đá bước ra hắn giữ sắc mặt g i ữ tợn ánh đ a o trên người linh hoạt sắc bén lúc này cho dù như thế nào cũng không thể khiến tiểu tử này thoát khỏi tầm mắt chương ba trăm sáu mươi ba giết trong nháy mắt ánh đ a o xinh đẹp giống như mặt trời nhỏ tỏa ra rất nhiều ánh hào quang mỗi một ánh hào quang đều giống như một cây đao nhỏ tiếp xúc lên mọi vật lập tức khiến cho bề mặt nổi ra gà hồ khải điền nhắm mắt dưỡng thần hồi lâu tinh thần sớm đã khôi phục ở trạng thái đỉnh cao không ngờ lại đột ngột bùng nổ muốn dê xuân ạ t khi không giới hạn để chém giết doanh thừa phong vừa mới bước ra khỏi động lúc này nhưng trong một khắc nhìn thấy doanh thừa phong này không hiểu sao trong lòng y đột nhiên phát run lên không hiểu sao y lại có một loại cảm giác doanh thừa phong lúc này so với lúc trước dường như không giống nhau đây là một loại cảm giác cực kỳ tinh tế nhưng lại thực sự rất đáng sợ trước lúc truy đuổi tuy rằng doanh thừa phong thể hiện ra đủ loại thủ đoạn không thể tin nổi liên tiếp chạy thoát dưới tầm mắt y nhưng khi nhìn thấy doanh thừa phong vào lúc này trong lòng y lại sinh ra một loại cảm giác cao cao tại thượng đây là một cao thủ bạch ngân cảnh t i ê u ngạo nên khi đối mặt với một người luyện võ bậc thấp tự nhiên sẽ sinh ra tâm lý như vậy nhưng giờ phút này lúc đang nhìn người thanh niên trước mặt kia y đột nhiên phát hiện sự t i ê u ngạo trong lòng y không hiểu đã biến đâu mất rồi y d ì thậm chí còn cảm nhận được trên người doanh thừa phong phát ra một loại khí thế quen thuộc chỉ có cao thủ bạch ngân cảnh cùng giai cấp mới có loại khí thế đó người y chỉ vào doanh thừa phong r ộ n g r u n run nói vừa rồi ngươi ở dưới đó làm cái gì kỳ thật nhìn người thanh niên trẻ tuổi ở trước mắt này y rất muốn liều lĩnh đâm xuống một đao nhưng chẳng biết tại sao trong lòng y lại cảm thấy rất lạnh dường như sau khi đâm một đao xuống thì người hối hận sẽ chính là y ỉ cho nên tuy nhiên y ngưng hành động lại để suy nghĩ cũng không dám ra tay một cách qua loa doanh thửa phong lạnh lung cười nói doanh n ộ i trong h u y ệ t đạo tu luyện một chút võ công các hạ có ý kiến sao tu luyện võ công hồ khải điền l ậ p tức lắp ba lắp bắp trong lòng tức giận mắng biến thái tên tiểu t ử này mới có ở trong h u y ệ t động một lúc để tu luyện võ công mà khi hắn ra ngoài cả người đã có sự t r a n h lệch về khí thế lớn như thế tu luyện như vậy cũng quá nghịch thiên đi doanh thửa phong nuốt nuốt hàn băng trường kiếm trên tay lanh đạo nói các hạ ở trong này không phải là để chờ doanh mộ sao ha ha doanh mộ đã tới sao ngươi còn không ra tay h à n khí trong lòng hồ khải điển càng mãnh liệt hơn trời sinh y đã có một loại năng lực đó là tránh voi chẳng xấu mặt nào mấy chục năm qua có thể đạt đến mức này tuyệt đối không phải dễ dàng gì loại năng lực này đã có sự trợ giúp rất là lớn nếu không có loại năng lực này thì bao năm qua trong các trận đấu sinh tử e rằng hắn đã sớm mất mạng rồi nếu như là một cao thủ bạch ngân cảnh khác của hồ gia đã sớm bất chấp tất cả giết chết rồi nói sau nhưng trong lòng y vẫn thấy thấp thỏm cuối cùng lại đưa ra một lựa chọn khiến người khác khó tin được ngươi đã muốn chết như vậy thì hãy xem đào của ta đây y ghi hét to thân đao hợp nhất lần này khi tách ra mãnh liệt vô cùng ánh mắt doanh thừa phong hơi nhữ lại trên mặt nổi lên một tia hương phấn hắn băng trường kiếm trong tay phát run lên đây là lần đầu tiên hắn giao đấu trực tiếp với cao thủ bạch ngân cảnh nhưng trong lòng lại tràn đầy khí thế chiến thắng nhưng nụ cười trên mặt hắn lập tức đọc lại bởi vì hắn đột nhiên phát hiện không ngờ ánh đao kia cách mình càng ngày càng xa vài phút trôi qua hắn đã hiểu việc làm của hồ khải điển tên này không ngờ không đánh mà chạy hư một tiếng tuy rằng doanh thừa phong đối với năng lực suy đoán của hồ khải đ i ể n có chút khâm phục nhưng hắn lại làm điều này khiến trong lòng mình tràn đầy bất mãn tật trong miệng quát nhẹ một tiếng hàn băng trường kiếm trong tay lập tức biến mất ở nơi xa hồ khải đ i ể n đang cắm đầu cắm cổ chạy trong lòng run lên loại cảm giác mãnh liệt này là một loại cảm giác trước nay chưa từng có đang xông lên trong đầu mặc dù y khẳng định cảm giác này tới từ chỗ doanh thừa phong nhưng lại không cách nào phát hiện được là ở đâu y thì căn răng thúc tất cả chân khí ra ngoài rồi đưa toàn bộ linh khí trên người vào bên trong ngay lập tức hào quang của thân đao hợp nhất kia càng ngày càng sâu thậm chí còn tạo ra một quần sáng lớn đinh một tiếng nổ từ quần sáng nhỏ vang lên dường như là bị một vật gì đó đập vào mặt hồ khải điền biến sắc tuy rằng y nghe thấy âm thanh này nhưng lại không thấy vật gì cả ở quần sáng kia lại xuất hiện một lỗ thủng thật lớn dường như bị một khối đá lớn đập m ạ n h vào xa xa tiếng của doanh thừa phong nhẹ nhàng phiêu lãng ô i chống đỡ được lực chồng ba đạo của ta vậy nếm thử chút mùi vị của chồng bốn đạo đi trong lòng hồ khải điền phát run lên ý đem tất cả lực lượng phóng ra ngoài ánh đao hợp lại thành một quần sáng tinh mịn trước n à y chưa từng có nhưng tại thời khắc này chỗ cổ y đột nhiên thấy lạnh đôi mắt tập trung vào một hình ảnh quần sáng do ánh đao tại thành sông lên phía trước sau khi đi tầm mười trượng thì ầm ầm rơi xuống trong mắt y hiện lên một tia hoài nghi quần sáng này làm sao có thể quen thuộc như thế ý này vừa trỗi dậy còn chưa kịp có lời đáp đã tiêu tan ý nghĩ của y như thể chìm vào nơi sâu nhất dưới đáy biển bị một mảnh lạnh bao vây không thể nhúc nhích được vây tay hàn băng trường kiếm lại một lần nữa xuất hiện trong tay doanh thừa phong nhìn trường kiếm tràn đầy ánh hào quang doanh thừa phong không ngừng âm thầm thổn thức bí pháp của không gian tháp truyền thừa này quả là uy lực vô cùng sau khi đem đoạn tầng điệp ra bí pháp thi triển đến tầng thứ ba lại có thể g i ế t cao thủ hồ khải điển trong nháy mắt như vậy cho dù y có phát huy uy năng đặc thù của bộ đồ linh khí cũng đã dùng đến thân đao hợp nhất nhưng cũng bị hàn băng trường kiếm vô tình giết chết tuy nhiên lúc vận khí này đây nếu hắn không n g ư ợ n đến năng lực khí linh để thi triển thành công đoạn tầng điệp r a bí pháp lên đến tầng thứ ba thì chưa chắc đã có thể dễ dàng đánh chết hồ khải điền chỉ có điều có thể phát huy uy năng đến mức này cũng đã khiến hắn cực kỳ cảm động rồi ánh mắt ngừng lại trên thanh kiếm dài trong lòng doanh thừa phong đột nhiên dâng lên niềm tin tưởng mạnh mẽ tinh thần lực của hắn đạt đến bằng bạch ngân cảnh lại còn có linh vũ thần bình trong tay thì dù có nhắm mắt cũng có thể giết được người cùng đẳng cấp linh vũ chính là linh vũ đẳng cấp vô địch tuyệt đối là thứ thích hợp với linh vũ như vậy ánh mắt của hắn nhìn ra phương xa dường như xuyên thấu cả hư không thấy được một mảng đình viện thật lớn của khu nhà hồ quảng thiên một vị cao thủ hoàng kim cảnh của nhà họ hồ không biết hắn có thể tiếp chiêu của hàn băng trường kiếm đánh lén hay không một lúc lâu sau doanh thừa phong khẽ thở dài một tiếng đẩy cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu sau khi thăng lên võ sư mỗi lần nâng cao một cảnh giới kỳ thật thực lực sẽ có sự thay đổi đến l o n g trời lở đất cái gọi là vượt cấp khiêu chiến cơ bản là lúc xảy ra ở bậc võ sĩ khi đó trong tay có trang bị tốt nhất thường có thể thắng nhiều hơn một bậc nhưng lúc này trong tay lại không có bất kỳ vũ khí trang bị nào nhưng đến bậc võ sư đặc biệt là từ bạch ngân cảnh trở lên lại hoàn toàn thay đổi ngay cả trên người hồ khải điền cũng có được bộ đồ linh khí thần bí này như vậy hồ quảng thiên là một người chủ gia đình nếu nói không có trang bị hùng mạnh nào e rằng không ai tin tuy rằng doanh thừa phong cầm hàn băng trường kiếm trong tay tinh thần lực đạt đến bạch ngân cảnh nhưng chân khí của hắn dù sao cũng chỉ dừng lại ở h ắ c thiết cảnh mà thôi lúc đối mặt với cao thủ bạch ngân cảnh lại có thể sử dụng đoạn tầng điệp ra bí pháp giết đối thủ trong nháy mắt nhưng lúc này đối phó với cao thủ hoàng kim cảnh hắn lại có chút dao động đặc biệt lúc nhớ lại hồ quảng điền suýt chút nữa đã lấy cái mạng nhỏ của mình doanh thừa phong liền không dám hành động thiếu suy nghĩ đi tới bên cạnh thi thể của hồ khải điền vị cao thủ bạch ngân cảnh này đã đầu một nơi thân một nẻo máu tươi phun ra nhuộm đỏ cả mặt đất doanh thừa phong ra tay như điện không tốn chút sức lực nào để thu nạp áo giáp và linh binh một đám tinh thần lực đi vào trong yên lặng nghiên cứu tuy rằng thời gian doanh thừa phong tiếp xúc với linh đạo không dài nhưng để rèn linh khí cũng rất có tài năng lúc này đã lấy được bộ linh khí đặc thủ đương nhiên là muốn được nghiên cứu một phen một lúc sau mày hắn nhữ lại bởi vì hắn phát hiện Bộ đồ l i nhưng khí này cực kỳ quý Tuy rằng hắn đã đọc qua không hắn sách Linh h ít này rằng Văn n Tuy cực đọc quý qua dị. đã bộ từ trước đến nay chưa có quyển sách nào thích chưa với có sách cách của、nó. Mặc đến nay quyển nào phong nó. hợp dù là i n Văn đồ án n h đồ y có c h ú theo mờ mịt n ư n vẫn g có hệ phái trương minh vân học hay do phong hướng truyền thụ thì trong đó đều có chút mạch lạc nếu không sai thì những kiến thức này có thể nói là tra truyền con nối nhưng hắn ở trong không gian tháp truyền thừa này cũng tiếp thu được chút ít tri thức về linh đạo nhưng có sự khác biệt hôn phách trong ngọc thạch của tháp truyền thừa có một vài thứ có nội dung giống với những thứ hắn đã học khiến hắn thấy tỉnh ngộ nhưng còn có chút tri thức hơi cổ quái ngoài huyền cơ doanh thừa phong từng hoài nghi những kiến thức kia có phải đến từ những vực bên ngoài hiện giờ sau khi có được linh khí đặc thù trong tay hắn liền có thể khẳng định được tốt hơn ở những vực ngoài cũng có được văn hóa linh đạo rực rỡ có lẽ những vực kia càng nguyên thâm hơn so với vị trí của hắn thu tất cả vật phẩm trên người đối phương lại tuy rằng bộ linh khí này là đồ tốt nhưng hiện tại không có thời gian để đi thăm dò nghiên cứu làm sao để đối phó với hồ gia làm cho bọn họ mau chóng lùi bại mới là việc quan trọng nhất bây giờ doanh thửa phong liếc nhìn thi thể không đầu một cái do dự một chút tốt nhất là nên đào cái huyệt để giấu đi nếu cao thủ bạch ngân cảnh liên tục mất tích tung tích không rõ thì tuyệt đối có thể làm cho bọn họ nghi thần n g h i quỷ hiệu quả so với việc biết tin hồ khải điền đã chết còn tốt hơn nhiều lắm xử lý xong hết t h ờ i hắn ngưng thần tĩnh khí một lát vội vã đi tới hướng hồ gia chương ba trăm sáu mươi bốn đánh lén tại nhà lớn hồ gia trong lúc không ai để ý một luồng không khí khủng hoảng bao trùm cả căn phòng lúc hồ gia t h ị vượng trong nhà cao thủ nhiều như nêm không chỉ có lao tổ tông là cao thủ hoàng kim cảnh trấn thủ ngay cả cao thủ bạch ngân cảnh cũng phải từ sáu người trở lên nhưng sau khi võ lao quái đến làm loạn thì vận mệnh của cả gia tộc đã có sự chuyển biến đột ngột người đứng đầu trong sáu cao thủ bạch ngân cảnh đã bị võ lao quái tự tay giết chết còn trong lúc chiến đấu với ngụy gia một trưởng lão bạch ngân cảnh khác không hiểu sao lại mất tích mắt thấy gia tộc lâm vào sự vây khốn của các thế lực lại liên tục gặp thất bại lão tổ tông xuất quan đúng lúc là một cao thủ hoàng kim cảnh có tiếng khiến cho các gia tộc khác không dám làm bậy cũng tạm thời làm chậm lại xu hướng suy tàn của gia tộc tuy nhiên tiệc vui chóng tàn chỉ mấy ngày sau một người bịt mặt đã xâm nhập vào hồ gia sau khi bị chúng một trưởng của lão tổ tông đã biến mất vị cao thủ đệ nhị được công nhận trong gia tộc hồ khải điền một mình truy kích nhưng mấy ngày sau hắn không trở về thậm chí một chút tin tức cũng không có đến đây tất cả mọi người đều đ o á n được hồ khải điền và vị trưởng lão mất tích lúc trước kia đều giống nhau lành ít giữ nhiều hồ khải điền cũng không phải là một trưởng lão bạch ngân cảnh bình thường hắn là vị cao thủ đời thứ hai có hy vọng thăng tiến lên hoàng kim cảnh nhất hồ gia ở trong gia tộc hắn có địa vị cao thế lực mạnh gần với lao tổ tông hồ quảng thiên hắn mất tích đúng là một đả kích khó có thể tưởng tượng được cho hồ gia cho dù lao tổ tông xuất quan c h ấ n thủ gia tộc cũng không thể xóa bỏ đả kích này trong một thời gian ngắn Chắc hờ hai m ộ tuy t rằng hồ quảng thiên đã hạ lệnh không cho bàn luận về việc này nhưng hoảng sợ trong lòng người cũng khó có thể c h ấ n an lúc doanh thừa phong lẻn vào đã chứng kiến được hầu như tất cả mọi người đều có vẻ mặt lo lắng đương nhiên bọn họ cũng không phải hết sức coi trọng đối với tương lai của bồn gia sau khi lẻn vào trong phủ doanh thừa phong hết sức cẩn thận tinh thần lực luôn luôn được phóng ra mọi nhất cử nhất động của các cao thủ trong vòng hai trăm trượng đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn lại lần nữa vào hồ phủ mục tiêu của hắn hết sức rõ ràng vị cao thủ bạch ngân cảnh cuối cùng của hồ gia chính là hồ quảng hạ tuy rằng hắn không có khả năng là đối thủ của cao thủ hoàng kim cảnh nhưng lén lút vào hồ phủ ám sát một vị cao thủ bạch ngân cảnh miễn cưỡng cũng có thể làm được chỉ cần hồ quang hạ chết như vậy toàn bộ khu vực thái hồ sẽ rất nhanh chóng biết được việc này doanh thửa phong tin rằng như vậy phần đông gia tộc còn lại nhất định sẽ có hành động đấy cao thủ hoàng kim cảnh đúng là rất giỏi chỉ cần có hắn c h ấ n thủ một ngày cơ bản sẽ có rất ít người dám đánh đến tận cửa nhưng cao thủ bạch ngân cảnh mới là người có sức chiến đấu mạnh nhất của gia tộc bởi vì có cái gọi là một cây chống vững cả nhà lúc hồ ra dựa vào một cao thủ hoàng kim cảnh hồ vực bọn họ nắm trong tay nhất định sẽ có sự suy yếu lớn với một gia tộc muốn trở nên nổi tiếng cũng không dễ dàng gì có lẽ phải cần hơn mười thậm chí cả mấy trăm năm từ từ tích lũy nhưng muốn hủy diệt một gia tộc lại quá dễ dàng chỉ cần vài vị cao thủ trụ cột đột nhiên chết bất đắc kỳ tử như vậy cả gia tộc này chắc chắn sẽ trên đà diệt vong bởi vì những thế lực xung quanh gia tộc này tuyệt đối không thể ngoảnh mặt làm ngơ được chỉ cần bọn họ nắm bắt được cơ hội sẽ lập tức nhân cơ hội này để khuyết trương thế lực đây là bản năng của thế gia không ai có thể vi phạm quy luật tự nhiên này hồ g i a nếu như chỉ dựa vào một mình hồ quảng thiên đương nhiên có thể kéo dài thêm chút nữa nhưng chỉ cần có việc không ngờ xảy ra hoặc doanh thừa phong thuận lợi giết chết hồ quảng thiên thì hồ g i a có thể sẽ lùi bại hoàn toàn trước đó liền làm cho hồ g i a chìm vào không khí thấp thỏm lo âu trong lúc xâm nhập vào hồ phủ không dám phát ra hơi thở doanh thừa phong cố gắng k i ể m chế khí tức sinh mạng gần như bằng không lần trước bị hồ quảng thiên phát hiện đó là bởi vì hắn định ám sát hồ chính hấn rồi cật lực bỏ chạy nếu không phải như thế thì cho dù là cao thủ hoàng kim cảnh cũng không thể phát hiện ra tung tích của hắn cho nên lúc này hắn ẩn nút cẩn thận quả nhiên không khiến cho vị lão nhân đáng sợ kia chú ý đến tuy nhiên khiến doanh thừa phong cảm thấy không ngờ chính là sau khi trải qua sự tra xét của đồ trang sức hắn phát hiện rằng vị lão nhân đáng sợ hồ quảng thiên này không ngờ lại ở trong hạ vân cát bởi vậy có thể thấy được lao hết mực quan tâm đối với hồ chính hấn trên mặt lộ ra một nụ cười khinh thường doanh thừa phong vượt qua hạ vân các hướng tới hậu viện phủ đệ hai trăm trượng tuy không thể bao quát chọn hồ phủ nhưng nếu muốn tìm được mấy người cao thủ đứng đầu kia có lẽ sẽ không còn vấn đề gì doanh thừa phong lượn một vòng hồ phủ đồ trang sức phát ra ánh sáng khiến hắn nắm rõ phương hướng của tất cả các cường nhân lúc này hắn đi vào một cái đ ì n h xa hoa trong hậu viện ở trong hồ phủ đình viện này cũng coi như tráng lệ nhất nhì rồi mà chủ nhân của đình viện đúng là hồ quảng hạng sau mấy chục năm thăng lên làm bạch ngân cảnh thì vị lão nhân này không tăng thêm cấp nào nữa hắn tự biết cả đời này tu luyện đã ổn rồi nên bắt đầu hưởng thụ cuộc sống trong đình viện không chỉ được bày biện xa hoa mà thê thiếp cũng nhiều vô số kể chỉ có điều trong khoảng thời gian này hắn biết điều hơn và trở nên an phận đặc biệt sau khi các cao thủ bạch ngân cảnh trong gia tộc liên tục chết và mất tích hắn liền trở nên thâm trầm hơn rất nhiều tinh thần lực phóng ra chi tiết trong căn phòng bây giờ lập tức hiện ra trong đầu hắn một ông lao tóc trắng xóa ngồi trên ghế mây than thở giúp trong ngực hắn là một nữ tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp tuổi tác hai người kém nhau khá xa nếu chỉ nhìn bên ngoài thì giống như là hai ông cháu nhưng nhìn động tác thân mật của bọn họ thì dường như chính là một đôi yêu nhau gắn chặt như keo sơn nàng n g n g đầu nở ra một nụ cười lấy lòng nói lao ra gần đây người rất hay thở dài người đang lo lắng chuyện gì sao hồ quảng hạ hơi giật mình cười khổ nói hồ ra chúng ta hiện nay thù trong giặc ngoài bấp bênh lão phu sao lại không lo lắng cho được k h o e miệng nàng hơi n ế t lên nói lao ra không phải ngài đã nói chỉ cần gia chủ đại nhân không xảy ra chuyện gì thì hồ gia sẽ vững như thái sơn không thể g i a o động sao hồ quảng hạ hơi lắc đầu nói kẻ khác có lẽ sẽ không dám động đến đại ca nhưng đối với những người khác trong phủ chúng sẽ không thủ hạ lưu tình đâu ai đến nhị ca và hồ khải điền đều mất tích một cách kỳ lạ điều này thật khiến lao phu kinh hồn bạt vía quan hệ của hắn với nữ tử trước ngực có vẻ không phải quan hệ bình thường ngay cả nỗi sợ hãi của mình cũng không chút nào giấu giếm nàng kia lo l ắ n g nói lao ra nếu đã như vậy tốt nhất người đừng nên rời phủ trong thời điểm này hồ quảng hạ nhẹ nhàng gật đầu đúng vậy dù có như nào lao phu cũng sẽ không rời khỏi phủ hừ chỉ cần có lao đại trấn thủ ta xem còn có kẻ nào dám đến phủ làm sàng làm b ậ y xa xa trên mặt doanh thừa phong hiện lên một nét cười trào phúng hồ quảng hạ sợ đến mức không dám rời khỏi phủ thật không biết lúc trước hắn đã tu luyện để lên bạch ngân cảnh như thế nào nhưng hắn không hề biết mấy chục năm trước hồ quảng hạ là một kẻ si mê võ đạo như nào là một nam nhi d ũ n g cảm không sợ chết chỉ có điều sau khi thăng lên làm bạch ngân cảnh hắn biết cuộc đời này không bao giờ thăng tiến thêm được nữa nên đã xa vào hưởng lạc nhiệt huyết ngày xưa sớm đã tiêu tan sạch rồi nhẹ nhàng mở túi không gian doanh thừa phong lấy hàn băng trường kiếm ra tương đạo tinh thần lực tinh túy phóng ra quấn quanh trên thân kiếm hắn cố ý áp chế tinh thần lực của mình và dưới sự trợ giúp của linh khí đem h à o quang trên thân kiếm áp chế tới gần như không có cũng chỉ có linh binh hùng mạnh này mới có thể làm được chuyện đó một đạo hai đạo ba đạo bốn đạo mặc dù biết lao giả trong phòng không khó chơi bằng hồ khải điển nhưng doanh thừa phong vẫn dùng toàn bộ lực lượng sư tử vô thỏ cũng dùng đến toàn bộ sức lực húng chi hắn đang đối phó với một cao thủ bạch n g â n cảnh cho dù có đánh giá thế nào cũng không thấy quá đáng cuối cùng lúc t r ồ n g thành công lực đạo thứ tư ở trên hàn băng trường kiếm doanh thừa phong bung ra một hơi thở áp chế kỳ thật nếu có thể hắn rất muốn chém chết hồ quảng hạ mà thần không biết quỷ không hay nhưng đây là chuyện không thể nào cho nên hắn chỉ có thể đánh cược một lần ở khắc cuối cùng hắn q u á t nhẹ hàn băng trường kiếm trước mắt cũng đã biến mất hồ quảng hạ đang vui đùa trong phòng đột nhiên cả người run lên ngay tại thời khắc doanh thừa phong bung ra hơi thở áp chế này hắn cũng cảm giác được một lực khổng lồ làm lòng người kinh hãi không nghĩ ngợi gì hắn nắm lấy cổ của nữ tử xinh đẹp và ném về hướng có nguy hiểm nàng kia trống mắt l i ễ u lưỡi trong mắt lộ vẻ không thể tin được hu cảng hạ ngày bình thường đối với nàng cực kỳ yêu thương cho nên nàng như nào cũng không thể nghĩ ra rằng khi gặp nguy hiểm lão sẽ lấy thân thể nàng ra làm tấm địa c h á n tuy nhiên ý nghĩ này của nàng chợt lóe lên thì ngực lập tức vỡ tan cả người nổ thành hai đoạn không còn chi r á c gì nữa hồ quảng hạ vứt bỏ nữ tử trong ngực mình sau đó nhanh như chớp phát ra những ánh sáng hộ thể trong nháy mắt hắn mặc bộ giáp lên người lực của ngọc bội trước ngực cùng với những khí lực dũng mánh của cao thủ bạch ngân cảnh đều được phát đến cực h ạ n hắn tự tin cho dù là vật gì muốn đánh lén hắn đều không thể dễ dàng ra tay được hơi thở mãnh liệt mênh mông này sao lại đột nhiên xuất hiện ở trong gia tộc lão tổ tông không lẽ lại không biết sao chỉ cần hắn cố chống cự nhất định lão tổ tông có thể đuổi tới cứu viện hắn quả nhiên hắn nghe thấy một tiếng thét giận dữ quen thuộc đây là tiếng của đại ca hắn đã chạy như bay đến nhưng lúc này hồ quảng hạ đột nhiên cảm thấy đau ở cổ một lát sau máu từ trên đầu chạy xuống đầu hắn ở giữa không trung trận tròn mắt dường như không thể tin nổi rằng trong thời gian ngắn như thế đã không kịp ngăn cản cặp mắt kia quay tròn một vòng d ư ờ n g như đang cố tìm kiếm xem rốt cục vật gì đã lấy đi tính mạng của hắn ở trong đầu hắn cuối cùng xuất hiện một hình ảnh chính là chàng trai trẻ đứng giữa căn phòng dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn mà trong tay chàng trai trẻ cầm một trường kiếm màu trắng quang long như muốn nuốt lấy mọi thứ ánh sáng lóe ra chói mắt chương ba trăm sáu mươi lăm mọi người đều cảm thấy bất an r ồ i tay vung lên trường kiếm trong tay lập tức phát ra ánh sáng vô tận bốn đạo sức lực tinh thần tầng thứ ba gần như cùng trồng chất ở trên thân kiếm bởi vì lần này không cần phải che che lấp lấp cho nên chỉ trong giây lát liền hoàn thành quá trình trồng chất sau đó kiếm quang chật lóe bọc thân thể doanh thừa phong hóa thành một luồng hồng quang bắn đến một chỗ rất xa tầng thứ tư đoạn tàng điệp ra kia là bí pháp vô cùng c ư ờ n g đại tốc độ kia cực nhanh đến mức không thể tin được tuy nói sau khi mang theo doanh thừa phong tốc độ kia có hơi chậm lại nhưng lại nhanh hơn một chút so với hai sức lực tinh thần tầng thứ nhất trồng lên linh vũ thần binh ngay sau đó kiếm quang đi xa chỉ trong thời gian một cái hít thở đã rời khỏi hồ phủ biến mất ở phía xa chân trời thân hình c h ấ p động một lao giả có thân hình cao lớn đi vào trong sân ánh mắt của hắn ngưng lại mang theo bộ mặt âm u nhìn theo kiếm quang đang đi xa hồ quảng thiên là vị cường nhân hoàng kim cảnh danh trấn thái hồ sau khi nhìn thấy tốc độ của luồng ánh sáng kia liền hiểu được mình không thể đuổi kịp được chắc hờ hai một tốc độ như vậy d o i mắt khắp thái hồ có lẽ cũng chỉ có vị tề thiên l á o tổ ở trong hồ kia mới có thể sánh được tuy nhiên cho dù giết chết hồ quảng thiên thì hắn cũng không tin luồng kiếm quang này là tề thiên l á o tổ phóng ra thu hồi ánh mắt hồ quảng thiên tiến vào trong phòng trên mặt của hắn lập tức xuất hiện vẻ kinh nộ không gì so sánh nổi hồ quảng hạ một vị cường nhân bạch ngân cảnh cuối cùng của hồ ra lại đầu một nơi thần một mẹo mà tiểu thiếp hắn vừa mới cưới về lại bị chém ngang lưng chết cực kỳ thê thảm đôi mắt hồ quảng thiên trong nháy mắt liền biến thành màu đỏ hắn ngẩng đầu phát ra một tiếng thét dài thê lương v â n g một tiếng vang thật lớn thân thể của hắn phóng lên cao khiến mái nhà bị tông thủng rơi là tả xuống dưới đang ở giữa không trung hắn đã hóa thành một đạo sao băng đuổi theo phương hướng mà luồng kiếm quang đã biến mất nhưng mà lúc luồng sao băng đó đi tới bên ngoài tường hồ phụ lại đột ngột ngừng lại hồ quảng thiên đảo mắt một vòng hắc ám nhìn về phía xa dần dần tiêu tan lại nhìn về phủ đệ mình ngọc l ỏ n g tỉ mỉ thủ hộ trên trăm năm rốt cục bỏ đi ý niệm truy kích trong đầu chỉ với tốc độ của luồng kiếm quang đi hắn thật không nằm chắc mình có thể đuổi theo mà hiện giờ cường nhân đứng đầu trong gia tộc trừ hắn ra đều đã chết hết hầu như không còn nếu như hắn trúng kế điệu hổ ly sơn của địch nhân như vậy thì chờ đến lúc hắn trở về chỉ sợ là toàn bộ tòa nhà hồ ra bản đều sẽ biến thành một đống hoang tàn hít một hơi thật sâu một lúc lâu sau tà hỏa trong lòng hắn dần dần bình phục lại chỉ có điều lúc này quanh thân thể hắn c u ồ n c u ộ n sắt khí như thể một thiên sắt tinh từ trên trời giang xuống căn bản không có người dám tới gần hắn trong vòng mười trượng gia chủ đại nhân ngài vài đạo âm thanh run rẩy từ xa xa truyền đến hồ quảng thiên nhìn lại trong gia tộc còn dư lại đám người luyện võ thanh đồng cảnh đứng xa xa nhìn một đám có bộ dáng thật cẩn thận khiến hắn càng bi thương hơn trong nhà có kẻ thù từ bên ngoài xâm nhập vào quảng hạ đã chết hồ quảng thiên thu liễm khí thế trên người chỉ ngắn ngủi trong nửa khắc tâm tình của hắn đã bình ổn lại thuận miệng phân phó nói các người đi thu dọn sát chết của quảng hạ đi sau đó ở trong nhà phải thay phiên nhau canh gác sáng tối lao phu muốn nhìn xem là tiểu bối phương nào mà dám đến bắt nạt người hồ gia chúng ta câu nói cuối cùng hắn truyền ra phảng phất như là tiếng sét nổ ầm ầm giữa không t r ú n g khiến cho cả hồ gia đều lâm vào trạng thái hoảng sợ sau khi mấy vị con cháu hồ gia sắc mặt âm u rời đi t i ngay tức có n ư ờ i có thể ám sát Hồ、quảng、Hạ ám Quảng n g t r ư ớ cả mắt kim ra chủ đại nhân là cường c nhân nhân hoàng đại là n hồ lan nhanh truyền chóng, khiến người tất hết đều h cả mọi n Ngay cả Hồ quảng hạ cũng có thể giết thì đám sát thủ đáng sợ kia không phải là muốn giết ai thì giết sao toàn bộ họ ra ngoại trừ ra chủ hồ quảng thiên ra thì những người còn lại đều cảm thấy bất an lo lắng hãi hùng cũng từng có người muốn rời khỏi hồ ra nhưng hiện giờ toàn bộ thái hồ đều đánh tiếng m u ố n giết người hồ ra vậy thì bọn họ còn có năng lực chạy đi đâu hơn nữa một khi rời khỏi hồ ra thì bọn họ cũng không còn là cái gì nữa sau khi đã quá quen với cuộc sống xa xỉ bọn họ lại không cam lòng sinh sống như một người bình thường sau khi hồ quảng thiên phân phó xong lại quay trở về hạ vân c á t mấy ngày trước đây hồ chính hấn vượt qua cửa h ả i bị trọng thương nhưng khi hồ quảng thiên bất kể như thế nào cũng phải điều dưỡng cho hắn nên đã khôi phục được bảy tám phần hắn nhìn vẻ mặt hồ quảng thiên tức giận đi vào trong phòng trong lòng liền thất kinh tổ ra ra bên ngoài có chuyện gì xảy ra sao hồ quảng thiên do dự một chút trầm trọng nói tứ tổ gia chết rồi cái gì hồ chính hấn đột nhiên nhảy dựng lên trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi tứ tổ gia sao lại chết trong lòng của hắn mơ hồ có một chút dự cảm không tốt hay là có liên quan với trận huyên náo vừa rồi ở bên ngoài chỉ có điều tứ tổ gia chính là một vị cường nhân bạch ngấn cảnh lại còn ở trong gia tộc thì sao có thể có vấn đề gì chứ hồ quảng thiên khẽ thở dài một tiếng ở trước mặt người bên ngoài hắn luôn có biểu hiện vô cùng kiên cường nhưng ở trước mặt tuyệt đại thiên tài có hy vọng thăng đến bạch ngân cảnh nhất trong gia tộc thậm chí ngày sau còn có thể vượt qua chính mình lại là một trưởng bối vô cùng hòa ái chính hấn vừa rồi có một người vụng trộm lẻ vào trong nhà ám toán tứ tổ gia của con h ồ chính hấn hít một hơi lạnh sắc mặt trở nên vô cùng khó coi hắn đương nhiên hiểu được hàm nghĩa phía sau chuyện này nói cách khác từ nay về sau toàn bộ người trong hồ gia trừ hồ quảng thiên gia thì tính mạng của những khác đều không thể được bảo đảm thời điểm gia tộc bấp b ê n lại nhận nhiều đả kích như thế sợ là rất ít người có thể bình tĩnh mà tiếp nhận hồ chính hấn đặt mông ngồi xuống ngay sau đó hắn thì thào nói tổ ra ra hay là con đã làm sai hắn dẫn người đến huyết tẩy thôn tam hạc tất nhiên là tâm tình rất sảng khoái nhưng những việc phát sinh sau đó lại khiến hắn hoa cả mắt hiện giờ nhìn thấy gia tộc suy bại đến mức này một đám cường địch đuổi r ế t đến tận cửa mà những chuyện này tựa hồ cũng là bắt đầu sau khi hắn hành động lô mãng cho nên tuy rằng tính tình của hắn quật cường và tâm cao khí ngạo nhưng tới giờ k h ắ c này vẫn không tránh được mà sinh lòng hối hận nói b ậ y hồ quảng thiên đột nhiên quay đầu lớn tiếng quát doanh t h ừ a phong kia giết đệ đệ con con giết cả thôn của hắn để trả thù cũng là hợp tình hợp lý hừ chẳng qua là không nghĩ võ lao quái kia lại ra mặt vì hắn hắn dừng một chút nhấn mạnh nói việc này không thể trách con được kỳ thật trong lòng hắn cũng âm thầm nổi lên đoán giận nếu như không phải hồ chính h â n có hành động như thế thì võ lao quái cũng không m ạ c danh kỳ diệu không hề báo chức mà r ế t đến tận cửa khiến tình cảnh của cả gia tộc như lâm vào vũng bùn tuy nhiên hiện giờ có oán giận cũng vô dụng tương lai của gia tộc còn cần thiên tài võ đạo như hồ chính h â n đến duy trì cho nên hắn mới có thể kiên quyết phủ định n ữ khí c h â m lại hồ quảng thiên nói chính h â n việc mà hiện tại ngươi cần phải làm là tĩnh dưỡng thật tốt nhiều nhất là nửa năm sau chờ lúc ngươi vượt qua của ải thì lao phu sẽ tự mình làm hộ pháp cho ngươi bảo vệ ngươi thăng tiến lên bạch ngân cảnh hái mắt hồ chính hấn lập tức phát sáng hắn đứng dậy không người thật s a u với hồ quảng thiên nói đa tạ tổ gia gia hồ quảng thiên nhẹ nhàng vung tay lên tâm tư đã không còn ở chỗ này sau một lát hồ chính hấn đột nhiên hỏi tổ gia gia người nọ là ai sao lại có thể xuất hiện trong gia tộc mà ám sát tứ tổ gia chẳng lẽ là do hai nhà ngươi xuất thủ sao ở trong khu vực thái hồ ngoại trừ t ề thiên lão tổ cao cao tại thượng gia thì còn có tam đại thế gia mà trong tam đại thế gia này đều có một vị cường nhân hoàng kim cảnh mà có thể ám sát hồ quảng hạ ở trong hồ gia và còn thành công bỏ chạy thì cũng chỉ có thể là cường nhân loại này hồ quảng thiên t r ầ m rãi lắc đầu nói không có khả năng hai người bọn họ lão phu vô cùng quen thuộc cho dù là hóa thành bùi cũng có thể nhận ra mà người ra tay này lại là một vị linh vũ giả không hề liên quan với bọn chúng kinh nghiệm của hắn rất phong phú vừa thấy hiện trường giết người và phương thức bỏ chạy của doanh thừa phong đã đoán được thân phận linh vũ giả của đối phương linh vũ giả sắc mặt của hồ chính hơn khẽ biến thì ra là linh vũ giả được xưng là vô địch hèn di tứ tổ ra lại bị đánh lén mà chết đông nhiên hắn ngẩng đầu lên hoảng sợ nói tổ ra ra doanh thừa phong kia cũng là một vị linh vũ giả hồ quảng thiên vừa bực mình vừa buồn cười nói nói hiệu nói vượng doanh thừa phong tuổi còn trẻ mấy tháng trước tiểu tử kia vẫn là bậc võ sĩ làm sao có thể thăng lên đến bạch ngân cảnh chỉ trong một thời gian ngắn được ha ha cho dù hắn lấy được trung cực truyền thừa trong tháp truyền thừa nhưng muốn biến mật thuật thành lực chiến đấu của mình thì ít nhất cũng cần một quá trình hồ chính hấn liên tục gật đầu trong lòng thầm thấy hổ thẹn chính mình dọa chính mình không ngờ lại gây ra một ô long như vậy nhưng mà tổ tôn hai người không hề biết trong lúc vô tình hồ chính hấn đã đoán được chân tướng chỉ là hai người bọn họ tuyệt đối không thể tin được danh con doanh thừa phong này có thể chỉ trong thời gian mấy tháng lại tăng từ bậc võ sũ lên tới bạch ngân cảnh hồ quảng thiên vung tay háo lên đặt một lọ đan dược trên bàn nói chính hấn sự tình trong gia tộc con không cần sen vào nữa ở lại chỗ này tu luyện đi mọi chuyện trong nhà cứ để lão phu lo hồ chính hấn vội vàng nói vâng thổ ra ra hắn cẩn thận nâng đan dược lên lấy ra một viên n u ố t vào sau đó nhằm mắt điều tức vượt qua cửa hải thất bại tâm ma tập kích thân thể để lại cho hắn di chứng không nhỏ mặc dù có cả gia tộc là la chán có thể giúp hắn tu luyện một lần nữa nhưng cũng cần một khoảng thời gian nhất định hồ quảng thiên chậm rãi gật đầu mỉm cười đi ra ngoài tuy nhiên lúc hắn rời khỏi phòng thì nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất ngầm đầu nhìn lên khoảng không lờ mờ tối trên trời đêm trong lòng của hắn dâng lên điểm không may mãnh liệt gia tộc đắc tội với một vị linh vũ giả khủng bố như thế tư lúc nào sự mất tích của hai cường nhân bạch ngân cảnh khác có liên quan với người này hay không có một địch nhân cường đại âm thầm đối nghịch với gia tộc khắp nơi như vậy chính mình có thể bảo vệ được gia tộc bình an hay không đây là lần đầu tiên hắn sinh ra chút hoài nghi với thực lực của mình sau khi thăng tiến thành cường nhân hoàng kim cảnh Trường Thanh Thừa mặt một tiếng. hướng nước Môn Doanh Phong đứng bên hồn giống hắn lặng. 366, Hộ hồ, chậm A. quay sau, Lý lúc lâu Một mới chậm dài im dài ở về về dại phát tiết t mợi loại đủ cảm o xúc r ngắn lòng ngoài. n g ra ngủn trong vòng một tháng hồ gia đã có ba cường nhân bạch ngân cảnh chết trong tay hắn trừ số đó ra số lượng những người luyện võ cũng đạt hơn trăm người mà quan trọng hơn chính là toàn bộ khu vực thái hồ dường ai có thể phát hiện ra tung tích của hắn nguyên nhân cũng là vì hắn ẩn núp rất kỹ nhưng chủ yếu hơn chính là không ai liên tưởng hắn với vị linh vũ giả bạch ngân cảnh đáng sợ d ư ơ n g mắt nhìn về phương xa ở cuối đường chân trời chính là tòa nhà hoa lệ của hồ gia Chắc một. tuy t nhiên lúc này trong mắt doanh thừa phong tòa nhà kia đã là một mảnh t ử địa hắn phải diệt hết mấy trăm năm cơ nghiệp của hồ gia hắn muốn hồ chính hấn c h ơ mắt nhìn hồ gia bị diệt vong hắn phải lấy phương thức trả thù thảm thiết này để tế điện hơn trăm hộ gia đình ở thôn tam hạp tuy hắn cũng biết đại đa số mọi người ở bên trong hồ gia là vô tội nhưng hắn lại vàng nhớ rõ gia trẻ trong thôn tam hạp cũng vô tội h u n g chi người hắn giết chết cũng không phải là người già phụ nữ và trẻ em mà là người tu luyện võ đạo dũng mãnh cho nên trong lòng của hắn cũng không có một chút gánh nặng nào cả xoay người tìm một chỗ yên tĩnh yên lặng vượt qua một ngày đêm xuống doanh thừa phong lại lần nữa đứng dậy tinh thần của hắn một lần nữa trở nên phấn khởi ngày hôm qua sau khi tập sát thành công hạ quảng hà lòng tin của doanh thừa phong liền tăng lên nhiều chỉ cần không bị hồ quảng thiên phát hiện như vậy thì toàn bộ hồ ra trong mắt hắn chẳng khác nào là không đề phòng có thể mặc hắn tự do ra vào đương nhiên hắn có thể làm được việc này cũng là dựa vào đồ trang sức nếu như không có cái này báo động trước nguy hiểm trong khoảng cách hai trăm trượng thì hắn cũng không thể ẩn n ú t ở trong hồ da như vào chỗ không người tuy nhiên sau khi nếm được ngon ngọt thì doanh thừa phong cũng không cam lòng dễ dàng thu tay lại hắn nâng bước chân nhờ vào sự hiểm hộ của đêm tối tiếp tục tới ẩn n ú t trong hồ da một canh giờ sau hắn thành công tiến vào hồ da tuy rằng lúc này hồ da đã là thần hồn nát thần tính trông gà h ó a quốc nhưng c h ạ m gác ngầm lại gia tăng gấp bội đừng nói là cường nhân bạch ngân cảnh cho dù là cường nhân hoàng kim cảnh tiến vào cũng có khả năng sẽ bị phát hiện nhưng sự h ảo diệu của đồ trang sức tại thời khắc này lại bày ra không sót doanh thừa phong có thể dễ dàng nhận thấy sinh vật thể tồn tại trong vòng hai trăm trượng quanh người mà trí linh lại có thể dễ dàng phá giải các loại cơ quan sáng tối cho nên tốc độ di chuyển bí mật của hắn tuy rằng chậm đi rất nhiều nhưng khi lượn lờ trong phủ mấy vòng lại vẫn không có ai phát hiện ra Rốt cục doanh thừa phong dừng lại ở một chỗ nào đó đây là một tòa nhà vô cùng lớn sở dĩ hắn dừng lại trong này là bởi vì hắn cảm giác được đã tới rồi trong nhà này có đến ba luồng khí tức cường đại đây là hơi thở thuộc loại cường nhân thanh đồng cảnh mà chủ yến hơn chính là trong ba luồng hơi thở này hắn cảm ứng được có sức lực tinh thần hùng mạnh hắn lập tức biết được đây là ba gã linh sư thanh đồng cảnh nếu như hồ gia là một trong linh đạo thế gia tự nhiên sẽ có linh sư kế thừa nhưng điều khiến doanh thừa phong không nghĩ ra chính là một gia tộc to lớn như vậy mà ngay cả một linh sư bạch ngân cảnh cũng không có hay là do gia tộc này đang càng ngày càng lụi tàn nhưng mà hắn lại không biết hồ gia vốn có một linh sư bạch ngân cảnh trấn thủ nhưng đáng tiếc chính là lúc võ lao tức giận tìm tới cửa đ ã thuận tay giết chết vị linh sư bạch ngân cảnh này cho nệ nửa phút này hồ gia không còn loại cường nhân cấp này nữa tâm niệm v ừ a c h u y ể n doanh thừa phong lập tức tập trung vào mục tiêu sau khi cường nhân bạch ngân cảnh chết hết thì dĩ nhiên là đến l ư ợ t cường nhân thanh đồng cảnh mà địa vị của linh sư thanh đồng cảnh cao hơn vũ giả thanh đồng cảnh rất xa có thể sức chiến đấu của bọn họ không bằng vũ giả bạch n g â n cảnh thậm chí còn kém hơn vũ giả đồng gia vài phần nhưng bọn họ lại có tầm quan trọng rất lớn đối với gia tộc hoặc môn phái vượt xa so với vũ giả đồng giai thậm chí còn vượt xa vũ gia bạch n g â n cảnh nơi này dù sao cũng là một thế giới linh đạo linh sư vốn có địa vị cao cao tại thượng mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được nếu lúc này hắn làm thịt ba vị linh sư thanh đồng cảnh sẽ tạo thành đả kích vô cùng lớn và không thể bù lại đối với hồ phủ thân hình nhẹ nhàng bay lên một cái hắn đã lặng yên tiến vào trong nhà ở một gian phòng lớn trong nhà có hai nam một nữ đang ngồi đối diện nhau vị nữ tử kia khoảng chừng bốn mươi lăm tuổi mà hai nam nhân thì hơi nhỏ tuổi hơn một chút nhưng cũng khoảng trên dưới bốn mươi ánh mắt ba người bọn họ đều lóe ra bất định dường như trong bụng chứa đầy tâm sư nhưng lại không dễ dàng mở miệng nói ra rốt cục vị nữ tử kia ho nhẹ một tiếng nói hai vị hiền đệ các ngươi nghĩ như thế nào một người trong đó hiện lên vẻ khó xử nói đại tỷ t ứ t h ú c gặp nạn khiến chúng ta đều vô cùng khổ sở nhưng nếu bây giờ chúng ta rời khỏi gia tộc sợ là không tốt lắm n g ư ơ i còn lại hư nhẹ một tiếng nói có cái gì mà không tốt chứ gia tộc nếu như không có năng lực bảo vệ chúng ta chẳng lẽ còn muốn chúng ta ở lại chỗ này chờ chết sao nàng kia chậm rãi gật đầu nói đúng vậy lần này gia tộc gặp nạn đều là do tiểu x u ấ t sinh chính h â n kia gây họa nhưng hắn lại là dòng roi huyết mạch của gia chủ đại nhân cho nên không những không chịu bất kỳ trừng phạt nào mà ngược lại còn nhận đờ ư cờ họ sự bảo hộ của gia chủ nhưng mà chúng ta thì nàng bất mãn nói người nộ nếu như có thể lẻn vào trong phủ g i ế t tứ thúc vậy thì muốn lấy tính mạng của chúng ta không phải là dễ như trở bàn tay sao ừ ta không quản các ngươi nghĩ như thế nào dù sao thì ta cũng không muốn ở lại trong nhà làm kẻ chết thay cho tiểu x u ấ t sinh chính hơn kia thế nam tử lúc trước nói chuyện liên tục gật đầu nói đại t ỷ nói rất đúng chúng là đều là linh đạo thế gia tất nhiên là kính trọng linh sư nhưng lúc này gia chủ lại ở lại hạ vân các rõ ràng chính là không đem tính mạng của linh sư chúng ta để ở trong lòng gia tộc như vậy chẳng lẽ còn phải lưu lại bán mạng vì nó sao đôi mắt nàng kia sáng ngời thêm mắm thêm mùi nói tiểu đệ chúng ta đều là linh sư thân phận khác với vũ giả bình thường chỉ cần chúng ta nguyện ý đảm nhiệm làm khách khanh ở ngụy gia hoặc là hứa gia bọn họ sẽ dành cho chúng ta đãi ngộ ngang với trưởng lao gia tộc ha ha tiểu đ ệ nợt như ngươi còn trần trừ thì sợ là có một ngày phải tuấn táng vì gia tộc không có tiền đồ này cả người nam tử lúc đầu phản đối run một cái hắn hung hăng cắn răng nói t ố t vậy thì cứ theo ý đại tỷ ngài chúng ta đi nương tựa hứa ra nàng kia trầm ngâm một chút nói ngụy gia lúc này đã chết một cường nhân bạch ngân cảnh đối với chúng ta vẫn còn có chút toàn khí đến nương tựa hứa ra khẳng định là sự lựa chọn tốt nhất nam tử kia đột nhiên nói đại tỷ chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào nhưng chỗ gia chủ đại nhân nàng kia h ừ nhẹ một tiếng nói các ngươi yên tâm hiện tại tâm trí của gia chủ đại nhân đều đặt ở hạ vân cát hơn nữa lấy thân phận của chúng ta mà rời khỏi phủ đệ mấy ngày cũng không có người hoài nghi đợi mấy ngày sau cho dù bọn họ có phát hiện được việc này cũng không thể làm gì được không tồi một nam tử vỗ tay nói ta không tin với tình huống bây giờ của hồ gia mà còn dám khai chiến toàn diện với hứa gia ba người đều gật dầu thương định xong chuyện rời khỏi hồ gia Ở phòng ngoài, doanh ngoài, tuy h phong thầm than ừ a trong lòng. q ả nhiên là c â ngã khỉ chạy loạn, từng cường nhân bạch ngần cảnh khỉ chạy bạch t rằng o trong giao trong n lần lượn từng người đều chết. Dưới tình huống người cán động. ngay linh thanh đồng cảnh có giá trị nhất cũng g gia gia gia gã giá gia dưới sinh của ba ra gia tộc chết, tộc sát thì tộc trị tộc tâm tư vứt bỏ gia tộc mà chạy. Tuy cơ cả cả có chạy. sư đều đều r bị bị bỏ ám Mà mà sẽ doanh thừa phong biết nếu thả cho bọn hắn rời đi sẽ khiến hồ gia có đả kích lớn hơn nữa nhưng đáng tiếc chính là bọn họ đều họ h ồ hơn nữa còn lại nhận vật trọng yếu trong hồ gia doanh t h ừ a phong làm sao có thể để bọn họ dễ dàng rời đi như vậy trong tay hơi động một chút từng luồng sức lực tinh thần lập tức phóng ra ngoài gà gao trồng ở phía trên trường kiếm hàn băng bởi vì không muốn kích động đến người khác nên tốc độ của hắn vô cùng chậm áp chế sức lực dao động ở trình độ thấp nhất nhưng mà ba người dù sao cũng đều là linh sư thanh đồng cảnh đặc biệt là vị nữ t ử kia sức lực tinh thần vô cùng hùng mạnh nàng đ ố n g nhiên ngẩng đầu lên kinh hô người nào nàng này vừa nói xong sắc mặt hai người khác lập tức thay đổi ở hồ g i a có thể tránh được thai mắt của ba người bọn họ dường như cũng chỉ có một người đó chính là lão tổ tông hồ g i a hồ q u ả n g thiền chứ hắn ra thì dường như chỉ còn tứ thúc bị vị linh vũ giả thần bí kia ám sát có khả năng này tuy nhiên cho dù ngoài cửa là người nào thì cũng đều là người mà bọn họ không muốn gặp nhất doanh thừa phong lặng lẽ cười nếu như đã bị phát hiện rồi thì hắn sẽ không che lấp cái gì nữa sức lực tinh thần trên người t r ợ t bùng nổ trong nháy mắt hoàn thành sức lực tinh thần chống chất đồng thời trong miệng hắn k h ẽ quát các vị thương lượng tốt lắm nhưng đáng tiếc đã chậm một bước giơ tay lên h ắ n băng trường kiếm t r ư ớ c mặt lập tức biến mất ba người bên trong vừa nghe đến âm thanh xa lạ này sắc mặt của bọn họ đều nhanh chóng trắng bệnh tuy rằng bọn họ biết lúc này sợ rằng chạy trời không khỏi nắng nhưng vẫn không chịu khoanh tay chịu chết ba người cùng q u á t to một tiếng trên người phát ra các sắc hào quang ba vị linh sư thanh đồng cảnh tất nhiên đều tự có thủ đoạn phòng hộ cuối cùng của riêng mình đây chính là chiêu cuối cùng bọn họ lưu lại để bảo vệ tính mạng có thể nói là vô cùng cường đại nhưng đáng tiếc chính là khi bọn họ gặp doanh thừa phong bốn luồng sức lực tinh thần trồng lên hàn băng trường kiếm không chỉ nhanh như thiểm điện hơn nữa bởi vì tốc độ cho nên lực phá hoại được sinh ra cũng gia tăng gấp bội vain sau một tiếng nổ ánh sáng phòng trên người bọn họ đều đột nhiên bùng nổ một chút ánh sáng như ẩn như hiện dừng lại trong nháy mắt sau đó liền vẽ ngang qua người bọn họ một cái ba lỗ máu thật lớn hiện ra trên người bọn họ ba sinh mạng còn sống sờ sờ lại biến thành ba thi thể lạnh như băng doanh thửa phong n g ắ c tay hàn băng trường kiếm đang bay múa quay trở về xoay quanh thân thể hắn một vòng lập tức vội vã hướng tới phương xa mà đi ở cách luồng kiếm quang không xa có một luồng thân ảnh giống như ma quỷ tới gần chỉ có điều lúc hắn đi tới hiện trường lại nhìn thấy một mảnh hỗn độn mà trong trời đêm lại đột nhiên truyền đến một giọng d á n mua hồ quảng thiên ba vạn bối linh sư này của ngươi tụ tập cùng một chỗ thảo luận muốn tìm tới hứa ra nương tựa lão phu thay ngươi thanh lý môn hộ không cần phải nói lời cảm ơn chương ba trăm sáu mươi bảy lời đồn thật quá đáng hồ quảng thiên nhìn thấy ba vỗ thi thể trên mặt đất lập tức nhận ra lai lịch của bọn họ đây là ba bị linh sư thanh đồng cảnh hùng mạnh nhất trong hồ gia không ngờ lại chết chỉ vì một nhát chém của người khác hơn nữa càng khiến hồ quảng thiên cảm thấy tức giận là câu nói trước khi rời đi của đối phương đ ã kích nặng nề g h tự tin của hắn ba người này ở trong hồ gia có thể nói đều là đại lão một phương cho dù ở trong linh đạo thế gia thì số lượng linh sư cũng kém xa so với vũ giả linh sư có thể thăng tiến đến thanh đồng cảnh tuyệt đối là nhân vật trọng yếu trong gia tộc ngay cả so sánh với mấy vị vũ giả bạch ngân cảnh thì địa vị cũng không hề thua kém thông thường ba vị này đều có chỗ ở trừ đi ra ngoài giải quyết một ít trường hợp trọng yếu còn lại trên cơ bản ít có cơ hội chạm c h á n chắc hờ hai một nhưng giờ phút này ba người bọn họ lại cùng tụ tập một chỗ cho dù dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết trong đó có ẩn tình hắn hung hãn xem xét mắt ba cỗ thi thể trong đôi mắt t o á t ra sát khí nồng đậm loại sát khí này không chỉ nhắm vào vị linh vũ giả thần bí kia mà còn nhắm vào ba người này nhìn thấy gia tộc đang lúc nguy nan bọn họ không suy nghĩ cách đền đáp gia tộc mà ngược lại còn tính toán muốn rời đi loại hành vi này thật là đáng chết thanh âm h ồ to gọi nhỏ vang lên xung quanh hiện giờ hồ ra đã biến thành c ả n h chim sợ cánh cong con chim bị cung bắn suýt chết một lần từ đó về sau sẽ sợ những gì hình cung kể cả c ả n h cây cong như cây cung mười mấy tên thủ vệ đứng gác ở vị trí kín đáo đều tới bọn họ cũng nhìn thấy sắc mặt xanh mét của lão tổ tông và ba thi thể quen thuộc trên mặt đất kia không có kẻ nào ngu ngốc sau khi nghe được câu nói vừa mới quanh quẩn khắp cả hồ phủ kia liền đoán được duyên cớ trong đó ba vị đại lao đứng đầu trong gia tộc đang âm thầm thảo luận muốn phản bội hồ gia nhưng lại vị linh vũ giả thần bí hùng mạnh kia phát giác người này không ngờ lại ra tay thanh lý môn hộ dùm hồ gia cách làm như vậy lại vượt xa dự liệu của nhiều người hồ quảng thiên đảo mắt một vòng trong lòng hơi hơi run mình hắn nhìn thấy tất cả mọi người đều né tránh ánh mắt của mình đặc biệt là ánh mắt của một vị vũ giả hậu bối thanh đồng cảnh lại càng r ũ xuống không dám nhìn thẳng hắn từ trong ánh mắt của những người này hắn nhìn thấy tuyệt vọng và có một chút gì đó khiến hắn sợ hãi hắn mơ hồ có một loại dự cảm lòng của người trong gia tộc đã tan cho dù là mạnh mẽ cứng rắn như hắn cũng không thể lúc nào cũng che chở cho cả gia tộc được những người này bắt đầu suy tính cho tiền đồ và tính mạng của bọn họ ánh mắt t r ợ t ngưng tụ hồ quảng thiên đột nhiên quát lên vừa rồi người nọ nói sằng nói bậy chính muốn châm ngòi ly dán hừ các người lại tin hắn sao mọi người liền vội vàng con người đều ào ào trả lời dĩ nhiên cho dù c ó là người ngu cũng không thể thừa nhận điểm này trước mặt lao tổ tông được hồ quảng thiên vung tay háo lên nói thu dọn hài cốt của ba người bọn họ lại lao phu hắn dừng lại một chút trong mắt rốt cục đã hiện lên một tia quyết đoán lao phu cam đoan nếu lần sau người này lại đến nhất định ta sẽ lấy cái đầu trên cổ hắn lời nói của hắn ầm ầm rung động giống như sấm sét vang vọng trong toàn bộ hồ phủ khiến lòng người sợ hãi tuy nhiên chính là vì có uy thế này nên mới khiến tâm tình bất ổn không yên của mọi người trong phủ dần ổn định lại hồ quảng thiên dù sao cũng là cường nhân hoàng kim cảnh hùng mạnh nhất hơn trăm năm của hồ gia lúc hắn dùng phương thứ này giống lên vẫn có rất nhiều người lựa chọn tin tưởng bởi vì cũng không ai biết được trong tay ông đến tột cùng là còn quân bài gì chưa lật trong chốc lát vốn dĩ lòng người còn bàng hoàng các cường nhân trong gia tộc đang có tính toán đều nhịn xuống bọn họ muốn xem thử hồ quảng thiên có thể khởi tử hồi sinh hay không có giết chết linh vũ giả đáng sợ kia được không chỉ cần không có sự uy hiếp này thì tuy rằng hồ gia không có khả năng khôi phục vinh quanh như ngày xưa nhưng muốn giữ bình an vẫn là không có vấn đề gì hồ quảng thiên x a n h mặt về tới hạ vân cát ngay cả hồ chính hấn là người hắn cực kỳ yêu thương cũng không dám quấy dậy khi hắn nổi nóng một lúc lâu sau lúc hô hấp của hồ quảng thiên dần dần vững vàng hồ chính hấn mới cẩn thận tiến lên nói tổ gia ra, ra trong nhà của chúng ta có nội ứng hồ quảng thiên hơi giật mình nói cái gì chỗ ở của tứ thúc và ba vị kia rất bí ẩn sau khi người nọ vào phủ lại có thể dễ dàng tìm được bọn họ đây là chuyện không thể tin nổi huống chi người đã hạ lệnh tăng chạm gác ở chỗ kín lên gấp b ộ i trình độ phòng thủ như vậy nếu như không phải có nội ứng thì sao lại có thể bình yên nghe qua hồ chính hấn vô cùng chắc chắn nói cho nên con tin tưởng trong phủ khẳng định là có thai mắt của người này có thể cung cấp đầy đủ tình báo cho hắn hơn nữa ánh mắt của hắn sáng lấp lánh có thần nói thân phận của người này chắc chắn sẽ không quá thấp nếu không sẽ không thể nắm giữ tất cả các vị trí của trạm gác ngầm hồ quảng thiên trầm từ nửa ngày hắn t r ầ m rãi gật đầu nói đúng vậy nhất định là có người cung cấp tin chính xác cho nên mới khiến người nọ có thể làm được nhất kích tất xác ừ vậy mà lại có người câu thông với kẻ địch bên ngoài ám toán con cháu b ồ n n ra thật sự là lòng lang dạ sói đáng chết đáng chết đáng chết hắn nói liên tiếp ba chữ đáng chết bởi vậy có thể thấy được hắn vô cùng tức giận kẻ đã để lộ bí mật Tổ ra ra, người làm gì? ừ mặc kệ tên kia có bố trí mật thám trong phủ hay không nhưng lão phu đã quyết định sẽ vận dụng đại trận chỉ cần hắn còn dám ra tay trong nhà ha ha lão phu sẽ khiến hắn không thể thực hiện được nghe âm thanh buồn rười rười này hồ chính hấn cũng gật đầu thật mạnh nếu lao tổ tông đã quyết định vận dụng trận pháp ẩn nút thì tình huống sẽ hoàn toàn khác nhau hắn tin tưởng cho dù thích khách có tốc độ nhanh hơn gấp trăm lần nữa cũng không thể thoát được trận pháp phức tạp này hào quang đột nhiên chợt tắt doanh thừa phong nhẹ nhàng vung tay lên kiếm quang trên hàn băng trường kiếm lập tức biến mất tuy nhiên ở trên trường kiếm lại nổi lên một luồng xương mù màu trắng vật này giống như một thứ có linh tính vòng quanh hắn vài lần lúc này mới lưu luyên trốn vào trong hàn băng trường kiếm một lần nữa khí trung chi linh đã không còn là một binh khí bình thường mà là một loại thần binh có thể tiến hành kết nối tâm linh với chủ nhân sau khi cảm nhận được trong lòng doanh thừa phong vui sướng khí linh của hàn băng trường kiếm lập tức trở nên hưng phấn nhưng mà trong đầu đột nhiên có thêm vào luồng oán nghiệm sâu kín đây là khí linh của bá vương thương và lang vương chiến thuẫn chúng nó dường như là oán giận doanh thừa phong vì sao lại bỏ quên chúng nó trong đầu doanh thừa phong bị quáy dày một chút trong lòng liền có chút b u ồ n ợ dầu ba linh khí này đều là linh khí siêu phẩm thế mà giữa chúng là có ý thức cạnh tranh mãnh liệt không biết chính mình đến cuối cùng là nên sử dụng cái nào mới tốt nếu người khác biết hắn cảm thấy phát sầu vì sử dụng một linh khí siêu phẩm sợ l à sẽ phải hận không thể lập tức đánh hắn một trận và cấp linh khí siêu phẩm từ trong tay hắn đi phải biết rằng cho dù là cường nhân hoàng kim cảnh đứng dầu muốn có được một linh khí siêu phẩm đều là hy vọng quá mức xa vời nhưng doanh t h ừ a phong chỉ dùng chân khí của cấp bậc h ắ c thiết cảnh lại luyện ra được ba siêu phẩm hơn nữa còn đang giàu dĩ vì chưa biết sử dụng vật nào tuy nói tất cả mọi người đều biết đạo lý che già m a n g mọc cái mới bao giờ cũng hơn cái cũ nhưng chỉ sợ không có bao nhiêu người nguyện ý bình tĩnh chấp nhận sự thật này lạng yên suy nghĩ trong chốc lát doanh thừa phong đưa một luồng tinh thần ý niệm vào bên trong não vực bắt đầu chấn an hai khí linh khác hiện tại hắn đi tới hồ gia chính là vì đánh lén cao thủ hồ gia đây không phải là cường công mà là hành động ám sát một thương bỏ chạy trong quá trình này hàn băng trường kiếm chính là sự lựa chọn tốt nhất còn về phần lợi khí công thành bá vương thương và lang vương chiến thuẫn phòng thủ cao nhất lại không thích hợp sau khi thu thập thỏa đáng linh binh trong tay doanh thừa phong nghỉ ngơi một đêm sau đó thản nhiên đi dạo chơi mấy ngày sau tin tức hai vị cường nhân bạch ngân cảnh của hồ gia một bị giết một mất tích cùng với ba vị linh sư thanh đồng cảnh tử vong đã truyền khắp nơi gần như tất cả mọi người đều biết hiện giờ ngoại trừ hồ quảng thiên cường nhân hoàng kim cảnh c h ấ n thủ tòa nhà ra thì không còn một cường nhân nào để xuất thủ thật ra sau khi hồ khải điền mất tích hồ quảng thiên đã hạ lệnh cấm khẩu mà hồ quảng hạ tử vong lại không có người nào dám đề cập đến cho dù là con cháu hồ gia cũng câm như hến đối với việc này nhưng trên thế giới này không có tường nào có thể ngăn được gió lùa sau khi bị doanh t h ừ phong cố ý tô vẽ lên các thế lực xung quanh sau một thời gian dài bị giấu diễm đã biết rõ ngay từ đầu các thế lực này thật không dám tin tưởng lời đồn đều phái các môn hộ đi chung quanh tìm hiểu ngọn nguồn kết quả đương nhiên là không thu hoạch được gì tuy nhiên bọn họ lại phát hiện hồ g i a ngay cả khi bị thai tiếng đầy trời cũng không hề đi ra bác bỏ tin đồn cửa lớn hồ g i a khóa chặt không ai có thể rời khỏi đây nửa bước kể từ đó cho dù có người không tin nhưng cũng sẽ sinh lòng nghi ngờ lại qua một số ngày một số người hồ gia sinh lòng bất mãn hoặc là người hai lòng rốt cục đem tin tức tiết lộ ra mộ vị linh vũ giả bạch ngân cảnh thừa dịp đêm tối lẻn vào hồ gia ngay trước mắt cường nhân hoàng kim cảnh hồ quảng thiên sau khi chém chết vài nhân vật trọng yếu liền nên ngang rời đi hồ quảng thiên dĩ nhiên là không cách nào ngăn cản cũng không thể nào truy đuổi hơn nữa hồ khải điền được công nhận là đệ nhị cường nhân hồ gia cũng mất tích chưa biết tin tức lành ít giữ nhiều mấy tin tức này tuy rằng có chút khoa trương nhưng cũng đã chứng minh lời đồn ổn áo huyên á o mấy ngày nay là đúng vì thế những gia tộc xung quanh hồ ra đều lâm vào chấn động một đám người hăm hở sắn tay áo lên đã làm xong khâu chuẩn bị tiến lên c ấ p đoạt trước kia bởi vì hồ quảng thiên xuất q u a n nên phần đông thế lực đều thu liễm lại bây giờ lại một lần nữa rục dịch ngóc đầu dậy mười ngày sau doanh thửa phong vô cùng hài lòng trở lại bên ngoài hồ phủ ở bên trong này mười ngày hắn đã hao hết sức của chín châu hai hồ rốt cục đã truyền bá được một ít tin tức ra ngoài hơn nữa dưới sự trợ giúp của hắn càng làm mấy tin tức này được chứng thật ngay tại hôm qua lại lần nữa triển khai tiến hành chiếm đánh nhằm vào thôn xóm phụ cận tòa nhà hồ gia tuy rằng công kích một phương giống như thế lực nhỏ rất nhanh sẽ thua nhưng tòa nhà hồ gia cũng không phải ra viện binh nào cả doanh thửa phong tin tưởng sau khi trải qua một lần dò xét công kích thế lực khắp nơi tấn công quy mô lớn rất nhanh sẽ cuồn cuộn xuất hiện không dứt tuy nhiên trước đó hắn còn muốn tạo ra thật nhiều khủng hoảng hắn phải đánh chết từng vũ giả hồ ra từ thanh đồng cảnh trở lên phải khiến cho bọn họ không còn người nào có thể phái ra ngoài ngầm đầu nhìn lên khu nhà cao lớn khí phái trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười lạnh tàn nhẫn mảnh đất này nhất định phải biến thành một đống hoang tàn chương ba trăm sáu mươi tám mội nhử đêm tối đen như mực không có chút ánh sáng bất kể là ánh trăng hay là sao cũng đều trốn vào trong tầng mây màu đen chúng nó keo kiệt đến mức không chịu tự thân phát ánh sáng xuống dưới mặt đất ở trong hồ phủ chỉ còn lại ánh sáng c u ẩ n đến xua đuổi đi bóng đêm đen kịt chỉ có điều đối với cả hồ phủ to lớn thì ánh hào quang đó lại có vẻ như nhỏ bé không đáng kể doanh thừa phong lẳng lặng bí mật đi đồ trang sức trên đầu hắn có rất nhiều điểm sáng những điểm sáng này hoặc là sáng ngời hoặc là ảm đạm nhưng mỗi một điểm sáng đều đại biểu cho hoi thở của một sinh vật vì phong bị thích khách quỷ dị như doanh thừa phong nên hồ gia đã dùng tất cả mọi thủ đoạn tồi tê ở bên trong chút ánh sáng nơi đây thậm chí còn có hơn mười linh khuyển có khíu g á c nhạy bén cái mũi của bọn nó phát ra hơi thở ồ ồ cho dù là mùi vị khác thường gì cũng không thể giấu giếm được khíu g á c của bọn nó nhưng chân khí trên người doanh thừa phong di chuyển kiếm tất cả hơi thở lại thành hư vô thậm chí ngay cả hơi thở trên quần áo cũng bị một tầng chân khí không nhìn thấy bao vây đến nỗi tiêu tán loại năng lực này là sau khi hắn thăng tiến thành võ sư mới nắm giữ được đương nhiên có thể kiềm chế hơi thở đến trình độ này cũng không phải là bí pháp bình thường mà là một môn kỹ xảo hắn học được trong ngọc thạch do linh hồn của tháp truyền thừa t ạ o tuy rằng môn kỹ xảo này rất đơn giản nhưng vào lúc này lại có được tác dụng vô cùng kỳ diệu thật cẩn thận di chuyển tương bước hắn tránh thoát được một đám người ở các trạm gác ngầm cảm ứng phạm vi hai trăm trượng khiến hắn nắm rõ hoàn cảnh xung quanh như lòng bàn tay nhưng điều khiến hắn kinh ngạc chính là một đường đi tới hắn lại không phát hiện ra một người vũ giả thanh đồng cảnh chắc hờ hai một mặc dù hắn cũng gặp một số vũ giả nhưng tu vi của những người này tối đa cũng chỉ là hát thiết cảnh m à thôi vì nhân vật như vậy mà bại lộ hành tung của mình quả thật có chút không đáng cho nên doanh thừa phong đều làm như không thấy yên lặng đi ngang qua mà đám vũ giả này chắc chắn sẽ không biết được vừa rồi bọn họ đã cùng tử thần gặp thoáng qua thời gian dần trôi qua hắn đi ngang qua hơn nửa phủ nhưng vẫn không phát hiện ra mục tiêu đáng giá để xuất thủ trong lòng thầm đủ hay là hồ quảng thiên đã nhìn ra mục đích của mình cho nên hắn hạ lên tất cả vũ giả thanh đồng cảnh rời khỏi bột da đ ố n g nhiên doanh thừa phong d ừ n g bước trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc bởi vì hắn đột nhiên cảm ứng được ở trên mũ trang sức đột nhiên xuất hiện mười điểm sáng ngời ánh sáng lúc này sáng hơn ánh sáng lúc trước gấp mười phần giống như là ánh sao sáng ngời ở trong đêm đen tản ra ánh sáng chói mắt trong lòng doanh thừa phong lay động mạnh mẽ đây là cường giả thanh đồng cảnh tuyệt đối là hào quang của cường nhân thanh đồng cảnh tuy rằng cường nhân thanh đồng cảnh không bằng với vũ giả bạch ngân cảnh nhưng b ọ n họ cũng không thể tùy ý nhìn thấy giống như rau cải trắng ven đường ở bên trong một ít thế gia nhỏ hoặc là môn phái nhỏ một cường nhân thanh đồng cảnh cũng đã là chiến lược hùng mạnh nhất của bọn họ rồi cho dù là ở bên trong quái vật hồ gia to lớn mấy trăm năm cường nhân thanh đồng cảnh cũng là lực lượng không thể thiếu trước khi bị võ lao giết hại lúc hồ gia còn ở đỉnh cao của cường thịnh cũng sở hữu gần trăm vị vũ giả và linh sư thanh đồng cảnh nhưng sau khi bị lão nhân gia ông tùy ý phá hư cùng với việc chinh chiến với các thế lực khắp nơi trong mấy tháng gần đây thì số vũ giả thanh đồng cảnh của hồ gia đã giảm xuống kinh khủng cho tới nay chỉ còn lại khoảng hai hay ba mươi người mà thôi mà một ít người trong đó còn phải c h ấ n thủ thôn xóm bốn phía cho nên ở bên trong bùn gia chỉ còn hơn mười người mà thôi trước khi doanh thừa phong tiến và hồ phủ cũng từng nghĩ tới hắn có thể gặp được một vài cường nhân thanh đồng cảnh đi cùng một chỗ thật sự là chuyện tốt nhưng bây giờ toàn bộ cường nhân thanh đồng cảnh của hồ phủ đều tụ tập cùng một chỗ tuyệt đối không phải là chuyện tốt đây rõ ràng chính là cạm bẫy do dự nửa ngày thân hình doanh thừa phong khẽ nhúc ních tiến về hướng hạ vân các sau một lát hắn dừng bước bởi vì đồ trang sức đã cảm ứng được một điểm sáng ngời giống như ánh nắng hồ quảng thiên là một vị cường nhân hoàng kim cảnh không ngờ không mai phục cạm bẫy xung quanh mà lại đợi ở trong hạ vân các trên mặt doanh thừa phong lộ ra một tia cười lạnh lùng hay là lão nhân này nghĩ đến hơn mười vị cường nhân thanh đồng cảnh liên kết là có thể ngăn cản mình đánh lén sao trên thực tế nhiều cường nhân thanh đồng cảnh liên kết như vậy thì thực lực khẳng định sẽ cao hơn so với một vị cường nhân bạch ngân cảnh rất nhiều nhờ hoàng doanh thừa phong cũng không phải quyết đấu công bằng quang minh chính đại với bọn chúng hiện tại việc hắn cần làm chỉ có một là phải đánh lén ám sát chỉ cần có thể giải quyết toàn bộ lực lượng trung kiên của hồ g i a thì hắn tuyệt đối không ngại là một gà thích khách khiến cho lòng người kinh hãi và căm giận thân hình hơi hơi lay động hắn lại lần nữa chạy c h ậ m c h ậ m tới nơi linh viện hướng về chỗ của hơn mười vị cường nhân thanh đồng cảnh nếu hồ quảng thiên hào phóng như vậy thì hắn tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội thật tốt này tuy nói chỉ cần hàn băng trường kiếm vừa động thì hành tung của hắn sẽ bại lộ nhưng trời khoảng thời gian hòa hoãn này cũng đủ để hắn hoàn thành rất nhiều chuyện rồi thuần thục cầm hàn băng trường kiếm trong tay phân tán từng luồng sức lực tinh thần ra ngoài dần dần c u ố n khóa lại trên thân kiếm giải khí linh nghe thấy liền lập tức hành động nhẹ nhàng ngay lên ở trên thanh kiếm giúp đỡ sức lực tinh thần phân bố đồng đều dưới sự tương trợ của nó luồng sức lực tinh thần thứ tư thuận lợi chồng lên trên sau khi làm xong tất cả chính là lúc doanh thừa phong sắp ra tay nhưng ở một khắc này hắn lại ngừng lại không hiểu sao hắn lại cảm thấy có chút không thích hợp nếu như đám người hồ quảng thiên đã đoán được mục tiêu hắn nhằm vào thì sao lại vứt đám người này cũng một chỗ làm như vậy thì nguy hiểm chẳng phải là quá lớn hay sao sức lực tinh thần cuồn chuyển nhập vào trong đồ trang sức không dứt nhưng bất kể hắn tra xét như thế nào đều không thể nhận thấy sự hiện diện của cường giả hơn nữa hắn cũng chỉ có cảm giác không đúng nhưng trong lòng lại không nổi lên bất kỳ cảm giác nguy cơ nào cả c h ầ m tư một lát hắn rốt cục hạ quyết tâm mặc kệ ở phía trước có cả mấy gì bây giờ nếu hắn lui lại thì ở trong lòng sẽ lưu lại một dấu vết không thể xóa nhòa mà dấu vết này sẽ trở thành tâm ma của hắn trở thành t r ư ớ n g ngại lớn nhất trong quá trình thăng tiến một khi đã như vậy cho dù phía trước có bố trí cạm bẫy núi đao biển lửa gì đi nữa thì hắn cũng phải đi mở mang kiến thức một chút vèo đột nhiên một thanh âm vang lên phá vỡ hư không yên tĩnh sau đó hàn băng t r ư ờ n g kiếm giống như ma quỷ phóng ra ngoài trước khi thanh âm này chuyển vào thai hơn mười tên cường nhân thanh đồng cảnh phía trước đã hung hăng đâm vào ngực một người trong đó bí pháp đoạn tầng điệp ra được linh hồn của tháp truyền thừa khen ngợi là bí pháp hùng mạnh nhất của linh vũ giả ngoại trừ đặc điểm lớn nhất là có tốc độ nhanh đến mức không thể tin nổi ra còn có m ộ t ít sau tính k một theo. m v tiếng càng nhanh c、so、nổ tên cường nhân thanh đồng cảnh kia kêu, kêu thảm một tiếng hắn khó tin nhìn trước ngực của mình giáp trước ngực hắn đã hoàn toàn nổ tung mà ở ngực đã vỡ ra một lỗ máu cơ to đây chính là hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy được sau đó liền hoàn toàn châm luân còn lại hơn mười người đều hét một tiếng bọn họ lập tức nhảy dựng lên nhưng không phải liên kết lại chống cự mà là phân tán ra chạy chối chết về b ố n phía nhưng người này bị lão tổ tông triệu tập lại ở trong này đã hơn mười ngày sớm biết chính mình là mội nhử chỉ có điều bị uy nghiêm của lão tổ bức bách nên không dám phản kháng nhưng làm sao còn có lòng chống cự lại doanh thừa phong cười lạnh một tiếng nếu bọn họ kết trận phòng hộ thì hắn cũng không nắm chắc có thể phá vỡ lực phòng ngự của hơn mười vị cường nhân thanh đồng cảnh trong n g á y mắt nhưng những người này đã sớm bị dọa sợ đến vỡ mật tuy rằng phân tán mà chạy nhưng tốc độ của họ làm sao có thể bị được với trường kiếm trong tay mình v ẹ o thanh âm thứ hai vang lên lại là một vị cường nhân thanh đồng cảnh bị phi kiếm đâm xuyên hết hầu sức lực cường đại kia không ngờ lại khiến đầu của hắn nổ thanh bành nhưng mà vào lúc doanh thừa phong muốn đâm ra kiếm thứ ba thì xung quanh đột ngột dâng lên một vòng ánh sáng mãnh liệt những vòng sáng này phóng lên cao liền bao phủ hắn và phần lớn cường nhân thanh đồng cảnh ở trong trong lòng doanh thừa phong giật mình hắn mọi lúc đều phong bị hồ quảng thiên đến chỉ cần bị cường nhân hoàng kim cảnh này vừa xuất hiện thì cho dù hắn có g i ế t vài cao thủ hồ ra cũng đều phải lập tức rời đi thế nhưng hắn cũng không đợi được hồ quảng thiên đến mà lại là một vòng sáng đ ầ y trời thân hình khẽ lay động một hồi hắn muốn rời khỏi nơi này cho dù thứ này có cái gì cổ quái thì hắn đều phải nhanh chóng thoát thân nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn liền trở nên khó coi bởi vì vòng sáng này không ngờ lại có lực c h ó i buộc rất hùng mạnh thân thể của hắn dường như là bị vô số luồng ánh sáng v â y khốn đừng nói là phi thân mà chạy sợ rằng ngay cả di chuyển cũng trở nên vô cùng khó khăn a lão tổ cứu mạng tổ gia cứu mạng từng tiếng kêu gào thét từ trong miệng đám cường nhân thanh đồng cảnh phát ra rất h i ệ n nhiên bọn họ cũng chịu ảnh hưởng của vòng sáng này nên không thể động đậy hơn nữa bọn họ cũng không hề biết trong đình viện này lại có mai phục doanh t h ừ a phong hừ lạnh một tiếng động tác tay hơi đ ổ i hàn băng trường kiếm tiếp tục đâm tới tuy rằng đang ở trong vòng sáng này hành động của hắn bị hạn chế rất lớn ngay cả hàn băng trường kiếm cũng không ngoại lệ nhưng so với những cường nhân thanh đồng cảnh này thì trường kiếm vẫn linh hoạt hơn rất nhiều ánh sáng loại lên trường kiếm liền đi tới trước mặt một người vào lúc đôi mắt hắn tràn ngập hoảng sợ nhìn c h ầ m c h ầ m đã phá nát cổ họng của hắn h ừ tiểu bối lớn mật đã chết đến nơi rồi mà còn dám hung hăng phách lối một thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện bên ngoài vòng hoa vẻ mặt hồ quảng thiên giận dữ cao d ọ g quát hắn ở bên ngoài vòng hoa giơ tay lôi kéo thân thể một đệ tử trong nhóm thanh đồng cảnh lập tức từ mặt đất mọc lên bị hắn cách không hút đến trong tay sau một lát ngoại trừ ba vị đã chết thì con cháu hồ ra thanh đồng cảnh còn lại đều bị hắn hút ra ngoài vòng sáng đa tạ lão tổ đa tạ tổ gia trong lòng những người này còn sợ hai nói lời cảm tạ chỉ có điều khi ánh mắt bọn hắn bông u xuống lại mang theo một chút hào quang nguy hiểm cường nhân thanh đồng cảnh không ngờ lại bị bắt đi làm mùi nhử nhìn thấy ba đồng bạn đã chết khiến trong lòng bọn họ lạnh lẽo khó có thể chịu được chương ba trăm sáu mươi chín ánh sáng tháp truyền thừa bàn tay khẽ vẫy hàn băng trường kiếm lập tức trở về trên tay trong lòng doanh thừa phong âm thầm kêu khổ hán trăm phương ngàn kế muốn tránh đi cường nhân hoàng kim cảnh nhưng cuối cùng vẫn đụng phải không thể không nói những lao quái vật như thế này đều có được năng lực và đòn sát thủ mà thường nhân khó có thể suy đoán cũng như lúc này hào quang quanh quẩn ở xung quanh người trói buộc khiến hắn khó có thể nhúc ních chắc hờ hai một dù sao thì tu vi chân khí của hắn chỉ ở h ắ c thiết cảnh mà thôi có vẻ không bằng so với vũ giả thanh đồng cảnh sở dĩ có thể giết vũ giả bạch ngân cảnh trong nháy mắt hoàn toàn là vì sức mạnh tinh thần của hắn quá mức hùng mạnh nhưng vào thời khắc này thì sức mạnh tinh thần hùng mạnh lại không có tác dụng quá lớn duy nhất chỉ có một điểm khiến hắn yên tâm chính là hàn băng trường kiếm ở trong tay hắn cũng không trở thành người không có chút phản kích nào hồ quảng thiên lạnh lùng nhìn vị nam tử trẻ tuổi trong vòng sáng trên mặt của hắn tuy rằng bình tĩnh nhưng trong lòng lại có cơn sóng gió đ ộ n g trời tên tiểu t ử này thật sự là quá trẻ tuổi nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hắn xuất kiếm dễ dàng lấy đi tính mạng của một vũ giả thanh đồng cảnh giống như rết gà mổ vịt thì hắn không thể n à o tin được không ngờ sát thủ khủng bố khiến cả gia tộc vô cùng hoảng sợ lại là một người trẻ tuổi như vậy doanh thừa phong khẽ mỉm cười cất cao giọng nói tiền bối quả nhiên lợi hại lấy tính mạng của những người này làm mùi nhử dụ dô vãn bối mắc câu e z đáng tiếc van bối lại không nắm lấy cơ hội nên giết được quá ít đôi mắt của hồ quảng thiên hiện lên một tia lửa giận nói hào tiểu tử thế này mà vẫn còn dám trâm ngòi lì rán thật sự là không biết sống chết tuy hắn nói như vậy nhưng nhóm cường nhân thanh đồng cảnh phía sau hắn lại cúi đầu trong mắt bọn họ hiện lên một tia oán hận doanh thừa phong khẽ cười trí linh trong đầu cũng điên cuồng phân tích cấm chế nơi này lớn mạnh như thế nhưng trước khi hắn tiến vào lại không rắc có một chút nguy hiểm điểm này tuyệt đối không hợp lý điểm h u n g mạnh nhất của vũ giả linh sư chính là có được sức lực tinh thần mà sức lực tinh thần lại có sở trường ở phương diện tránh xấu thích hên cho nên doanh thừa phong suy nghĩ thế nào cũng không thông hào quang này vì sao có thể né được linh rắc cảm ứng được nguy cơ của mình lúc này nhìn thấy hồ quảng thiên giơ tay lên dường như là muốn ra tay hắn lập tức kêu lên t i ê n bối chẳng lẽ ngài không muốn biết lai lịch của van bối sao bàn tay của hồ quảng thiên lập tức dừng lại trầm giọng nói ngươi là đệ tử của môn phái nào thành thật nói rõ họ tên lão phu có thể nể mặt sư phụ ngươi mà tha cho ngươi một mạng tuy rằng trong miệng hắn nói như vậy nhưng trong lòng đã sớm hạ quyết tâm chỉ cần người này nói ra lại lịch như vậy thì cho dù hắn đến từ nơi nào cũng sẽ giết chết hắn kẻ này giết một vũ giả bạch ngân cảnh ba linh sư thanh đồng cảnh của bồn gia có thể kết sinh từ đại thù nhưng tuyệt đối không thể đội trời trùng doanh thừa phong thở phào nhẹ nhõm trên trán của hắn t o á t ra một tầng mồ hôi mỏng không thể nhìn rõ hắn cố gắng muốn kéo dài thời gian và đem tất cả hy vọng ký thác vào trí linh chỉ cần trí linh có thể tìm được phương pháp đối phó với tia sáng thần bí này thì hắn nắm chắc có thể thi triển phi kiếm chi thuật trốn thoát như là nhìn ra tâm tư của doanh thừa phong hồ quảng thiên cười lạnh nói ngươi không cần uổng phí tâm cơ lão phu nói cho ngươi biết đây là ánh sáng của tháp truyền thừa ngày tháp truyền thừa mở ra vũ sĩ có thể được đưa tới bí cảnh trong tháp truyền thừa nhưng nếu như chưa được mở ra thì ánh sáng này lại có lực trói buộc rất hùng mạnh trừ phi là có người bên ngoài t ư ơ n g t r ợ nếu không thì ngươi đừng nghĩ có thể tự mình đi ra ngoài ánh mắt của doanh thừa phong trận tròn hắn vỗ c h á n thật mạnh hèn gì hóa ra đây là ánh sáng của tháp truyền thừa hèn gì sức lực tinh thần của hắn không có một chút báo động nào cả đối với người đã lấy được truyền thừa cuối cùng của linh hồn tháp truyền thừa như hắn thì ánh sáng này làm sao có thể khiến hắn cảm thấy bị uy hiếp được hồ gia chính là gia tộc có được cường nhân hoàng kim cảnh trong khu vực thái hồ cho nên tự nhiên sẽ có thể có được một đại trận truyền tống của tháp truyền thừa chỉ là doanh thừa phong không ngờ hồ quảng thiên lại sử dụng trận pháp này để vây k h ố n hắn cười ha ha trên mặt doanh thừa phong hiện lên một chút ý cười thoải mái loại ý cười này tuyệt đối là phát ra từ trong nội tâm cách biệt một trời với nụ cười lớn lúc trước sau đó hắn chậm rãi mò vào trong túi không gian ở bên hông mở ra lấy ra một khối ngọc thạch nhìn thấy nụ cười trên mặt doanh t h ừ a phong cùng với động tác tự nhiên phóng khoáng kia không biết vì sao hồ quảng thiên lại có một loại dấu hiệu báo trước điểm xấu mãnh liệt nhưng hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ như trước bởi vì hắn rất tin tưởng không ai có thể tự mình d ậ y ra khỏi trói buộc của cường quang này bởi vì ngay cả bản thân hắn cũng không thể làm được chuyện này với lại hắn vô cùng kiên kỵ đối với lai lịch của người người thanh niên này nếu như không biết rõ thì chỉ sợ cuộc sống sau này sẽ khó có thể bình an sống qua ngày doanh thừa phong cầm hòn đá nhỏ cười h i ế p mắt nói vạn bối là doanh thừa phong bãi kiến tiền bối cái gì doanh thừa phong sao hồ quảng thiên cùng với đám đệ tử hồ g i a đứng phía sau hắn đều t r ợ n mắt không thể tin nhìn nam tử trẻ tuổi trong vòng sáng tên của doanh thừa phong giống như sấm bên thai bọn họ chính là vì ân oán giữa doanh thừa phong và hồ chính hấn nên mới khiến hồ g i a trở nên nghèo túng thế này nếu như còn có người không biết doanh thừa phong thì người này thật sự là một kẻ ngu ngốc nhưng tất cả mọi người trong này tuyệt đối không nghĩ tới nam tử trẻ tuổi trước mắt lại chính là cường địch sinh tử của bọn họ ngươi là doanh thừa phong sắt khí trên người hồ quảng thiên bước lên gàn từng chữ một doanh thừa phong thu lại nụ cười sắc mặt trở nên đong trầm nói đúng vậy kính xin tiền bối nói lại với hồ chính hấn v ă n bối sẽ khiến hắn tận mắt nhìn thấy hồ da đổ nát diệt vong sau đó lại đưa t i ệ n hắn đến đoàn viên với các vị lúc hắn nói những lời này không hề kiềm chế khí tức trên người tận lực phóng xuất sức lực tinh thần ra sát khí hùng mạnh giống như một gác long khiến mọi người đều kinh hồn bạt vía một ít võ sĩ con cháu hồ i a không chịu nỗi khí thế dũng mánh hung ác như thế đã đặt mông ngồi ngay đó thậm chí sợ tới mức k ệ ra quần một mùi tanh tưởi lập tức tràn ngập khắp nơi sức lực tinh thần của doanh thừa phong vốn mang theo sát khí hung ác cường đại nhất đặc biệt là sau khi dụ nạp linh hồn có khí thế hung ác ở trong đạo thì uy lực của nó đã nâng lên một bước khi hắn phóng thích toàn lực thì vũ giả cấp vũ sĩ cũng khó có thể chống đỡ được tóc gáy trên người hồ quảng thiên đột nhiên dựng lên hắn nghe được thù hận tuyệt đối không thể hóa giải từ trong những lời này của doanh thừa phong đây chính là hai bên không chết không ngừng chỉ đến khi một bên bị đuổi tận giết tuyệt mới có thể cởi bỏ hạ khí lập tức hắn hét lớn một tiếng ánh sao nở rộ trên hai cánh tay vô số tia sáng ngưng tụ lại tạo thành một con chăn lớn to khỏe màu xanh theo thế tay của hắn chăn lớn này mở to miệng đầy máu cắn về phía doanh thừa phong đang ở trong vòng sáng đây là bí thuật hùng mạnh nhất của hồ quảng tiên h chăn lớn được ngưng tụ bằng tình khí toàn thân cũng không hề khác so với con chăn thật cho lắm nếu như bị nó cắn một phát thì ngay cả cường nhân bạch ngân cảnh cũng sẽ chết không thể nghi ngờ nhưng mà doanh thừa phong đang ở trong vòng sáng cũng không vì thế mà lâm vào thế bị động hắn giống như là không nhìn thấy chăn lớn đang tấn công lanh đạm nói hồ quảng tiên h hồ chính h ấ n ta sẽ còn trở lại từ trên người hắn đột nhiên xuất ra một luồng hào quang màu trắng ngà tia sáng này không hề mãnh liệt cũng không có khí thế ngập trời như chăn lớn nhưng ánh sáng phát ra từ luồng hào quang này không ngờ lại trói mắt như thế hồ quảng thiên nổi giận gầm lên một tiếng chăn lớn dùng tốc độ nhanh nhất cắn xuống xông đến hướng thân thể của doanh thừa phong nhưng điều khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng là hắn căn bản cũng không thể đụng tới thân thể của doanh thừa phong người này không ngờ lại biến mất sau khi tia sáng màu trắng ngà chiếu xuống sau khi chăn lớn vô hụt nghi hoặc đập vào trong vòng sáng dường như là đang tìm kiếm kẻ thù đã biến mất mà sau lưng hồ q u ả n g thiên sắc mặt mọi người đều tái nhuận không có chút huyết sắc một người thì thào nói hán hắn sao lại biến mất không gian tháp truyền thừa không phải đã đóng cửa từ lâu rồi sao là một phần tử của hồ gia nên hắn đương nhiên biết về truyền thuyết tháp truyền thừa thời điểm không gian chưa mở ra thì trận pháp này căn bản không có chức năng truyền thống nhưng biểu hiện mới vừa rồi của doanh thừa phong rõ ràng chính là truyền thống nhờ và uy lực của trận pháp người còn lại nhẹ nhàng kéo hắn một chút thấp giọng nói tam ca huynh đã quên rằng khi không gian tháp truyền thừa đóng cửa một tháng sau doanh thừa phong mới đi ra à người nọ cười khổ một tiếng nói nếu hắn có thể đi ra vào lúc đang đóng thì muốn đi vào lại cũng không có vấn đề gì trong lòng tất cả mọi người phảng phất như có một khối đá lớn đè nặng bọn họ rốt cục đã biết đầu sỏ gây ra các biến cố gần đây là ai doanh thừa phong hắn đi vào hồ ra vào lúc không ai nghĩ rằng hắn sẽ ra tay hơn nữa còn khiến gia tộc bị đả kích nặng nề như vậy không thể được mấy tháng trước hắn mới ở bậc vũ sĩ làm sao bây giờ hắn lại tu luyện đến bạch ngân cảnh được chứ một vũ giả thanh đồng cảnh cảm thấy khó tin nói hay là hắn thật sự có được trung cực truyền thừa ánh mắt mọi người lập tức phát sáng trung cực truyền thừa đó chính là truyền thuyết nhiều năm ở trong tháp truyền thừa sau khi nhìn thấy doanh thừa phong phá không mà đi cùng với thực lực hắn bày ra thì không còn ai hoài nghi điểm này cả ngoại trừ trung cực truyền thừa của tháp truyền thừa ra thì không bao giờ có người đủ khả năng chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã thăng trực tiếp từ bậc vũ sĩ lên tới bạch ngân cảnh tuy nhiên bọn họ lại không hề biết sức lực tinh thần của doanh thừa phong hơn xa cảnh giới võ đạo của hắn lần này có thể đạt tới bạch ngân cảnh cũng coi như là cơ duyên x à o hợp cũng không hoàn toàn là do trung cực truyền thừa tổ ra ra bây giờ phải làm sao một lúc lâu sau một người thấp giọng hỏi xung quanh lập tức y ê n tĩnh bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ tới câu nói trước của doanh thừa phong trước khi hắn biến mất ta sẽ còn trở lại tất cả mọi người đều biết ngày doanh thừa phong trở lại cũng chính là lúc hắn và hồ ra chiến đấu một mất một còn hồ quảng thiên nắm chặt hai nắm tay một lúc sau hắn mở miệng nói canh giữ c h â n pháp ngày mai lão phu sẽ đi gặp tề thiện lao tổ hừ kẻ này nếu tự mình tới cựa thì vĩnh viễn đừng mong có thể chạy thoát vâng một người ầm ầm xác nhận có lẽ lòng tin của bọn họ đối với hồ quảng thiên không đủ nhưng lại tin tưởng mười phần đối với tề thiên l ã o tổ người c h ấ n thủ thái hồ giữ cho các đại gia tộc bình an mấy trăm năm chỉ có điều tất cả mọi người kể cả hồ quảng thiên đều không nhận thấy được trên bầu trời có một hình bóng đen im ắng không làm kinh động ai bay ra hồ phủ đi nhanh hướng về phương xa chương ba trăm bảy mươi vui mừng khi gặp nhau ba giữa không trung đột nhiên sáng lên một vòng sáng hoa mỹ ở bên trong vòng sáng mơ hồ có thể thấy được bóng dáng của một người đang không ngừng quay cuồng sau đó vòng sáng chậm rãi biến mất doanh thừa phong có chút chật vật nhảy xuống dưới hắn n g n g đầu mắng to lao thất phu đợi ta nói xong rồi h ã y động thủ lần nữa cũng không m u ộ n mà ở bên trong hồ ra khi hắn nổi hứng muốn nói nhiều một chút nhưng sau khi hồ quảng thiên biết được tên của hắn liền đột nhiên hạ sát thủ khiến doanh thừa phong lập tức thúc giục ngọc thạch phát ra sức lực đến cực điểm dùng tốc độ nhanh nhất di chuyển lại đây ngắm nhìn bốn phía doanh thừa phong sờ soạng m ú i một chút cười khổ nói lại phải gấp rút lên đường rồi ở trong tay hắn có một viên ngọc thạch bí truyền của tháp truyền thừa nhờ vào công năng thần kỳ của vật ấy mà có thể tùy ý di chuyển giữa không gian tháp truyền thừa và địa phương bên ngoài cho nên sau khi doanh thừa phong biết được lai lịch của vòng sáng kia mới chấn định như thế nhìn tòa tháp cao nguy nga phía xa xa chỉ cần hắn đuổi tới đó tiếp tục vận dụng ngọc thạch là có thể ở bên trong trận truyền tống di chuyển tới khí đạo tông hắn đã có quyết định lúc này sau khi thuận lợi trở về vẫn muốn đi tới hồ phủ giết hết tất cả thanh đồng cảnh trở lên trong hồ ra hắn tin sau khi hồ gia lâm vào khốn cùng như vậy thì vô số thế lực xung quanh tuyệt đối sẽ không ngồi yên không quan tâm đến về phần hồ quảng thiên thì trên mặt hắn xuất hiện một tia cười lạnh lao già này đến một ngày hắn phải giải quyết sóng lão khiến cái t h ử a của hồ gia bị diệt sạch hoàn toàn mở rộng bước chân hắn vội vã đi về phương xa tuy rằng sử dụng linh vũ thần binh thì tốc độ có thể đạt tới mức khủng bố nhưng hiện giờ doanh thừa phong không dám tùy ý lãng phí sức lực tinh thần dự trừ nên hắn phải sử dụng hai chân để đi đây chính là khiếm khuyết lớn nhất khiến chân khí thua xa sức lực tinh thần lúc lực lượng của hai thứ t r ê n lệch nhau có một bậc thì cũng không nhìn thấy gì nhưng khi t r ê n lệch giữa hai thứ bị kéo d ã n ra đặt đến hai bậc liền trở nên rõ ràng tuy rằng doanh thừa phong không sử dụng đoàn tầng điệp ra bí pháp nhưng thân ảnh quỷ dị của hắn cũng không hề chậm hai ngày sau hắn liền vội vàng chạy tới trước tòa tháp lớn nguy nga t h ở gấp một hơi thật dài doanh thừa phong vô cùng hài lòng với tốc độ của mình sau khi thăng tiến lên vũ sư hát thiết cảnh chân khí của hắn cũng được nâng cao rất nhiều tốc độ thân pháp quỷ dị vô cùng nhanh hơn xa so với bậc vũ sĩ ngày xưa đưa tay nhẹ nhàng đặt trên cửa lớn một luồng hào quang màu trắng phóng ra ngoài lập tức hòa thành một thể với toàn bộ cửa chính thân thể của doanh thừa phong lào đảo đến khi hắn đứng vững thì đã tiến vào trong tháp truyền thừa thật quen thuộc đi tới tế đ à n trên đường tuy gặp không ít thạch khôi lỗi và linh thú nhưng không biết có phải là vì trong tay hắn có thạch truyền thừa hay không mà mấy thứ này đều không hề ngăn cản、hắn. chỉ tùy ý hắn tự do đi lại ở trong thông đạo nhẹ nhàng gõ vài cái trên vách đá một bích họa thật lớn lập tức võ ra làm hai từ từ phân về hai bên doanh t h ừ a phong đang muốn nhấc chân bước vào trong đó thì sắc mặt lại hơi hơi biến đổi sau đó chính là vô cùng vui mừng văn tỷ làm sao tỷ lại ở trong tế đàn có một thân ảnh quen thuộc đang quay đầu nhìn hắn ánh mắt kia cũng mang theo vui mừng lẫn lộn c h ầ m rãi gật đầu một cái trong mắt văn tinh nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản nói ra tới nếu như đổi thành một nam tử khác dám đánh giá nàng như vậy thì sợ là đã bị nàng đánh một trường giết chết nhưng thời điểm doanh thừa phong làm như vậy trong lòng của nàng tuy tức giận nhưng đồng thời lại có một chút kiêu ngạo và mừng thầm loại cảm giác phức tạp mà cổ quái này khiến nàng không dám nghĩ nhiều doanh thừa phong cười ha ha nói tỉ bình an không việc gì thì ta yên tâm rồi văn tinh hơi giật mình trong lòng vô cùng ấm áp dễ chịu tuy rằng những lời này của doanh thừa phong rất bình thường thậm chí còn có chút giống như là lừa gạt nhưng nàng lại biết tiểu tử này là thật sự quan tâm đến mình tâm niệm khẽ động văn tinh nói doanh thừa phong làm sao ngươi vào đây được a chân khí của ngươi còn có sức lực tinh thần trời ơi ngươi làm thế nào vậy đôi mắt của nàng lóe lên bất định toát ra vẻ vô cùng kinh ngạc khi hai người bọn họ ở dưới mặt đất liên thủ đối phó với ác long đầu ảnh còn ở chung với nhau mấy tháng nên biết rất rõ thực lực của đối phương hơn nữa sức lực tinh thần của bọn họ còn từng hòa thành một thể cũng không bài xích lẫn nhau nên khi vừa tiếp xúc liền biết được sự thay đổi về thực lực của đối phương doanh thừa phong nháy nháy mắt cười nói đại tỷ chẳng phải lúc đó tỷ cũng đột phá bạch ngân cảnh t h ă n g đến hoàng kim cảnh sao chẳng lẽ tiểu đệ thăng đến hát thiết cảnh liền cảm thấy kỳ quái à? trong miệng hắn nói thế nhưng trong lòng lại âm thầm hâm mộ văn tinh lớn hơn hắn vài tuổi không ngờ đã là cường nhân hoàng kim cảnh có thể so sáng với phương phù và đám người hồ quảng tiên h thật không biết là nàng ấy tu luyện như thế nào nữa nhưng mà văn tinh lại khẽ lắc đầu nói thừa phong sức lực tinh thần và tu vi chân khí của ngươi sao lại kém nhau xa như thế doanh thừa phong cười khổ một tiếng nói tiểu đệ là không câu bắt chó đi cày nếu không phải sức lực tinh thần may mắn đột phá thì đệ đã sớm bị người khác chém thành t ă n g khối làm sao còn có thể nhìn thấy tỷ chứ những lời này của hắn tuy rằng có chút khoa trương nhưng cũng có chút đạo lý nếu như ngày đó không mạnh mẽ thu nạp tuyệt phách trong đao cứng rắn nâng sức lực tinh thần lên tới bạch ngân cảnh thì muốn thoát khỏi theo dõi của hồ khải điển tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng đôi mắt của văn tinh đột nhiên xuất hiện một tia sáng lạnh nàng lãnh đ ạ m nói là ai cái gì doanh thừa phong không hiểu hỏi là ai muốn giết người văn tinh lạnh lùng nói doanh thừa phong sờ sờ mũi một chút cười khổ nói đây là chuyện của tiểu đệ nên tỉ hãy để đệ tự xử lý đi tuy rằng văn tinh là một vị hoàng kim cảnh hùng mạnh nhưng hắn không muốn để cho vị nữ tử xinh đẹp này nhúng tay vào chuyện của mình văn tinh quật cường nhìn doanh thừa phong trong đôi mắt lạnh tới cực điểm nói ngươi đã gọi ta một tiếng tỉ thì ta tất nhiên muốn làm chủ cho ngươi nếu như ngươi không nói thì sau này đừng gọi ta là tỉ doanh thừa phong liếc mắt thầm nghĩ trong lòng Đây vậy là cái gì vậy chứ? gì tuy rằng hắn không muốn để đối phương đúng tay, nhưng cũng không phải là người cổ hủ, than nhẹ muốn đúng cũng người tiếng kể một sau đối để đó lại tay, cổ là văn ề chuyện tác chỉ của có chút đặc sắc, đặc hai tháng, nhưng tháng kinh nghiệm doanh thừa phong hồ khải điển nguy hiểm và phần. Tuy quyết đấu nguy Tuy xảy mấy mấy này biệt lần. rằng người trong điển vạn đã ra ra rằng một lại là với v tinh ung dung nghe nhưng trong bàn tay nhỏ đã sớm đ ầ y mồ hôi lạnh sau khi doanh thừa phong nói xong toàn bộ nàng hư nhẹ một tiếng nói chỉ là gia tộc của một hoàng kim cảnh cũng dám đi t r e o chọc đệ đệ của ta h ừ chúng ta đi nhìn động tác của nàng giống như gió như lửa doanh thừa phong vội vàng cầm bàn tay như ngọc của nàng lại cười cười nói tỉ người muốn đi đâu vậy văn tinh xấu hổ hất ra nhưng móng vuốt của doanh thừa phong lại giống như cho săn bắt được xương dùng lực nắm lại khiến nàng căn bản là không thể hất ra được bất đắc dĩ l ư ờ n hắn một cái trên mặt văn tinh tuy rằng hơi đỏ lên nhưng vẫn không thèm để ý mà nói tỉ tỉ muốn đi diệt hồ ra báo thù cho đệ khoe miệng doanh thừa phong hơi cong lên một chút trong lòng của hắn vô cùng cảm kích sau khi biết tin thôn tam hạp bị tàn sát tất nhiên có người ném đá xuống giếng nhưng đám người phong h ư n g và trương minh vân cũng không hề do dự mà lựa chọn thủ hộ bên cạnh hắn mà võ lão lại tự mình ra tay làm thịt ba đại cường nhân bạch ngân cảnh của hồ gia đến lúc này từ trên xuống dưới khí đạo tông không còn ai dám nói lời ra tiếng vào gì nữa hiện giờ ngay cả văn tinh cũng không hề do dự mà muốn đi đến hồ gia báo thù cho hắn Hành động của những người này khiến hắn vô cùng cảm động. Nhìn ánh này động người cùng động. nóng dự của cảm mắt vô Doanh của d thừa phong văn n t i hít khẽ thôi. Doanh thừa phong h quay đầu ra đứng đó đi lại, làm nói, ngươi còn gì, sâu một hơi vẫn lắc đầu nói không được vì sao đôi mi thanh tú của văn tinh níu lại nói thừa phong có phải là ngươi muốn tự mình động thủ nên mới cự tuyệt sự trợ giúp của ta phải không doanh thừa phong liên tục lắc đầu nói ta cũng không phải loại người cổ hủ như thế chỉ cần có thể báo được đại thù thì ta cũng không ngại mượn đao giết người vậy cái kia doanh thừa phong nghiêm túc nói tỉ tỉ tu vi của người là hoàng kim cấp nhưng trong hồ g i a còn có một vị cường nhân hoàng kim cảnh lâu đời đấy văn tinh thế mới biết hóa ra hắn là đang lo lắng cho an nguy của mình trong lòng ngọt ngào giống như a n mật nàng an ủi ngươi yên tâm ta không hề để những cường nhân hoàng kim cảnh ở trong khu vực này vào mắt doanh thừa phong hơi giật mình nhớ tới đủ loại thủ đoạn thần bí trên người nàng liền trong lòng liền vô cùng đồng cảm tuy rằng linh vũ giả được xưng là vô địch nhưng cũng không phải chỉ linh vũ giả mới vô địch cũng có người có thực lực mạnh về các khía cạnh khác cũng có thể trở thành vô địch văn tinh chính là một người có được thực lực đáng sợ như thế sơ sơ mũi một chút doanh thừa phong nói tỉ tỉ nếu chỉ có một cường nhân hoàng kim cảnh thì cũng không sao cả nhưng ta đã từng nói tiểu đ ệ có một t r ư ở n g bối tử kim cảnh hắn tự mình đi tới thái hồ nhưng lại bị tề thiên lão quái là một vị cường nhân tử kim cảnh sinh sống tại thái hồ ngăn cản lại cười khổ một tiếng doanh thừa phong nói tiểu đ ệ đi vào trong đó chả thì thì tề thiên lão quái chắc chắn sẽ không để ý tới nhưng nếu tỉ đi thì lão già kia chưa chắc có thể ngồi yên được tề thiên lão quái là thái thượng hoàng ở khu vực thái hồ ở bên trong hồ vực có tranh đấu như thế nào thì hắn cũng không quan tâm mặc do phía dưới lòng trời lở đất như thế nào hắn đều mắt mở mắt nhắm ngoảnh mặt làm ngơ nhưng khi người ngoài tới cửa bắt nạt thì hắn phải thủ hộ một phương bình an nếu hắn có thể ra tay chặn võ lao lại thì đương nhiên cũng có thể ra tay ngăn trở văn tinh t ử kim cảnh văn tinh nhẹ nhàng lặp lại mấy lần đôi mắt của nàng đột nhiên phát sáng sau đó kiêu ngạo nói không phải chỉ là một cường nhân tử kim cảnh thôi sao ta có biện pháp doanh t h ừ a phong lập tức trợn tròn mắt thực không nhìn ra giọng điệu của t ỷ t ỷ này lại to lớn như thế dường như ngay cả cường nhân tử kim cảnh nàng ta cũng không để trong lòng chương ba trăm bảy mươi mốt h ễ thiên lão quái trời xanh nắng ấm đúng là một cảnh sắc tốt đẹp mặt hồ màu đỏ băng thẳng giống như thủy tinh tràn ngập một loại mỹ cảm hấp dẫn từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua lướt nhẹ qua mang theo vẻ tươi mát không khí tươi mát làm người ta mê say nhưng ở trên hồ lại không có một chút gọn sóng giống như là một mảnh hồ nước đặc biệt không giống như bình thường lúc này một ông lao tóc hoa dâm lẳng lặng đứng bất động ở trên hồ nước thân thể của ông dường như không có một chút sức nặng nào giống như một mảnh lá rung lay động theo gió hồ quảng thiên lão tổ tông hoàng kim cảnh của hồ ra không ngờ lại đi tới trung tâm thái hồ và lúc này đã đứng yên một canh giờ ở khu vực thái hồ nếu như nói có chỗ nào hắn không dám tự tiện xâm nhập thì đó chính là khu vực giữa hồ này bởi vì nơi này chính là nơi tu luyện của tề thiên lão tổ thái thượng hoàng của khu vực thái hồ cho dù hồ quảng thiên có là cường nhân hoàng kim cảnh thì cũng không dám thất lệ ở chỗ này cuối cùng một tiếng thở dài sâu kín vang lên hôm nay sao lại đến vậy vào đi chắc hờ hai một vâng hồ quảng thiên cung kính lên tiếng hắn mở rộng bước chân đạp trên hồ nước giống như đang đi lại bình thường trên mặt đất sau một lát hắn lên được tới bờ dọc theo một đường hẹp quanh co đi tới phía trước một ngôi nhà tranh nếu để doanh thừa phong nhìn thấy ngôi nhà tranh này thì nhất định sẽ cảm thấy vô cùng kỳ quái bởi vì ngôi nhà tranh này không ngờ lại vô cùng giống với gian t r ỗ ở của trường môn khí đạo tông phương phủ hướng về phía nhà tranh không người thật sâu hồ quảng thiên nói bái kiến lão tổ âm thanh trầm tĩnh giàn mua kia lại vang lên ngươi tới gặp lao phu có chuyện gì lao tổ hồ quảng thiên không lưng càng thấp hắn ở trước mặt mọi người hồ ra giống như thần linh không ngã nhưng ở trước mặt tề thiên lão tổ lại giống một đứa cháu ngoan thiếu chút nữa liền quỳ xuống lạy gần đây khu vực thái hồ vô cùng hỗn loạn các thế lực khắp nơi liên kết lại chèn ép đệ tử kính xin ngài làm chủ Hừ. lúc lao phu quy ẩn đã từng có ước định với trưởng bối của các ngươi chỉ cần lao phu còn ở đây thì sẽ che chở cho các ngươi an toàn nhưng lão phu sẽ không can thiệp vào phân tranh giữa các ngươi tề thiên lão tổ trực tiếp cự tuyệt mơ mộng hão huyền của hồ quảng thiên cười khổ một tiếng tuy rằng hồ quảng thiên đã sớm biết kết quả sẽ như thế này nhưng trong lòng vẫn có chút thất vọng chưa từ bỏ hắn rất nhanh liền điều chính tâm tình nói lao tổ nếu chỉ là tranh đấu trong hồ vực là đệ tử đâu dám đến quay rầy ngài ô ngươi nói một chút ta nghe thử chẳng lẽ có một nhà giám phá hư q u ý củ muốn mời cường nhân hoàng kim cảnh bên ngoài ra tay sao thế thiên lão tổ cảm thấy hứng thú hỏi cho dù hồ gia có t h ế thảm nhưng chỉ cần có cường nhân hoàng kim cảnh như hồ quảng thiên c h ấ n thủ thì sự an toàn của bồn gia vẫn có thể được bảo toàn nhưng hiện giờ ngay cả hắn cũng đến cửa khóc lóc kể lể vậy thì chắc chắn chuyện này nằm ngoài tầm tay của hắn có lẽ là có người mời được cường nhân hoàng kim cảnh ở bên ngoài khu vực thái hồ nếu thật lạ như thế thì hắn phải xuống núi một chút dùng một trưởng đánh chết tên c ó can đảm nhúng tay vào sự việc trong khu vực thái hồ hồ quảng thiên vội và nói lão tổ cũng không phải là cường nhân hoàng kim cảnh ở bên ngoài mà là một linh vũ giả bạch ngân cảnh thế thiên lão tổ nhấn mày nói đó là ai hiện giờ đang ở đâu cường nhân bạch ngân cảnh kém xa hoàng kim cảnh phần lớn các thế lực ở trong phạm vị thái hồ đều có nhiều cường nhân bậc này nhưng linh vũ giả thì lại khác cái này được xưng là vô địch nếu như buông tay giết hại thì người trong khu vực thái hồ có thể thoát khỏi ma trưởng của hắn chỉ sợ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay hồ quảng thiên hơi do dự một chút nói l ã o tổ người này đã chạy trốn tới không gian tháp truyền thừa tề thiên lão tổ sửng sốt cả nửa ngày nói nói hiệu nói vượng không gian tháp truyền thừa đã sớm đóng cửa làm sao có thể tiến vào trong đó được không gian tháp truyền thừa chính là một trong những noi thần bí khó lường nhất trong thiên hạ tuy nói trải qua nhiều thế hệ tới nay chỉ có bậc võ sĩ mới có thể tiến vào trong đó nhưng t ề thiên lão tổ và cường nhân chân chính lại vô cùng mơ ước chỗ đó lão nhân ra ông đã từng nghĩ hết mọi cách nhưng vẫn không thể tiến vào trong không gian tháp truyền thừa cho nên có thế nào cũng sẽ không tin lời nói của hồ quảng thiên ho nhẹ một tiếng sắc mặt của hồ quảng thiên cứng lại nói lao tổ người kia chính là doanh thừa phong toàn bộ không gian lập tức yên tĩnh thanh âm giận dữ mắng mỏ của t ề thiên lão tổ tiêu tan ở trên mặt hồ hai vị lao nhân đều không còn bất kỳ âm thanh gì hồ quảng thiên lại nói lao tổ kẻ này ở trong không gian của tháp truyền thừa bốn tháng mới trở về khí đạo tông nhất định là đã đạt được thứ vô cùng thần kỳ hơn nữa sau khi hắn đi ra không ngờ chỉ ngắn ngủi mấy tháng đã đột phá tới bạch ngân cảnh đây cũng là một chuyện rất đáng sợ hắn dừng một chút cẩn thận nói nếu v ạ n bối không đoán sai thì hắn hẳn là đã lấy được trung cực truyền thừa trung cực truyền thừa sao thế thiên lão tổ nhẹ nhàng lẩm bẩm nói vâng nhất định là trung cực truyền thừa nếu không thì không thể giải thích được vì sao tốc độ tiến bộ của hắn có thể nhanh như vậy hồ quảng thiên dường như là đang kích động nói lão tổ lão nhân gia ngài đã dừng lại ở tử kim cảnh mấy trăm năm nếu như có thể lấy được trung cực truyền thừa thì nhất định có thể tham khảo được gì nữa hơn nữa còn có thể đột phá trong lòng tề thiên lão tổ nhảy bang bang đúng như lời nói của hồ quảng thiên sau khi hắn thăng tiến lên tử kim cảnh tuy rằng đã tìm kiếm hơn trăm năm nhưng vẫn không thể đột phá cảnh giới trước mắt giống như là có một vách tường vô hình chắn ở trước mặt hắn khiến hắn có đẩy như thế nào cũng không ngã nhấc lên cũng không được hơn nữa hắn cũng không tìm thấy cửa chính trên vách tường chứ đừng nói đến việc đập cửa mà vào mọi việc thế này khiến hắn cảm thấy tiếc đ ố i nhưng nếu như hắn có thể lấy được trung cực truyền thừa ở trong tháp truyền thừa thâm sâu khó lường kia thì có khả năng sẽ đột phá cảnh giới lại thăng tiến thêm lần nữa chỉ có điều trong lòng hắn khẽ động nháy mắt liền nghĩ tới một người khiến cả người khẽ rung mình hô quảng thiên võ lao quái kia có từng theo tới không hồ quảng thiên vội vàng lắc đầu nói lao tổ văn bối không hề phát hiện ra tung tích của võ lao quái trong lòng hắn có chút khó hiểu tại sao lão tổ lại cố ý nói đến người này hơn nữa hình như còn có chút sợ hãi võ lao quái trước kia lão tổ tuy rằng đánh giá rất cao những cường nhân tử kim cảnh cung cấp nhưng lại chưa bao giờ kiên kỵ như vậy võ lao quái ha ha hắn âm thầm ẩn vào trong thủ nhưng vẫn chưa ra tay thì làm sao ngươi biết thế thiên lão tổ d ễ cận nói hồ quảng thiên cẩn thận kể lại chuyện ngày đó một lần nói lão tổ nếu như võ lao quái đến đây thì hắn chắc chắn sẽ thấy chết mà không cứu hơn nữa hắn ngẩng đầu vụng trộm nhìn nhà tranh nói cho dù là võ lao quái đến đây thì lao nhân ngày cũng có thể đuổi hắn đi được mà mấy tháng trước võ lao quái từng đại náo thái hồ nhưng sau khi tể thiên lão tổ ra mặt hai bên giao thủ một lát võ lao quái lập tức xoay người đi ra khiến phần đông thế lực cả thái hồ đều hoan hô không ngừng tể thiên lão tổ thần thông quảng đại cho dù là võ lao quái cũng đều không phải là kẻ địch của hắn ở bên trong nhà tranh trên mặt tề thiên lão tổ xuất hiện một nụ cười khổ người khác không biết rõ nhưng hắn biết lần trước lúc hắn và võ lao quái giao thủ có thể nói là vô cùng mạo hiểm hắn đã toàn lực ứng phó mỗi một đòn đều ngưng tụ mười phần chân khí nhưng võ lao quái lại không tập trung chỉ là tiện tay mà đã yên lặng hóa giải thế công của hắn cho dù tề thiên lão tổ có ngu cũng biết đối phương chưa sử dụng toàn lực nói võ lao quái bị mấy chiêu của mình đánh bại nên trốn tuyệt đối là nói hưu nói vượng võ lao quái rõ ràng là sau khi liên tục chém chết ba cường nhân bạch ngân cảnh tiện tay đánh ra chủ hồ gia bị thương đưa ra cảnh cáo nghiêm khắc nhất cho hồ gia mới thu tay lại hắn căn bản không có một chút công lao nào cả tuy bản thân tể thiên lão tổ còn một số tuyệt kỹ tốt chưa từng thi triển nhưng trong lòng biết rõ sợ rằng mấy thứ đó cũng không làm được gì võ lao quái nghĩ đến người vẫn ẩn cư ở linh đạo thánh đường mấy trăm năm đột xuất xuất quan rời đi khiến trong lòng hắn vô cùng lạnh lẽo mấy tháng này một ý niệm cực kỳ khủng bố vẫn ở mai trong đầu của hắn không phải là võ lao quái đã thành công đột phá rồi chứ số lượng cường nhân tử kim cảnh là vô cùng nhỉ mà võ lao quái lại là một người lớn tuổi nhất trong tất cả cường nhân tử kim cảnh hơn nữa hắn nổi tiếng bát học kinh nghiệm phong phú nếu như nói người có thể đột phá trong tất cả cường nhân tử kim cảnh thì võ lao quái chính là người có hy vọng lớn nhất cho nên trong lòng tề thiên lão tổ tuyệt đối không muốn đắc tội v ớ i doanh thừa phong chỉ có điều tâm tư này cũng chỉ có trời biết đất biết ngoại trừ hắn ra không còn người nào có thể biết được lão tổ hồ quảng thiên hơi cuống lên nói hồ g i a chúng ta cũng là dưới sự thủ hộ của ngài hiện giờ doanh thừa phong âm thầm đánh lén liên tiếp giết rất nhiều cường nhân của hồ g i a ta nhìn thấy gia tộc sắc bị diệt nên kính x i n ngài ra tay giải nạn hai đầu gối của hắn mềm lũn ngã quỵ thật mạnh xuống đất nói lão tổ Chỉ cần ngài có thể lấy được cực thể h ngài trung truyền lấy ừ a tề h khẳng định trong thời gian ngắn có thể nghiên hiểu Khi cho thì chỉ thể hắn. phải h ì gì kẽ trong gian ngắn cặn ngài cần trường Cần n được. đó, để tới trả một tiêu diệt lao quái i cửa có cứu có mà là là dù võ ý u như vậy chứ? vậy Ừ.、Tế、thiên t lão tổ khẽ h ừ một tiếng nói ngươi nói thật đơn giản nhẹ nhàng nếu đã như vậy thì sao không tự mình động thủ trên mặt hồ quảng thiên xuất hiện vẻ cười khổ nói lao tổ tu vi của người này thì cũng không cần quan tâm nhưng hắn có một loại mật thuật trên ố、so、bối lại không chịu giao thủ với vạn bối c có chịu tức chạy độ đến kia không khi không nổi lại giao với nhanh sau sánh. hắn nhìn vạn vạn thể thấy thủ gì t so Mà mà lập ố n n cho nên... tế thiên tổ thừa trọng thì tất nhiên sẽ có chỗ kiếp xuất, thế nếu kiếp ha ha doanh phong nhiên chỗ cười nói, quái coi láo lao được có đã võ sẽ mặt à hồ chết phạm hiện phu、sao. hừ hừ. gia người giờ ứng lại liều tới, tới lại lao sao, các cầu báo đến Trên mạo m hồ quảng thiên hơi co quắp lại cuối cùng hắn sờ tay vào ngực lấy ra một vật nói lao tổ đây là chi bảo chấn tộc của hồ gia chúng ta Vạn bối nguyện ý hiếu kính cho ngài, chỉ cầu ngay bối hiếu cầu ý cho chỉ ra trong a kia y bắt hắn tiểu tử t lúc ở lại. l Đôi mắt của tề thiên mắt tề của tổ khẽ s á lòng lão cũng đã có chủ ý nếu như có thể lấy được trung cực chuyển thừa từ trên người doanh thừa phong thì sẽ lập tức rời khỏi thái hồ tìm kiếm một vùng đất trù phú có phong thủy siêng năng tu luyện không đột phá cảnh giới hiện giờ thì sẽ không trở về Về phần võ lao quái lại đi vào phần Thái Hồ tàn sát bãi lần thứ hai thì lần tàn lao lại bửa quái sát đi bãi chương ỉ cần có cực hắn hạn thể phá đột b ớ c c vào h i i ba trăm bảy mươi hai đào nguyên ông khí đạo tông ở trong hậu viện phong phủ đều là vẻ lo âu tin tức doanh thừa phong t ừ trong không gian tháp truyền thừa trở về khiến đám người doanh lợi đức mừng d ỡ như điên nhưng sau khi bọn họ biết rằng hắn không hề quan tâm đến việc phong hướng ngăn cản mà cố ý đi tới thái hồ đều lo lắng đề phòng sợ sẽ có một ngày nghe được tin d ữ gì đó trên thực tế tuy rằng phong hướng có thể liệu trước mọi việc thỉnh thoảng an ui cha mẹ của doanh thừa phong một chút nhưng trong lòng của hắn cũng vô cùng lo âu hơn nữa theo thời gian dần trôi thì hắn càng lo lắng hơn thậm chí trong lòng còn hối hận đã thả doanh thừa phong rời đi hồ gia thái hồ là một quái vật lớn rất cường đại tuy nói khi bị võ lao quái tới cửa ư ớ c hiếp một phen ngay cả cường nhân bạch ngân cảnh cũng đã chết ba người nhưng với căn cơ của hồ g i a thì một võ sư h ắ c thiết cảnh nho nhỏ như doanh thừa phong tuyệt đối không thể làm gì được ngoài phòng một gã tôi tớ vội vàng đi tới cao giọng nói lao ra bên ngoài có một người tự xưng là đào nguyên ông muốn cầu kiến ngài chân mày phong hướng lập tức dương lên nhanh chóng nói rốt cục đào lao nhi đã tới nhanh ngợi vào không hắn vung tay lên nói lao phu tự mình ra nên đón hắn còn chưa dứt lời thân hình nhoáng một cái đã biến mất tên tôi tớ đến bẩm báo t r ậ n mắt l i ễ u lưỡi nhìn phương hướng lao ra rời đi trong lòng không ngừng thầm đủ thật không biết vị đào nguyên ông kia là đại nhân vật gì mà lại khiến ông cụ thất thố như thế phong hướng tất nhiên không biết được tâm tư của tôi tớ đứng phía sau hắn ba bước làm thành hai bước đi tới đại sảnh một lao giả đầu đầy tóc bạc ngồi ngay ngắn ở trên ghế thưởng thức ly trà thơm ho khan một tiếng thật mạnh phong hướng cười to nói thật l à tốt quá đào lao nhi ngươi rốt cục đã đồng ý tới cửa đào nguyên ông b u n g chén trà trong tay xuống lạnh lùng nhìn phong h ù n g nói phong huynh sao bây giờ ngươi lại nhiệt tình như vậy phong hướng hơi xấu hổ cười nói đào lao nhi ngươi cũng đã biết nguyên cớ đừng có vội thừa nước đục thả câu nói cho ta biết bây giờ thừa phong đã bình an không có việc gì hắn đã được ngươi cứu về rồi đào nguyên ông liếc mắt nói phong huynh bây giờ ngươi thật không hiền hậu chắc hờ hai một phong hướng hơi giật mình kinh ngạc nói lao phu sao lại không hiền hậu chứ hừ lão phu đã cho ngươi bảo bối linh bịnh đổ đồ đệ tạo ra được ngưng tụ bằng rất nhiều tâm huyết hung khí phẩm chất cao tuyệt đối có thể xếp hạng thứ mười trong linh binh lão phu chế tạo ra chẳng lẽ cái giá phải trả này không đu để khiến ngươi ra tay sao sắc mặt đào nguyên ông hơi đỏ lên nói phong huynh cái giá phải trả này là đủ rồi nhưng vô cùng có lỗi chính là lão phu cũng không thể giúp đỡ nổi sắc mặt của phong hướng lập tức trở nên vô cùng khó coi hắn lanh đạm nói đào huynh những lời này là có ý gì đào nguyên ông khoát tay chặn lại nói thực lực đồ tôn kia của ngươi đã không cung cấp với ta và ngươi không đã vượt xa ngươi và ta ngươi muốn lao phu cứu hắn ra khi hắn gặp nguy hiểm đây chẳng phải là nói dẫn sao phong h ư ớ n g trận tròn mắt khó tin nói đào h u n h ngươi đang nói bậy bạ gì đó tiểu hai tử thừa phong này vừa mới đột phá bậc vũ sĩ mà thôi c t x ì gì, gì mà vượt xa ta và ngươi chứ đào nguyên ông tức giận phong h u n h lão phu không tin ngươi không biết doanh thừa phong chính là một vị linh vũ giả phong hướng gật đầu một cái nói đúng vậy hắn là một linh vũ giả nhưng thế này thì sao chứ lại còn sao ư đào nguyên ông im lặng cười nói hắn một mình lẻn vào hồ ra âm thầm đánh lén giết chết một vị vũ sư trong nháy mắt ngầu kế tiếp lại giết ba vị linh sư thanh đồng cảnh nhanh chóng ngay cả có hoàng kim cảnh hồ quảng thiên c h ấ n thủ tại gia tộc mà hắn vẫn có thể mượn kiếm quang trốn xa trong nháy mắt làm người ta đuổi không kịp chuyện như vậy hai người chúng ta có thể làm được sao phong hướng cứng họng tuy rằng hắn biết lao nhân trước mắt tuyệt đối không lấy việc này đến lừa gạt hắn nhưng hắn lại có một cảm giác như đang rơi vào trong ngộng tên tiểu tử doanh thừa phong này lại có thể làm ra sự tình khiến người nghe rợn cả người như thế này sao ngay trước mắt cường nhân hoàng kim cảnh giết chết vũ giả bạch ngân cảnh và linh sư thanh đồng cảnh hắn có được thực lực không thể tin nổi như vậy từ khi nào thật ra thì thời gian đảo nguyên ông tìm ra doanh thừa phong đã muộn một chút cho nên không biết trước đó đã có hai vị cường nhân bạch ngân cảnh mất mạng nếu để hắn biết được việc này thì sợ rằng sẽ không có can đam mà theo dõi doanh thừa phong nhìn thấy trên mặt phong hướng tràn ngập vẻ ngạc nhiên đào nguyên ông kinh ngạc nói ta nói phong huynh này chẳng lẽ huynh không biết chuyện sức lực tinh thần của doanh thừa phong đã đạt tới bạch ngân cảnh sao phong hướng lại hít một hơi khí lạnh thành thật nói lão phu thật sự không biết việc này không ngờ sức lực tinh thần của doanh thừa phong lại mạnh như vậy chuyện này chỉ sợ không phải là chuyện tốt qua nhiều thế hệ tới nay linh sư tu luyện đều là tiến hành theo thứ tự người giống như doanh thừa phong sức lực tinh thần cao hơn chân khí hai bậc tuyệt đối là vật quý hiếm chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay đào nguyên ông lắc lắc đầu trong lòng thầm coi thường ngoài miệng lao đầu tử này quan tâm doanh thừa phong như thế nhưng lại hoàn toàn không biết gì về tiến bộ về thực lực của hắn thật không biết là hắn sống đến từng n à y tuổi là sống như thế nào ho nhẹ một tiếng đào nguyên ông nói hết ra tình huống quan sát mấy ngày của mình khi hắn nói đến lúc doanh thừa phong đột nhiên biến mất ở trong ánh sáng của tháp truyền thừa thì trên mặt cũng hiện lên một chút â m mộ rất hiển nhiên hắn cũng đoán được doanh thừa phong chắc chắn là lấy được trung cực truyền thừa tuy nhiên khác với tề thiên lão tổ là hắn không có can đảm đánh chủ ý lên doanh thừa phong dù sao thì câu khẩu hiệu linh vũ giả là vô địch cũng không phải khoác lác mà là sự thật phong hướng nghe thấy khiến sắc mặt thay đổi mấy lần hắn chậm rãi gật đầu nói đào huynh đã tạ huynh đã cho ta biết đào nguyên ông chặn lại nói không cần cảm tạ ta ta chẳng qua là trả nhân tình của ngươi mà thôi ha ha lão phu không muốn xem vào tranh đấu giữa khí đạo tông c ấ p ngươi và thái hồ hắn chắp tay nói việc đã nói xong lão phu xin cáo tử phong hướng há miệng thở dốc nhưng cuối cùng cũng không giữ lại nếu như doanh thừa phong lại tiến vào không gian tháp truyền thừa thì có trời mới biết khi nào hắn có thể trở về hơn nữa cho dù có trở về thì chưa chắc hắn sẽ lại đến hồ phủ cho nên cho h dù ắ ngay muốn nhờ n đào u y ê n ông giám tiếp tục giám thị hồ ra cũng không miệng. n g dám mở、miệng. Đào u xưa lúc ban đêm doanh thừa phong sông vào hồ gia tuy rằng hắn có thể tra xét hơi thở và thực lực của sinh vật trong vòng hai trăm trượng nhưng lại không có tác dụng với đồ vật được chế tác bằng gỗ không chỉ có hắn mà ngay cả hoàng kim cảnh hồ quảng thiên cũng không phát hiện ra có một con chim gỗ xoay quanh ở trên bầu trời đêm mà đào nguyên ông lại có mật thuật khác có thể dùng thủy tinh ở trên chim gỗ để nhìn tất cả mọi việc xảy ra dưới mặt đất cho nên từ đầu đến cuối doanh thừa phong và đám người hồ quảng thiên cũng không biết tất cả bọn họ đều ở trong vòng chú ý của lao nhân này đương nhiên những thứ đào nguyên ông chế tạo ra cũng chỉ là am hiểu về điều tra và bỏ chạy mà thôi nếu muốn dựa vào chim gỗ này mà chống lại cường nhân bạch ngân cảnh thì chỉ sợ là sẽ biến thành vụn gỗ khi chúng một t r ư ơ n g phong hướng trầm ngâm hồi lâu hắn đi tới phòng chế tạo gặp phương phủ sau khi nói lại hết tin tức do đào nguyên ông mang đến phong hướng trầm giọng nói sư h i n h đứa nhỏ thừa phong này nhất định là chiếm được trung cực truyền thừa cho nên mới có thể đột phá sức lực tinh thần và đạt tới bạch ngân cảnh rất khủng bố chỉ trong thời gian ngắn ngủi hắn hít sâu một hơi nói đứa nhỏ này chính là trăm năm không là nhân vật thiên tài ngàn năm của khí đạo tông chúng ta cho dù như thế nào cũng không thể bại ở thái hồ được phương phủ chậm rãi gật đầu một cái nói sư đ ệ nói không sai ngày sau k h í đạo tông có cơ hội tiến thêm một bước hay không đều là tùy thuộc vào đứa nhỏ doanh thừa phong này hắn đứng lên chậm rãi đi lại một vòng bất đắc di nói nhưng một mình thừa phong đi tới thái hồ thì cũng thôi đi nhưng nếu chúng ta cũng đi tới thì thế thiên lão tổ kia sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ sắc mặt của phong hướng khẽ biến nói sư huynh theo ngài thì phải làm như thế nào phương phủ trầm giai nói hiền đệ ngươi còn nhớ rõ lúc hồ ra tới đòi người một số người trong môn đã làm như thế nào phong hướng hử nhẹ nói không ngờ bọn họ lại muốn vứt bỏ doanh lợi đức thật không rõ bọn họ nghĩ thế nào nữa phương phủ khẽ mỉm cười nói vậy tại sao bọn họ lại thay đổi chủ ý đương nhiên là bởi vì khi thừa phong từ không gian tháp truyền thừa trở về đã cũng với võ lao huyết tẩy hồ a ta hiểu rồi sư huynh ý của ngài là muốn nhờ võ lao ra mặt phải không không sai phương phủ nhẹ nhàng gật đầu nói trong thiên hạ cũng chỉ có võ lao ra mặt mới có thể kiểm chế tể thiên lao tổ phong hướng đ ỗ n g nhiên đứng giật gật mạnh một cái hướng về phương phủ không nói một lời liền rời đi phương phủ cười khổ lắc đầu người sư đệ này vẫn còn tính cách nhanh gọn dứt khoát quyết liệt như vậy nhưng điều khiến hai sư huynh đệ bọn họ không nghĩ tới là mặc dù bọn họ đã phái ra vô số người tìm kiếm võ lão nhưng vị lao nhân này dường như đã biến mất trên thế giới này không có một chút tin tức căn bản là không ai có thể tìm ra hành tung của h ắ n mà lúc hai thế lực lớn là khí đạo tông và thái hồ đều cố gắng làm các loại chuẩn bị thì trong không gian trương tú hai người doanh thừa phong và văn tinh đã đi tới trước một hang động mà bọn họ vô cùng quen thuộc nhìn thấy cửa động đen t u i này doanh thừa phong không kìm nổi cười nói văn tỷ lần đầu tiên chúng ra ở trong này kể vai chiến đấu còn lần này lại không hẹn mà cùng đến chỗ này thật đúng là có duyên sắc mặt của văn tinh hơi đỏ lên nhưng trong lòng của nàng cũng mơ hồ cảm thấy như vậy hay đây chính là thiên ý để hai người bọn họ lại gặp nhau lần này nàng tiến đến đây là vì thu ác long đầu ảnh tuy rằng trong lòng cũng chờ mong có thể gặp doanh thừa phong nhưng cũng biết đây là chuyện không thể nào xảy ra nhưng khi nàng vừa mới tiến vào không gian tháp truyền thừa một k h ắ c đi xuống tế đ à n đã nhìn thấy doanh thừa phong đẩy cửa bước vào nếu như nói đây không phải là đã định t r ư ớ c thì phải giải thích như thế nào vụng trộm liếc mắt nhìn hắn cảm xúc trong lòng văn tinh dâng trào chăm mối tơ lỏng thậm chí còn có chút ngây ngốc không hiểu chương 373, hàng long lòng bàn tay nhẹ nhàng luốt ruốt trên mặt một lát trong lòng doanh t h ử a phong âm thầm kêu l ộ b ộ một lát hắn liền thu lại tâm tình dẫn đầu tiến vào trong hang động ở trong thông đạo của h u y ệ t động này bị một sức lực thần kỳ phong tỏa chính là vì có luồng sức lực này tồn tại nên ác long đầu ảnh không thể nào thoát thân từ đó nhưng uy năng của đồ trang sức thứ mà doanh thừa phong dựa dẫm vào nhất cũng không thể phát huy chắc hờ hai một doanh thừa phong đã có thói quen nắm trong tay tất cả mọi động tĩnh ở quanh người trong phạm vi hai trăm trượng giờ đột nhiên mất đi năng lực này khiến hắn không kịp thích ứng tuy nhiên cũng may hắn biết được một khi rời khỏi lối đi này thì uy năng của đồ trang sức có thể khôi phục nếu không thì chưa chắc hắn đã nguyện ý đi vào lần nữa văn tinh nhìn thấy doanh thừa phong chủ động đi trước trong lòng có chút ấm áp nhưng trong miệng lại nói thừa phong ta đã có cách k i ể m chế ác long đầu ảnh ngươi lui xuống dưới đi doanh thừa phong dừng bước nói văn tỷ linh hồn của tháp truyền thừa cũng từng nói nó có phương pháp xử lý ác long đầu ảnh các ngươi văn tinh nhẹ nhàng cười phảng phất giống như một đoá hoa xinh đẹp nở rộ xinh đẹp không gì có thể so sánh nổi biện pháp của nó có lẽ cũng không có gì khác so với ta đều sử dụng bảo vật phong ấn hình chiếu lại doanh thừa phong liên tục gật đầu nói văn tỷ linh hồn của tháp truyền thừa nói một khi hình chiếu bị phong ấn thì thực lực sẽ dần dần suy yếu người muốn thứ này làm cái gì vậy văn tinh tiêu ngạo cười nói nó lấy nguồn tài nguyên tại chỗ này mà có thể lấy ra thạch phong ấn bậc thấp thì cũng không tệ nhưng làm sao có thể so sánh với bảo vật của ta nàng dưng một chút nói lúc ta trở về đã đổi một thạch phong ấn bậc cao nếu như có thể thành công phong ấn hình chiếu của ác long thì sức lực ở bên trong nó chẳng những không tiêu tan mà ngược lại còn có thể liên tục bổ sung không ngừng có thể trở thành một lá bài tẩy lớn nhất trong tay ta chân mày doanh thừa phong d ư ơ n g lên từ trong lòng lấy ra một vật nói văn tỷ thạch phong ấn này có thể phong ấn hình chiếu của ác long sao thanh âm của hắn tràn ngập vẻ không tin thạch phong ấn cũng không phải là bảo vật quý báu gì cả nếu như dùng để hấp thu hay phong ấn sức lực của linh thú hoặc là thú hồn đã chết thì không có vấn đề gì nhưng muốn phong ấn đầu quái thú kia thì doanh thừa phong có nghĩ như thế nào cũng cảm thấy việc này không đáng tin cậy đôi mặt đẹp của văn tinh ngưng tụ cười nói thừa phong thạch phong ấn trong tay ngươi là chế phẩm là vật phẩm có xếp hạng kém đương nhiên không thể sử dụng sắc mặt của doanh thừa phong hơi đỏ lên nhưng trong lòng lại lần nữa hoảng sợ thạch phong ấn này là phong hướng tặng cho hắn ở trong khí đạo tông chắc chắn thuộc loại bảo bối thượng phẩm đỉnh cao lúc phong hướng đưa tặng cho hắn đã luôn miệng dặn dò rất nhiều vật ấy có thể dùng để phong ấn thú hồn nhưng thạch phong ấn như vậy lại bị văn tinh xem là phế phẩm nhưng mà hắn biết rõ thái độ làm người của văn tinh biết nàng cũng không phải là người tự cho mình là thanh cao tiểu nhân hèn hạ hạ thấp người khác xuống để nâng chính mình lên cho nên nếu nàng nói vật này là phế phẩm thì vật ấy trong mắt nàng đúng là phế phẩm c h ầ m rãi gật đầu một cái trong mắt của doanh thừa phong hiện lên một tia hâm mộ tuy rằng hắn không biết rõ về lai lịch của văn tình nhưng dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết chỗ r ử a vững chắc sau lưng nàng mạnh hơn so với các môn phái bình thường rất nhiều như vậy thì trở về lấy một ít thứ tốt ra cũng chẳng có gì lạ hai người vừa đi vừa nói dỡn nên rất nhanh đã đi tới cuối lối đi vẫn là cánh cửa ra như trước nhưng tầm tình giờ phút này của hai người bọn họ đã hoàn toàn khác với lúc trước rời đi ngày xưa bọn họ ngoan cường chống cự uy áp của hình chiếu của ác long trong bốn tháng cuối cùng mới chật vật mà thoát khỏi nhưng giờ phút này lúc trở về trong tay đã có được thứ có thể khắc chế hình chiếu của ác long liếc mắt n h ì n nhau hai người bọn họ liền cùng nhau tiến vào trong hang động một khi rời khỏi thông đạo đồ trang sức của doanh thừa phong lập tức khôi phục năng lực thăm dò song sức lực tinh thần quét qua một vòng nhưng cũng không phát hiện ra bất kỳ quan điểm nào cả thế giới dưới lòng đất vô cùng rộng lớn phạm vi khoảng hai trăm trượng nên đương nhiên không thể tìm được tung tích của hình chiếu của át long doanh thừa phong cười ha ha h ắ n đột nhiên phát ra một tiếng giống long trời lở đất ở bên trong thế giới dưới lòng đất rộng mênh ngông thanh âm lay động này truyền đi rất xa nghiêng tay lắng nghe dường như còn có thể nghe được một k i a hồi âm nhàn nhạt, nhạt. văn tinh vừa buồn cười vừa tức giận nhìn hắn một cái nói thừa phong n g ư ơ i dùng phương pháp kia cũng quá trực tiếp rồi đó doanh thừa phong cười híp mắt nói phương pháp càng trực tiếp thường chính là phương pháp h ư u hiệu nhất ha ha nếu văn tỷ tin tưởng như vậy thì cần gì phải trì hoãn thời gian chứ hắn đã từng tận mắt thấy thủ đoạn của văn tinh biết nàng đã nói có thể phong ấn hình chiếu của ác long thì nhất định đã nắm chắc mười phần một khi đã như vậy hắn đương nhiên phải áp dụng phương thức đơn giản nhất dẫn dụ hình chiếu của ác long tới quả nhiên chỉ một lát sau trên mặt đất truyền đến cảm giác chấn động ầm ầm bên thai lại càng nghe rõ thanh âm đi vội vàng của quái vật kia lần này văn tinh đến đây mặc dù là hoàn toàn nắm chắc nhưng lúc sắp đối đầu với hình chiếu của ác long thì ánh mắt của nàng cũng trở nên ngưng trọng và nghiêm túc lật bàn tay ngọc bài siêu cấp đã từng giam cầm hình chiếu của ác long lập tức xuất hiện trong tay ngón tay ngọc thon dài trắng nón nhẹ nhàng vuốt vuốt ngọc bài bảy s ắ c màu bảo thạch khác nhau lập tức lóe ra trên mặt ngọc bài doanh thửa phong liếc mắt nhìn qua đây là một viên bảo thạch chưa bao giờ nhìn thấy mặt trên tản ra màu sắc khác biệt tuy nhiên thời điểm bảy sắc màu này ngưng tụ lại là một lại có chút giống như là ánh mặt trời trong đôi mắt lóe lên tinh quang sức lực tinh thần của hắn được phóng ra cảm ứng do nét được ở bên trong khối bảo thạch này ẩn chức một luồng sức lực khổng lồ tới mức khó có thể tưởng tượng được luồng sức lực này tuyệt đối là sức lực to lớn hiếm thấy nhất trong cuộc đời hắn vô luận là võ lao tử kim cảnh hùng mạnh hoặc là linh hồn của tháp truyền thừa thần bí kia cũng không gây cho hắn áp lực cực lớn như thế nếu như nói thật sự có đồ vật mà uy áp của nó có thể cắt qua nó thì sợ là cũng chỉ có tòa tháp truyền thừa vô cùng to lớn kia thế nhưng một viên bảo thạch nho nhỏ này không ngờ lại có được uy áp gần giống với tháp truyền thừa thật là khiến con người khó có thể tin ẩm tiếng nổ vang lên trong thai càng lúc càng lớn càng ngày càng vang một luồng áp lực mênh ngông từ phương xa đập vào mặt thế nhưng văn tinh và doanh thừa phong cũng không hề chuyển động trong lòng bọn họ đã có dự tính trước mà người kia lại là đồng bạn rất đáng tin nên cho dù hình chiếu của ác long này có tạo ra thanh em khổng lồ thế nào cũng không thể khiến bọn họ giao động áp lực cực lớn kia dần dần tới gần văn tinh cuối cùng đã vung tay lên một vật thể hình tròn kỳ dị phóng lên cao đột nhiên bể ra ở giữa không trung ngay lập tức hào quang giống như vầng thái dương bay là tả từ trên bầu trời xuống chiếu dõi rõ ràng r à n h mạch cả một mảnh đất lớn bên dưới ở bên ngoài mấy trăm trượng hình chiếu của ác long mở rộng hai cánh ra hai chân cứng cắp vội vàng chạy đến bị thế r ơ i dưới lòng đất giới hạn nên nó không thể bay vọt lên thật cao chỉ có thể múa may cánh sinh ra một chút gió khiến nó đi nhanh hơn một chút mà thôi lúc này bị ánh sáng giữa không trung kích thích cùng với nhận ra hai con kiến nhỏ khiến nó mệt nhọc mấy tháng nay ánh mắt của nó lập tức phiếm h ồ n g đây là tức giận một vương giả vô cùng tức giận nó mở miệng lớn dính máu ra bên trong có một ngọn lửa màu đỏ đang sinh ra rất nhanh một mùi lưu hình lập tức khuyết tán ra ngoài nếu là người thường tới đây thì cũng bị cái mùi này cũng làm người đó bị sắc đến hôn mê nhưng mà ngay tại lúc hơi thở hình chiếu của ác long vẫn chưa hoàn toàn thành hình văn tinh cũng đã dùng hai tay nâng bảo thạch bảy màu lên cao với danh nghĩa ánh mặt trời đứng đầu khóa lập tức hào quang bảy màu trên bảo thạch lập tức mạnh mẽ phát sáng lên bọn chúng chen lấn bao phủ ra ngoài quét đến hình chiếu của ác long ở bên ngoài mấy trăm trượng hình chiếu của ác long đột ngột dưng bước tuy rằng nó chỉ là một hình chiếu trí tuệ thân mình cũng không cao nhưng là hình chiếu của long tộc nên bản năng của nó vẫn còn tồn tại lúc này lúc nó đối mặt với luồng hào quang bảy màu đang nhanh chóng ốm l ư ợ n đến không ngờ lại sinh ra một chút sợ hãi sâu sắc cái này là bản năng bẩm sinh của sinh vật vào lúc đối mặt với thứ có thể dễ dàng tiêu diệt mình thì trong đáy lòng của chúng sẽ sinh ra sợ hãi nồng đậm đôi cánh to lớn đột nhiên thu lại hình chiếu của ác long này không ngờ lại nhanh chóng xoay người vội vã bay về hướng ngược lại doanh thừa phong trận tròn mắt ở trong ấn tượng của hắn hình chiếu của ác long từ trước đến nay đều luôn mạnh mẽ đâm tới không kiêng nghể gì mà sông l o ạ n lên cho dù là thời điểm bị vây khốn trong vòng sáng ngọc bài thì tính tình bạo ngược cũng chưa từng thay đổi nhưng giờ phút này khi đối mặt với hào quang bảy màu nó lại không chút lựa chọn mà làm kẻ đào ngũ ngọc thạch bảy màu này đến cuối cùng là có bao nhiêu uy lực tuy rằng động tác của hình chiếu của ác long nhanh nhưng hào quang bảy màu này càng mau lẹ hơn vào lúc hình chiếu của ác long vừa mới chạy hai bước đã đuổi kịp và từng tầng một cuộn lên hình chiếu của ác long liều mạng dãy g i a phun khí mạnh từ trong miệng ra ngoài nhưng bất kể là hơi thở của nó có thể đủ để tiêu kim dung thiết hay là nanh ruốt bén nhọn đều bất lực đối với hào quang bảy màu này chỉ có thể bị vây khốn ngay tại chỗ văn tinh không dám chậm trễ nàng ngâm ngọc thạch bảy màu lên cao trong miệng ngâm một đoạn giai điệu y ê u mỹ doanh thừa phong khẽ dùng mình hắn nghe được ở trong thanh âm này có một cảm giác nồng đậm giống như thôi mị ẻn mặc dù là nhằm hình chiếu của ác long ở phía trước nhưng hắn vẫn có một loại kích động muốn ngủ nhẹ nhàng cắn đầu lưới một cái thần chí lại lần nữa thanh tỉnh nhưng hắn lại cảm thấy bội phục sắt đất đối với thủ đoạn nhiều vô kể của văn tinh sau khi thanh âm mỹ rượu xâm nhập vào động tác của hình chiếu của ác long càng ngày càng chậm cuối cùng là bất ngờ nhắm hai mắt lại ngã xuống đất trong mắt của văn tinh hiện lên vẻ vui mừng nàng mềm mại nói một tiếng t h ạ c h bảy màu t r o n g t a y khẽ run lên. m ộ t luồng hào quang vô cùng lớn lập quang cùng phóng hào vô tức r a ngoài b a o v â y toàn bốn ộ ác Chỉ c long. h c lúc lát l sau, u ồ g quang hào thì tiêu tan thì đã kim h thấy hình h ô n bóng dáng g c ế u của ác long. Trường 374, k i quang đại đạo vậy vậy là xong rồi sao doanh thửa phong nhìn thấy ác long bị h à o quang bắt lấy trói lại hơn nữa còn bị hôn mê liên trận mắt l i u l ơ i khó có thể tự k i ể m chế dựa theo tính toán của hắn tuy rằng trong tay của văn tinh có bảo vật thần kỳ và chuẩn bị chú đáo nhưng muốn thu phục nó thì tuyệt đối không phải là một chuyện đơn giản hay là cũng giống với lần trước sử dụng ngọc bài giam cầm ác long lại sau đó hai người bọn họ thay phiên nhau canh giữ để hình chiếu của ác long tiêu hao tinh khí cuối cùng vào lúc nó lười biếng mới có thể lợi dụng sơ hở mà vào phong ấn nó lại đây cũng không phải là doanh thừa phong tưởng tượng vô căn cứ bởi vì qua nhiều thế hệ tới nay đây chính là phương pháp xử lý thông dụng nhất mà mọi người sử dụng để đối phó với linh thú dũng mãnh nhưng thực lực mà văn tinh vừa mới biểu hiện ra ngoài thật là quá mức kinh diễm không ngờ chỉ dựa vào sức một mình nàng đã có thể dễ dàng thu phục được hình chiếu của ác long cho dù hắn tận mắt nhìn thấy nhưng cũng vẫn có một loại cảm giác không thể tưởng tượng không thể tin được văn tinh đưa thạch phong ấn bảy màu vào trong ngọc bài nàng mỉm cười nói nếu như là ác long chân chính thì ta đương nhiên không thể thu phục nhưng đây chỉ là một hình chiếu mà thôi vừa vặn bị thạch phong ấn bảy màu của ta khắt chế nên bị phong ấn là chuyện bình thường khoe miệng của doanh thừa phong hơi giật g i trong lòng âm thầm lục cục nếu điều này mà kêu là bình thường thì mới là đó văn tinh nhìn sâu vào trong chỗ ưu ám của hang động châm giai nói thừa phong chúng ta đi thôi doanh thừa phong hơi giật mình dường như hắn cảm thấy văn tinh hình như không có ý tứ muốn dừng lại trong này tâm niệm v ừ a c h u y ể n sắc mặt của hắn khẽ biến nói văn tinh nếu như hình chiếu của ác long này tồn tại thì bản thể của nó sẽ thế nào văn tinh thâm ý sâu sắc nhìn hắn một cái nói ngươi yên tâm toàn tháp cao này tồn tại cũng không phải là chỉ ra vẻ lúc này doanh thừa phong mới chật hiểu nhưng mà trong đôi mắt vẫn có một chút kinh hãi như trước không gian tháp truyền thừa quả nhiên tồn tại vô số bí mật mà con người không biết bản thể ác long h u n g m ánh tòa tháp cao nguy nga to lớn còn có linh hồn của tháp truyền thừa thần bí khó lường trong tháp cao v v mọi thứ đều khiến mọi người có cảm giác thần bí vô cùng lớn mà khó có thể tưởng tượng được hai người không tiếp tục dừng lại ở thế giới dưới lòng đất cũng không ai đề nghị thăm dò nơi này mà dùng tốc độ nhanh nhất theo đường cũ trở về mà bọn họ không biết rằng khoảng nửa ngày sau khi bọn hắn rời đi một luồng sức mạnh mánh liệt quét qua nơi đây ngưng lại trong chốc lát nơi hình chiếu bị thu nạp sau đó toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều lầm vào rung động nặng nề nếu như hai người bọn họ còn dừng lại thì đã sớm trở thành bột mịn dưới luồng sức lực nghiền ép không thể nào tin nổi này chỉ có điều luồng sức lực này tuy hùng mạnh nhưng lúc đến gần thông đạo của hang động Toàn bộ v á chỉ đá đột đang đất, đến sáng một Một bộ một một. tiếng tới từ thế toàn thế tiêu tan trong nhiên luồng quang lên, ngăn cản luồng sức lực đang sinh sôi này. Hống. Một tiếng rông giận dữ giống như là tới từ thế giới ưu minh vang vọng lòng dần dần yên lặng, sau cùng hào hư、vô. Chắc hờ hai sôi giới giới dưới mới có rực sức lực lúc là lâu ưu sau sau rỡ vô. dữ có điều ở trong thế giới hắc á m lại có một luồng sức lực mang hương vị không cam lòng nhanh chóng dâng lên dày đặc lúc này hai người doanh thừa phong đang nhanh chóng đi ở trên sơn thể mênh ngông tuy rằng tốc độ của bọn họ rất nhanh nhưng cũng không thể trở lại trong tháp cao chỉ trong ngắn ngủn một ngày đ ố n g nhiên hai người bọn họ không hẹn mà cùng dừng bước bởi vì bọn họ đều cảm ứng được dưới chân mình dường như là đã xảy ra một chút chấn động sau đó một luồng hàn ý lạnh thấu xương từ trong đáy lòng c h à n g ra nhanh chóng truyền khắp cơ thể giống như là thân thể trần chuồng tiến vào trong hầm băng khiến bọn họ không nhịn được mà run lên xa xa đồng thời truyền tới mấy tiếng giống vô cùng quái dị đây là các loại linh thú hùng mạnh sinh hoạt tại không gian tháp truyền thừa chỉ có điều trong tiếng kêu của các linh thú này lại tràn ngập cảm giác sợ hãi khiến lòng người càng thêm hoảng sợ liếc mắt nhìn nhau bọn họ đều nhìn thấy vẻ kinh hãi trong đôi mắt đối phương với thực lực của họ nhưng không hiểu sao lại cả thấy hoảng sợ đây thật sự là chuyện không thể tin nổi doanh thừa phong rẻ rằng nói là vật kia sao văn tinh do dự một lát c h ậ m chậm nói hẳn là như thế quả thật ngoại trừ vật kia thì bọn họ không nghĩ ra còn sức lực nào có thể tạo thành chấn động khổng lồ như thế đi nhanh đi doanh thừa phong dục cổ nhanh chóng nói tuy rằng hắn to gan lớn mật nhưng cũng không n g u n g ốc lúc đối mặt với đối thủ có thực lực không hơn kém bao nhiêu hắn có thể dùng toàn lực đánh có thể lấy mạng đổi mạng nhưng nếu thực lực của hai bên t r ê n lệch quá lớn người ta vươn một bàn tay ra là có thể nghiền nát n g ư ờ i giống như bóp chết một con kiến nếu lúc này lựa chọn liều mạng thì không phải là anh hùng mà là n g u n g ốc được văn tinh khẽ gật đầu hai tay nàng lần lượt đan vào nhau kết thành một hình cổ quái nói ta mang n g ư ờ i đi doanh thừa phong nhấn mày nếu như luận về võ đạo hoặc là sức lực tinh thần thì hắn đương nhiên không phải đối thủ của văn tinh nhưng nếu nói về tốc độ thì hắn vô cùng tự tin mình không hề kém so với bất cứ ai cả văn tỷ c h ờ ngươi đuổi theo ta rồi hãy nói sau hắn cười ha ha trên người đột nhiên buốc lên một một vòng sáng rực rỡ hắn băng trường kiếm hóa thành một luồng ánh sáng trong nháy mắt bọc lấy hắn phá không mà đi tốc cực độ kia nàng h h hơn xa、so、với thân pháp ảnh. Tinh ngẩn ra, khỏe miệng khẽ mỉm cười, lầu bầu nói, bản lĩnh chạy chối chết cũng không a xa ra, n Văn ngẩn miệng nói, bản cũng n so với cười, tệ. quỷ lầu bầu mỉm còn chưa dứt lời ở trong chỗ kết ấn cũng xuất hiện một luồng ánh sáng nhanh chóng chạy x u ô i xuống giải thành một con đường lớn kim quang trước mặt sau đó hai chân của nàng khẽ động chực trên con đường này đi ra ngoài mà những đoạn sau khi nàng đi qua biến mất trong nháy mắt dường như con đường lớn này chỉ tồn tại vì một mình nàng một canh giờ sau doanh thừa phong và văn tinh nắm tay nhau giống như sao băng trượt về hướng tháp cao hắn vận hành chân khí khiến thân thể duy trì được trạng thái nhẹ nhàng giúp văn tinh có thể thoải mái dẫn hắn đi tuy rằng tốc độ bay của kiếm cực nhanh dường như còn nhanh hơn một bậc so với văn tinh nhưng chân khí và sức lực tinh thần tiêu hao khi làm như vậy cũng là một con số cực kỳ kinh khủng với thân thể vũ sư hát thiết cảnh như doanh thừa phong thì căn bản không thể kiên trì trong thời gian dài nhưng con đường kim quang dưới chân văn tinh cũng là do nàng sử dụng linh khí đặc thù do người nào làm ra có lẽ tốc độ hơi chậm nhưng lại có thể duy trì trong thời gian ra đó là lý do mà doanh thừa phong rất nhanh đã b u ô n g tha cho ý định so đấu tòng đầu cũng từ bỏ tôn nghiêm đàn ông ngoan ngoãn bị tiểu nữ tử xinh đẹp này mang đi có lẽ bởi vì lo lắng thế giới dưới lòng đất lại có biến cố gì nên dọc đường đi đường tử không hề dừng lại mà tăng tốc độ lên tới cực hạn chỉ ngắn ngủi gần nửa ngày đã đi tới dưới t h á p cao doanh thừa phong nhìn hào quang kim sắc dưới chân nhìn nó chầm rãi tiêu tan liền hỏi văn tinh ngươi nắm giữ cái bí pháp từ bao giờ thế văn tinh kinh ngạc nhìn hắn một cái nói ta vừa mới có được vật ấy một tháng trước doanh thừa phong v ô ngực một cái nói t ố t t ố t văn tinh không giải thích được hỏi cái gì mà tốt doanh thừa phong lặng lẽ cười nói may mắn là trước kia ngươi không có được vật ấy nếu không thì lần trước ta sẽ không có cơ hội trốn thoát trong tay của ngươi sắc mặt của văn tinh hơi đỏ lên hờn rỗi lường hắn một cái chỉ là nghĩ đến lúc bọn họ vừa mới quen bộ dáng mình đổi u rết tiểu tử này kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay trên mặt lại xuất hiện một chút ý cười doanh thừa phong là loại người thông minh vừa nhìn liền biết rõ nàng đang suy nghĩ cái gì tức giận hư nhẹ một tiếng n ó i etz khi đó chúng ta lì ẹ n thủ đánh nhau với hình chiếu của ác long trong thế giới dưới lòng đất ha ha ha ha văn tinh hơi giật mình nhìn thấy doanh thừa phong không có ý tốt đánh giá thân thể của mình cuối cùng ánh mắt kia lại dừng trên đôi môi đỏ m ọ n g của nàng trong lòng này sinh giận dữ lúc bọn họ liên thủ dùng kết giới quang minh để vây khốn hình chiếu của ác long đã từng ôm nhau hơn nữa còn là do văn tinh chủ động áp dụng hơn nữa còn cộng hưởng một giọt dung dịch sinh mệnh cuối cùng với hắn nghĩ đến những chuyện xấu hổ này khiến trong lòng nàng ầm ầm nhảy loạn k h ẽ cắn hàm răng nàng hận không thể tắt một cái t r ụ p chết tên đáng giận này nhưng không biết tại sao tuy rằng thân thể của nàng nhận được từng trận khô nóng nhưng cánh tay này cũng không thể nâng lên doanh thừa phong nháy mắt nhìn trên mặt văn tinh thẹn quá hóa giận sắp có xu thế bùng đổ vội vàng đổi chủ đề nói văn tỷ chúng ta đã đến thắp qua rồi nhanh vào đi thôi văn tinh đoán hận chừng mắt nhìn hắn nhưng vẫn duỗi một cánh tay dán trên cửa chính lập tức có một luồng hào quang phóng ra ngoài hút bọn họ vào trong đó quen đường đi tới tế đàn văn tinh thu lại tâm trạng nói thừa phong ngươi có biết cách c h u y ể n t ố n g trở về đó không biết rõ doanh thừa phong ngẩng đầu lên nói chỉ cần ta dùng thạch c h u y ể n thừa làm dẫn là có thể trở lại hồ ra ừ một vị hoàng kim cảnh một vị tử kim cảnh trong đôi mắt của văn tinh t r ợ t lóe quang mang nói ta cũng muốn nhìn thấy cường nhân tử kim cảnh có thực lực rất mạnh ở trong khu vực này trong lời nói của nàng thậm chí còn có một chút khinh miệt tựa hồ như ngay cả cường nhân tử kim cảnh cũng không để trong lòng doanh thừa phong ho nhẹ một tiếng nói văn tỷ tể thiền lao tổ chưa chắc sẽ xuất hiện cho nên người chúng ta phải đối phó hiện tại chính là một vị hoàng kim cảnh hồ quảng tiên văn tinh khẽ gật đầu nói ngươi muốn xử trí hắn như thế nào tiểu cô nương nàng mới vừa thăng lên linh sư hoàng kim cảnh nhưng không ngờ lúc nói đến vị cường nhân hoàng kim cảnh đã lâu đ ợ i lại trực tiếp hỏi muốn xử lý như thế nào dường như hắn đã là tù nhân mặc cho người khác chém giết nhưng mà doanh thừa phong dường như cũng không dị nghị với cái này sau khi nhìn thấy thủ đoạn văn tinh dùng để đối phó hình chiếu của át long doanh thừa phong tin tưởng cho dù thực lực của hồ quảng thiên có tăng lên gấp đôi cũng vô dụng đi tới trên tế đàn doanh thừa phong lấy thạch c h u y ể n thừa ra hào quang màu trắng sáng lên bao vây hai người ở trong đó sau một lát thân ảnh của hai người liền biến mất trên tế đàn sau khi bọn họ rời đi trên tế đàn lại xuất hiện một luồng hào quang linh hồn của tháp truyền thừa dần xuất hiện lông mày của hắn hơi nhữ lại lầu bầu nói không ngờ hình chiếu của ác long lại bị sứ giả quang minh thu phục thật không biết cái này là phúc hay họa đối với mảnh đất này nữa chương 375 cuộc chiến hoàng kim cảnh bên trong hồ phủ dần dần bình tĩnh lại sau khi hồ quảng thiên tự mình đi tới giữa hồ bái kiến tề thiền lao tổ chắc ũ n g k ô n g biết h n hẹn hứa hờ ỗ tốt gì mà lại khiến tề thiền、lão、tổ tiếng. tiên tổ trăm tay thiệp trong Thái kết tất gì g mà năm mọi là vào là lại lão lệ lên tiếng. Đây là lần đầu tiên lão khiến nhiên khu phá hơn chuyện Hồ, can n Đây đầu quả ra vực ư i đều tuân t hai e o trong sáng h y n g o à tối cũng không có người cũng có không d á một làm trái. Vì thế các thế lực lặng, lấy hành im nắm nắm m trái. thế thế trì tiến đoạt các Gia giữ Gia giữ. hai Vì vực quanh Hồ gia đều bảo im lặng, không hề hay khu Hồ Chắc hờ xung đều đang bảo tuy nói rằng đánh chó mụ đường là việc các thế gia thích nhất nhưng sau khi làm chó rơi xuống nước thì chủ nhân hùng mạnh sau lưng lại ra mặt khiến không ai dám hành động thiếu suy nghĩ nữa h ú n g chi chủ nhân của con chó rơi xuống nước này cũng là núi dựa lớn nhất của bọn họ tuy nhiên hồ gia ổn định cũng chỉ là bề ngoài m à t h ô i sau khi hồ quảng thiên lấy hơn mười vũ giả thanh đồng cảnh gia làm mồi tuy rằng những người này ở ngoài mặt vẫn phục tùng sai khiến của gia chủ nhưng trong lòng đã tràn ngập h à n khí muốn tìm cơ hội rời khỏi gia tộc cái này cũng không phải bọn họ vong ân phụ nghĩa mà thái độ hồ quảng thiên đối xử với họ đã khiến trái tim bọn họ hoàn toàn b ă n g giá không ngờ doanh thừa phong lại là linh vũ giả kia thế nhưng hồ quảng thiên không lấy hồ chính hấn đã tàn sát toàn bộ thôn tam hạp ra làm mùi nhử mà lại bắt bọn họ đảm đương trách nhiệm này sau khi bọn họ nhận được đ á i ngộ như vậy nếu như còn muốn một lòng trung thành với gia tộc thì thật sự là quá ngu ngốc nếu như hồ gia tiếp tục đại loạn thì bọn họ có thể thừa dịp loạn mà thoát đi hoặc là giả chết để thoát thân nhưng đang tiếc chính là vị tề thiên lão tử đột nhiên lại đ i lên vậy mà lại nhúng tay vào phân tranh ở trong nội bộ thái hồ ngược lại đã làm bọn họ mất đi cơ hội rời khỏi hồ gia dưới mệnh lệnh của hồ quảng thiên bọn họ thay phiên nhau đóng ở nơi yếu đ ị a nào đó cùng đợi doanh thừa phong trở về chẳng qua là hầu như không ai tin tưởng sẽ trở về từ nơi này nếu tên kia đã có được năng lực tự ý ra vào không gian tháp truyền thừa thì tất nhiên cũng có thể lựa chọn điểm truyền t ố n g làm sao lại có thể một lần nữa chui đầu vào lưới trở lại hồ gia thật ra hồ quảng thiên cũng biết khả năng này vô cùng bé nhỏ mà hắn cũng là mèo mù bắt c h ố t chết có một ít hy vọng còn hơn không cho nên lúc thức dậy nhìn thấy nơi truyền tống sâu trong tòa nhà kia lại lần nữa sáng lên khiến toàn bộ hồ g i a đều bị kinh động chỉ có điều phản ứng của mỗi người lại khác nhau nhóm vũ giả thanh đồng cảnh chẳng n h ữ n g không tới gần mà còn tận sức lui về phía sau nếu như không phải cố kỵ hồ quảng thiên thì sợ là đã chạy trốn khỏi phủ rồi mà hồ quảng thiên lại vô cùng mừng rỡ đi tới bên ngoài điểm truyền tống hắn không chút lựa chọn lấy ra một thanh đại đao quỳ đầu trên cây đại đạo này có hắc khí lợn lờ lộ ra một luồng hơi thở âm hàn lạnh lẽo không ngờ đây cũng là một thanh hung binh có một không hai giống như tuyệt phách đao nhưng loại cấp bậc hung binh này ngay cả phong hướng cũng không thể rèn được nhưng ở hồ g i a lại có được hai loại loại này đã truyền thừa mấy trăm năm lịch sử bên trong linh đạo thế gia mạnh quả nhiên là sâu không lường được ẩm hào quang dần dần tản đi lộ ra hai luồng thân ảnh ở bên trong hồ quảng thiên hơi sửng sốt lúc doanh thừa phong đi vào rõ ràng chỉ có một người nhưng lúc đi ra lại biến thành hai người như vậy hắn ngưng mắt nhìn lại sắc mặt hơi thay đổi ngoại trừ doanh thừa phong có khuôn mặt đáng giận kia còn có một người áo bào tráng b ị mặt nhưng điều khiến hắn thật sự cảm thấy khiếp sợ chính là hơi thở trên người này truyền lại không ngờ lại là một vị cường nhân hoàng kim cảnh đại não của hắn ngây dại một lát không gian tháp truyền thừa là một nơi thần bí khó lường trước doanh thừa phong thì căn bản không có cường nhân bậc vũ sư nào tiến vào trong đó cho dù là hát thiết cảnh cũng khó có khả năng lại càng không cần phải nói đến hoàng kim cảnh hơn nữa trừ doanh thừa phong ra thì làm sao còn có người có thể xuyên qua không gian này chứ trong lúc nhất thời hắn cảm thấy phát lệnh trong lòng cuối cùng trong không gian tháp truyền thừa còn cất dấu bí mật nào nữa lúc này doanh thừa phong có thể mang một cường nhân hoàng kim cảnh đi ra như vậy thì lần đi ra tiếp theo của hắn sẽ không phải là một tử kim cảnh hoặc là một nhân vật mạnh hơn nữa chứ ghé thăm http Tuy trong lòng hắn vô cây ù n nhưng g khiếp sợ nhưng ra tay đại đao đầu quỷ này vô cùng cường đại một khi sử dụng chân khí t h u ố c d ụ c là có thể phóng ra sức lực hắc á m khổng lồ không gì sánh kịp hắn sử dụng đao này trong thiên hạ cho dù là gặp cường nhân cung cấp cũng có thể chiếm được thượng phong đương nhiên có thể than lên thành cường nhân hoàng kim cảnh thì trong tay mỗi người đều có được một quân bài hùng mạnh chưa lật cho nên hắn vừa ra tay chính là dùng toàn lực ứng phó muốn thừa dịp lúc bọn họ chưa ổn định chém bọn họ một đ a o song lúc người bịt mặt mặc áo bào trắng kia ngẩng đầu liếc mắt một cái trong mắt không ngờ lại toát ra một vẻ trào phúng điều này làm cho vô số người cảm thấy khó giải quyết và nan giải sức lực hắc cám trong mắt hắn dường như là không thèm để ý tới cái gì sau đó người áo bào trắng rơi tay lên con ngón tay búng ra một chút ánh sáng phóng ra từ đầu ngón tay của hắn lúc mới bắt đầu ánh hào quang bé nhỏ không đáng kể giống như là ánh nến trong gió dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tát nhưng lúc điểm sáng này gặp dòng khí tối đen như mực kia lại đột ngột khuyết trương rộng ra phảng phất như là một người uống thuốc kích thích đột nhiên trở nên vô cùng mỹ vũ chỉ trong nháy mắt lúc dòng khí hắc cám dũng manh không gì địch nổi bị điểm sáng này chiếu sáng đã nhanh chóng phai m à u cuối cùng hóa thành hư vô không ngờ một chút điểm sáng không đáng kể này đã tinh lọc được hết dòng khí hắc á m khổng lồ như thế không những thế một chút quăng còn men theo dòng khí đi tới dùng tốc độ xét đánh không kịp bưng thai vọt tới trên đại đao đầu quỷ hồ quảng thiên trợn mắt l i ễ u lưỡi nhìn cảnh tượng này tuy rằng hắn đã sớm có tâm để phòng nhưng cũng chỉ là phòng bị đối phương xuất ra thủ đoạn cường công gì nhưng có thế nào cũng không nghĩ tới một chút ánh sáng đối phương phóng ra lại có uy năng đáng sợ như thế nháy mắt đã đánh tan sức lực của hắn hơn nữa còn lan tràn đến trên thân đao Biến bắn ngoài liệu lại. Mãi khi đến này nhanh, cũng nên ngay hắn cũng phản ứng luồng sáng này hóa chưa ra xảy cả quá dự kịp trong ớ i khiến quỷ quỷ đầu đầu và phát a tiếng giít vô cùng thê lương thì hắn mới biết t mới cùng lương hắn không ổn. vô được đại sự r miệng hét to một tiếng chân khí khổng lồ tuân ra mãnh liệt phối hợp với uy năng trên thân đao muốn đuổi bạch quang đang xâm nhập ra ngoài tay chân luống cuống nửa ngày khi hắn cô động chân khí của hoàng kim cảnh đến cực hạn thì một luồng sáng cuối cùng cũng bị xua tan nhưng uy năng của đại đao đầu quỷ lúc này có lẽ đã giảm xuống rất nhiều ngay cả đầu quỷ trên đao cũng trở nên tiểu thụy hồ quảng thiên cảm thấy kinh sợ thậm chí trong đôi mắt còn hiện lên một tia sợ hãi đại đao đầu quỷ này chính là linh binh hùng mạnh nhất của hắn là một trong những bảo vật mà hắn cất giấu nhưng hiện giờ một chút tác dụng cũng bị người khác bài trừ không phát huy được nên trong lòng tất nhiên là có chút hoảng sợ người mặc áo bào trắng lạnh lùng nhìn hắn một cái vung tay lên lần nữa một điểm sáng m ả y trắng từ trong tay hắn kéo dài ra tuy nhiên khi điểm trắng này càng mở rộng thì lại hóa thành một dây xích màu trắng đáng thẳng về hướng hồ quảng thiên hồ quảng thiên giận dữ quát một tiếng đại đao đầu quỷ trong tay đánh xuống thật mạnh thanh âm đao sắt g i a o kích lập tức vang r ộ i trời đất khiến màng thai của một ít người thường chấn động đến mức đau nhức đại đao bắn lên thật cao khiến dây xích trong tay người mặc áo bảo trắng đứt gãy ồ cũng có chút môn đạo người mặc áo trắng dường như là thoáng kinh ngạc một chút